1319 chương 1319 ngươi tưởng bái ta làm thầy, hắn đỉnh mày một chọn ngươi có thể như cũ chỉ điểm ta, ta tới vì nàng trị liệu. Phong tiêu tầm chiếm hữu dục không phải giống nhau trọng, liền tính giờ phút này đã biết năm đó phi nguyệt không bị đế thích âm chiếm tiện nghi đi, nhưng trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiểu ngật đáp. Nay một đời, hắn không nghĩ phi nguyệt lại cùng đế thích âm có bất luận cái gì trên da thịt liên lụy. Đế thích âm đạm mạc mà nhìn hắn một lát, Muốn cho nàng một lần nữa sống lại, cần thiết muốn khôi phục nàng huyết mạch sinh cơ, phải dùng dung dương công đem nàng kỳ kinh bắt mạch thông khai, Ngươi hiện tại có nảy công phu. Phong tiêu tầm sắc mặt hơi hơi một bạch, hết trôi nói rồi. Dung dương công cần thiết tu luyện đến thượng thần cấp bậc nhân tài có thể sử dụng ra tới. Hắn yêu lực không bị tẩy đi trước, đảo cũng miễn cưỡng có thể sử dụng ra tới, hiện tại lại không được. Trên người hắn điểm này công lực còn không đến thượng tiên cấp bậc. Hắn ngừng lại một chút, về phía sau một lui, vậy ngươi tới. Đế thích thâm cười như không cười, ngươi không ra đi. Phong tiêu tầm rán góc tường đứng, ta sẽ giảm bớt ta tồn tại cảm, ngươi cứ việc thi pháp. Hắn muôn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Đế thích thâm trong mắt hiện lên một mặt chê cười, nhàn nhạt nói, nếu đối ta không yên tâm, vậy ngươi khắc thỉnh, cao minh đi. Hắn xoay người muốn chạy, ống tay háo căng thẳng, phong tiêu tầm một tay đem ống tay háo của hắn kéo lấy, hảo. Ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài. Vô luận thế nào, vẫn là phi nguyệt tánh mạng quan trọng nhất. Đế thích đâm khuôn mặt tuấn tú tối sầm, đem ống tay háo xả hồi, lôi lôi kéo kéo giống cái gì. Nếu làm thanh vũ kia tiểu nha đầu nhìn đến, nói không chừng lại sẽ liên tưởng đến đoạn tụ mặt trên đi. Lại liếc xéo phong tiêu tầm liếc mắt một cái, ngươi không sợ ta chiếm nàng tiện nghi. Tiểu tử này cầu hắn cứu người, rồi lại phòng hắn giống để phòng cướp dường như, làm hắn có chút vô ngữ. Phong tiêu tầm nhìn lại hắn, ngươi sẽ không. Hắn đã có thanh vũ không phải sao? Nếu biết không sẽ, vậy ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì? Đế thích thơm không khách khí mà vạch trần hắn. Phong tiêu tầm hít một hơi, ta sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, cho ngươi đánh trợ thủ cũng hảo. Cái này lý do thật sự gượng ép, đế thích thơm không nói chuyện, chỉ là lười nhát nhìn hắn. Phong tiêu tầm nhịn rồi lại nhịn, một cái không nhịn xuống, rốt cuộc đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Vì sao nhất định phải ta đi ra ngoài? Hắn có thể dán ở góc tường đứng, thậm chí ngừng thở cũng đúng, tuyệt đối có thể làm chính mình tồn tại cảm là linh, sẽ không quay dày đối phương cứu người. Đế thích thâm thản nhìn cười, ta sợ ngươi trộm sư đi, y lý thuật của ta không truyền ra ngoài, chẳng lẽ ngươi tưởng bái ta làm thầy? Phong tiêu tầm, bái sư, bái cái đại đầu quỷ. Hắn có thể nhận hắn cái này ca ca đã xem như thực không tồi, còn muốn cho hắn bái sư. Nam mơ đâu? Không có bất luận kẻ nào có thể làm hắn phong tiêu tầm sư phụ. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có hứng thú. Thân hình chật lóe, tự cửa sổ chỗ thẳng nhảy ra đi. Một nghìn ba trăm hai mươi một nghìn ba trăm hai mươi ngươi tưởng bãi ta làm thầy. Hắn đi vào trong viện lại hơi hơi sửng sốt sửng sốt. Hắn trong tiểu viện không biết khi nào nhiều một cái dàn nho. Dàn nho thượng có xuyến xuyến màu tím quả nho ở trong gió nhẹ lay động. Dàn nho tiếp theo trương thạch kỷ. Hai chương ghế đá, trên bàn có một hoa mai hồ, hai cái trung trà, bên cạnh có đỏ lên bùn tiểu lò, lò thượng có một hồ thủy thiêu nửa khai, tùng ngục đô mạo nhiệt khí. Phong tiêu tầm vừa rồi ở trong phòng đội thời gian dài như vậy, nguyên bản cũng có chút khát khô cổ. Giờ phút này người được thanh đạm trà hương, giọng nói càng cảm thấy khô khốc, nhịn không được ngồi xuống, thuận tay lấy quá một cái vô dụng quá trung trà, chảo quá kia hoa mai hồ tự rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Hắn tự nhiên không sợ là đế thích gâm phá dối, hắn hiện tại công phu không bằng từ trước, đế thích gâm nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, không cần thiết hạ độc cám toán. Hắn uống xong một ly mới hậu chi hậu giác phát hiện kia tiểu hồ băng đến dò người, nhưng đảo ra tới nước trà rồi lại là nóng bỏng, có chút quái dị. Đây là cái cái gì hồ? Phong tiêu tầm nhịn không được đem kia tiểu hồ nhắc tới tới chuyển vòng nhi đánh giá. Giờ phút này thiên còn chưa lượng, ánh trăng thanh huy bao phủ đại địa. Kia tiểu hồ đề ở trong tay giống méo một khối vạn tái hàn băng, hàn khí thấu cốt. Hồ thân phía trên trạm giống điêu khắc nhiều đoá hoa mai, hoa mai cánh hoa như là một đám cong cong ánh trăng, ở dưới ánh trăng lóe nhàn nhạt ngân quang. Hắn trong lòng nhảy dự. Này, không phải là trong truyền thuyết âm nguyệt hồ đi. Hắn ánh mắt lại quét về phía tiểu lò thượng đang ở mạo nhiệt khí màu đỏ ấm nước, kia ấm nước cũng không tính đại, bộ dáng cũng là hoa mai hình chỉ là hồ trên người chạm rông điêu khắc chính là một vòng dâng lên thái dương hắn duỗi tay một xúc kỹ năng vô cùng như không phải hắn có hộ thể niệm lực chỉ sợ hắn ngón tay sẽ bị nháy mắt năng thoát một tầng ra hắn đuôi lông mày vừa nhấc đem tia hồ để qua tới để hồ tục thủy tia hồ đảo ra tới thủy làm màu đỏ nhạt có một loại nói không nên lời kỳ hương kia hương đạm mà thanh xa lại tựa hồ có thể thấu nhập người khắp người làm người toàn thân lô chân lông dán ra Nói không nên lời thoải mái. Truyền thuyết âm nguyệt hồ cùng dương ngày hồ là thiên địa trí bảo, chỉ này một đôi. Truyền thuyết này hai loại hồ bảo chế ra tới thủy có một loại đặc thù trà hương không nói, còn có tăng cường thể chất, nhanh chóng để cao niệm lực công dụng. Một hồ nước uống đi xuống tương đương với uống lên ngàn năm nhân sâm chất lỏng, có thể ở một ngày một đêm gian tăng trưởng một giáp tử công lực. Như vậy bảo bối tự nhiên bị tiên ma hai giới mơ ước, phong tiêu tầm ban đầu cũng từng nghe nói qua. Chỉ là không biết dừng ở ai trong tay, lại không nghĩ rằng giờ phút này này hai dạng bảo bối sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đế thích âm thật đúng là đại ý, đem như vậy tuyệt thế bảo bối tùy tùy tiện tiện bay ở hắn mí mắt phía dưới. Không biết hắn chính cấp thiếu loại đồ vật này. Quả thực chính là đang câu dẫn hắn phạm tội. Hắn là lấy đi không lấy đi đâu. 1321 chương 1321 người tưởng bái ta làm thầy. Hắn là lấy đi không lấy đi đâu. Phong Tiêu tầm hơi rũ đôi mắt có chút rồi rắm, Hắn ban đầu nhìn đến Hảo Bảo Bối chiếm làm của riêng đã trở thành ăn sâu bén dễ thói quen. Giờ phút này hắn cũng rất muốn đem này hai dạng Bảo Bối suy lên mang đi. Chính là nếu hắn cầm đi này hai dạng Bảo Bối, Đế thích âm có lẽ khí giận dưới liền sẽ không lại cứu Phương Tịnh Nhan. Thở dài, lắc lắc đầu, không hề đánh này hai hồ chủ ý. Tính, hồ liền cho hắn lưu lại bãi. Hắn lần này uống nhiều điểm nước trà cũng là được có thể tăng trưởng một giáp tử công lực cũng là tốt. Phong tiêu tầm bắt đầu một ly một ly uống lên. Dương ngày hồ đảo ra tới thủy là màu đỏ nhạt, mà tự âm nguyệt hồ đảo ra tới trả lại là thâm bích sắc, uống tiến bụng thật đúng là không bình thường thoải mái. Một cổ dòng nước gấm tự hầu mà nhập, thẳng hoạt nhập bụng, ở bụng gian lưu chuyển một vòng, có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt niệm lực thẳng lộ ra tới, sau đó hối nhập hắn trong đan điển. Nạp khí là phong tiêu tầm sớm đã nhớ dục mà lưu phát môn. Không cần hắn cố tình đả tọa, trong cơ thể hơi thở liền tự nhiên lưu chuyển, tiếp nhận tân tăng thêm nhiệm lực. Kia hai chỉ tiểu hồ cũng quái, vô luận hắn đổ nhiều ít nước trà ra tới, bên trong thủy trước sau không khô kiệt, chỉ là âm nguyệt hồ trung nước trà trà hương không như vậy nồng đậm thời điểm. Hắn chỉ cần lại tục thêm dương ngày hồ trung thủy, trà hương lập tức liền lại lần nữa nồng đậm lên. Phong tiêu tầm ngồi ở chỗ kia, cũng không biết rót nhiều ít ly trà đi xuống hắn tối nay nguyên bản tiêu hao niệm lực cực kịch uống lên này rất nhiều nước trà đi xuống tiêu hao niệm lực sớm đã bổ trở về còn gia tăng rồi không ít nguyên bản hơi có chút tái nhuận da thịt trở nên nói nhuận tinh thần cũng càng ngày càng đủ hắn càng uống càng dồi dắm càng uống tâm càng đau hảo tưởng hảo tưởng đem này hai dạng đồ vật chiếm làm của riêng a nay thủ hảo bảo bối lại không thể lấy đi cảm giác thật đúng là không bình thường dày vò hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắt trời Cực hạn chân trời hiện ra một đường xanh nhạt, nguyên bản sáng ngời ánh trăng cũng trở nên có chút tái nhợt, dán ở chân trời như một đạo cắt hình. Thiên mau sáng. Hắn ngồi ở chỗ này uống trà cũng uống gần một canh giờ. Này nước trà tuy rằng đại bổ, nhưng cũng không thể không có cô kỵ mà sinh rót, bằng không hắn cũng tiêu hóa không được. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn như cũ sáng lên nhàn nhạt trâu quang gạch xanh phòng nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Gạch xanh phòng nhỏ, phòng rác chỗ không biết khi nào sinh trưởng ra một loại màu hồng nhạt cây bìm bìm. Hướng phòng nhỏ thượng lan tràn mà sinh, đã bò nửa tường. Tiểu hoa ở trong gió lay động. Đảo cung có một loại tao nhã phong tình. Nay phòng nhỏ là hắn dùng niệm lực dùng khuôn vác thuật ngưng tụ thành. Hắn niệm lực cao, tác phòng nhỏ càng vững chắc. Này gạch xanh tiểu viện cũng càng mỹ. Hắn nếu niệm lực khô kiệt lợi hại, tác này trong tiểu viện sẽ không có một ngọn cỏ. 1322 chương 1322 ngươi tưởng bái ta làm thầy. Nay phòng nhỏ là hắn dùng niệm lực dùng khuôn váp thuật ngưng tụ thành, hắn niệm lực cao, tác phòng nhỏ càng vững chắc, này gạch xanh tiểu viện cũng càng mỹ. Hắn nếu niệm lực khô kiệt lợi hại, tác này trong tiểu viện sẽ không có một ngọn cỏ, giống hắn tối nay vừa mới mới vừa đem này tiểu viện chuẩn bị cho tốt thời điểm, trong tiểu viện liền trôi lủi, liền cái cỏ đuôi chó cũng không dài. Hiện tại lại tự động sinh trưởng ra cây bìm bìm. Xem ra này một hồ trà làm hắn niệm lực quả nhiên tăng trưởng không ít. Kỳ quái, một hồ trà không phải tăng trưởng một giáp tử niệm lực sao. Hắn như thế nào cảm giác giống tăng trưởng một trăm nhiều năm dường như. Hắn ngẩng đầu lại nhìn nhìn đỉnh đầu dàn nho thượng quả nho, mỗi người tinh ánh dịch tấu viên viên no đủ. Hắn vừa rồi uống trà thời điểm, thuận tay hái được mấy sâu tới ăn, tư vị so giống nhau quả nho muốn điểm mỹ. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều cái gì, giờ phút này trong lòng lại là vừa đậu. Nay quả nho, sẽ không chính là trong truyền thuyết tiêu giao quả đi. Tiêu giao quả cũng là một loại tiên quả, nhưng loại này tiên quả có cái đặc tính, nếu đơn ăn nó, nó công hiệu cùng bình thường trái cây không có gì hai dạng. Nhưng nếu trang bị âm nguyệt hồ cùng dương ngày hồ chung trà, tắc có thể làm nước trà hiệu quả tăng cường gấp đôi. Hắn rôi thân một chút tay chân. Tự mình cảm giác trên người niệm lực nhiều không phải nhỏ tí kẹo, nếu hắn lên núi trước niệm lực thượng so ra kém vân ẩn liên nguyệt, kia giờ phút này hắn niệm lực tắc đã có thể vượt qua hắn. Hắn lại hướng phòng nhỏ nhìn nhìn, bị hoặc đôi mắt hiện lên một mạt ám quang, hơi hơi lưu chuyển không chừng. Hắn biết này hai chỉ tiểu hồ cùng này tiêu giao quả tuyệt không phải đế thích đâm tùy tay quên đến nơi đây, hẳn là cố ý, là ở bất động thanh sắc mà giúp hắn cái này đệ đệ. Hắn cùng cái này ca ca làm một vạn nhiều năm đối đầu, lấy làm hắn không thoải mái làm nhiệm vụ của mình, đối hắn thực sự làm không ít thiếu đạo đức sự, cho hắn thêm không đếm được phiền thoái, lại không nghĩ rằng đế thích âm đối hắn còn có thể lấy ơn báo oán. Hắn. hắn trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Hắn đời này vẫn luôn ở âm mưu chung lan lộn, ở tính kế chung lớn lên. Hắn giờ vô năng khi người khác tính kế hắn, khắc khe hắn. Hắn có bản lĩnh khi liền bắt đầu tính kế người khác trả thù người khác, đồng thời cũng ở gặp người khác tính kế trả thù. Thủ hạ của hắn tuy rằng không ít, nhưng lại tuyệt đại bộ phận đều là sợ hắn, mặt ngoài đối hắn cung kính không dám cãi lời, sau lưng cắt có các gâm như tính kế. Đặc thù trưởng thành hoàn cảnh tạo thành hắn đa nghi tàn bạo tính tình. Chứ bỏ một cái phi nguyệt là thiệt tình đãi hắn, làm hắn có thể buông tâm phòng. Hắn đôi bất luận kẻ nào đều có mang cảnh giác, đều là có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể lợi dụng liền giết chết. Ở trong mắt hắn không có người tốt người xấu chi phân, chỉ có nhưng dùng không thể dùng. Hắn từ lâu không biết cảm động là vật gì, hắn cho rằng chính mình sớm đã rèn luyện tâm như thiết thạch, lại không nghĩ rằng hôm nay có thể bị đế thích Âm nhiêu tâm thần, bắt đầu nghĩ lại chính mình ban đầu đối đại đế thích Âm những cái đó hành vi có phải hay không quá mức thiếu đạo đức chút. 1323 chương 1323 học trộm Hắn trầm ngâm ít khi, đứng lên tản bộ mà đi. Bất chi bất giác liền đi tới phòng nhỏ cửa sổ hạ. Hắn sợ quấy nhiêu đến đế thích âm, cho nên bước chân mại cực nhẹ, cơ hồ xem như lặng yên không một tiếng động. Cách cửa sổ cách hướng nhìn liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi vừa động. Trong phòng phương tịch nhan nửa ngồi ở kia trương hẹp trên giường, hơi hợp lại hai mắt, không có một tia động tĩnh Mà đế thích âm tắc ly nàng có nửa trượng xa, song trưởng hướng về phương tịch nhan thân thể đàn sen đánh ra, trưởng ảnh di thiên, trưởng phong kích động làm phương tịch nhan trên người quần áo phất phới không thôi hắn bàn tay cũng không có tiếp xúc đến phương tịch nhan thân mình chỉ dùng trưởng phong tới đánh ra nàng tương ứng huyệt vị phương tịch nhan tuy rằng còn không có động tĩnh nhưng sắc mặt nhìn qua cũng đã đẹp không ít nguyên bản héo hoàng tái nhợt giống như người chết giờ phút này hai má cũng đã có nhàn nhạt một tia ửng đỏ đế thích thâm trưởng pháp dị thường nhẹ nhàng dưới chân tiến thối có hứng thú giống như nước chảy mây trôi này một bộ trưởng pháp nhìn qua vô cùng phức tạp Chỉ người xem hoa cả mắt Phong tiêu tầm yêu lực tuy cao Nhưng cả đời này lại không có đứng đắn đã lệ sư học thứ gì Hắn sở sẽ không phải từ thư trung xem ra Chính là học trộm tới Nếu không chính là ở cùng người khác đánh nhau chung tổng kết ra tới Tập ma không thuần Thứ gì cũng đều sẽ một ít Nhưng lại thật nhiều đồ vật học cái giống thật mà là giả Như phi hắn thiên phú cực cao Là cái khó gặp kỳ tài Như vậy loạn học một hơi nói không chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma đụng tới cảm thấy hứng thú đồ vật học thượng một học đã trở thành hắn thói quen giờ phút này thấy đế thích gâm này một bộ trưởng pháp xinh đẹp lại có tốt như vậy công dụng hắn cầm lòng không đậu liền động muốn học được tay tâm nhìn vài lần liên bắt đầu ở ngoài cửa sổ bắt trước hắn chi nhớ bắt trước lực cực kỳ kinh người đế thích gâm kia một bộ trưởng pháp tuy rằng phiền phức hắn nhìn một lần liền nhớ cái tám chín phần mười một bộ động tác bắt trước xong lại vừa nhấc đầu lại phát hiện phòng trong đế thích gâm đã không thấy tăm hơi, chỉ chừa phương tịch nhan một người nằm ở kia trường trên giường bạch ngọc, bởi vì khoảng cách thượng xa, hắn nhất thời thấy không rõ nàng giờ phút này rốt cuộc có hay không sống lại. Đùng nhiên hắn tự ý thức được cái gì, đùng nhiên quay đầu lại. Phía sau cách đó không xa, đế thích gâm lười nhác ỉ ở nơi đó, lười nhác hỏi một câu, "Học xong, muốn hay không vi huynh lại cho ngươi biểu thị một lần?" Phong Tiêu Tầm, hắn ra mặt luôn luôn hầu Trong lòng tuy rằng có chút ngượng ngùng, trên mặt lại không để bụng, rối một cái lười eo, bổn tọa chính nhằm chán, ngươi cấp bổn tọa đánh một bộ quyền giải giải buồn cũng không tồi. Đế thích thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến lại cùng hắn vông nghĩa, xoay người tránh ra. Phong tiêu tầm rốt cuộc không yên lòng phương tịch nhan, phi thân đi vào. 1324 chương 1324 huynh đệ Đế thích thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến lại cùng hắn vông nghĩa, Xoay người tránh ra. Phong tiêu tầm rốt cuộc không yên lòng phương tịch nhan, phi thân đi vào. Một lát sau, hắn lại đi ra, nàng khi nào tỉnh. Phòng trong phương tịch nhan đã có nhợt nhạt hô hấp, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt, nhưng đẹp không ít, không hề là cái loại này héo hoàng nhàn sắc. Chỉ là khẩn hợp lại con người, hắn gọi nàng vài thanh, nàng như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Đế thích Âm đang ngồi ở trong viện bàn đá trước uống trà, nhàn nhạt nói một câu, ba ngày sau. Ba ngày sau, yêu cầu lâu như vậy, kia chẳng phải là phải chờ tới đế thích âm hôn lễ qua đi. Phong tiêu tầm hồ nghi mà nhìn nhìn hắn, ngươi là cố ý đi. Đế thích âm bưng lên một ly trà, từ từ thổi thổi, tức chết người không đền mạng mà nói một câu, ngươi như thế tưởng cũng không cái gọi là. Phong tiêu tầm âm thầm cầm quyền, ngươi, nhớ rõ ngươi hứa hẹn. Đế thích âm đứng dậy, tùy tay thu trà cụ, quay người lại liền không thấy bóng dáng. Lại một hoàng mắt, kia một trận lục ý giật rào, tím châu buông xuống quả nho cũng tùy theo biến mất. Hai ngày thời gian thực mau liền qua đi, hai ngày này lạc già sơn thượng càng thêm bận rộn, lạc già sơn thượng một mảnh hoa đoàn cầm thốc, kia một phen náo nhiệt phồn hoa tốt nhất bút mực cũng khó có thể hình dung ra vắng nhất, tam sơn ngũ nhạc thần tiên tới cái đầy đủ hết, phàm là nghe được tin nhi đều tới rồi, thủy phong mở ảo, tiên khí bốc hơi. Nguyên bản một tòa nhân gian tu phong có thể so với bầu trời Ngọc Phong Quỳnh Các. Mấy ngày nay phong tiêu tầm vẫn luôn ở tại dung tuyết trong cốc, đương nhiên, là ở chính hắn gạch xanh tiểu viện nội. Cùng đế thích âm theo như lời giống nhau, phương tịch nhan hai ngày này vẫn luôn không có tỉnh, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở phong tiêu tầm vì nàng chuẩn bị giường nệm phía trên, hơi hợp lại đôi mắt giống cái ngủ mỹ nhân. Cũng may nàng tuy rằng vẫn luôn không có thanh tỉnh, nhưng hô hấp vững vàng nguyên bản tái nhợt mặt đẹp cũng có một tia đỏ ửng làm phong tiêu tầm yên tâm không ít mấy ngày nay phong tiêu tầm cũng không nhàn rỗi đế thích âm thường thường tới bắt hắn kém làm hắn hỗ trợ bố trí hỉ đường thậm chí có đôi khi còn muốn chăm sóc một chút viên trung kỳ hoa dị thảo phong tiêu tầm tự nhiên là các loại không lớn hắn ma quân làm mấy ngàn năm sớm đã chơi bởi lêu lồng quán luôn luôn chỉ có người khác hầu hạ hắn phân nơi nào hầu hạ quá người khác càng miễn bàn hầu hạ những cái đó hoa hoa thảo thảo rất nhiều lần hắn muốn tạt mao nhưng đế thích âm lãnh đạm con ngươi tùy ý ở phương tịch nhan trên người thoáng nhìn tuy rằng cái gì cũng chưa nói nhưng cảnh cáo chỉ ý lại rõ ràng cái này ca ca tuy rằng là đại biểu chính nghĩa quốc sư nhưng hành sự thủ đoạn đường ra một cách thật là tùy tâm sở dục không quá để ý nhân gian thiên đạo đạo nghĩa pháp quy ngẫu nhiên thậm chí sẽ tà ác một phen tàn khốc một phen 1325 chương 1325 đừng lấy nàng hết ta. Phong Tiêu Tầm thật đúng là lấy không chuẩn cái này, ca ca có thể hay không nhất thời khó chịu làm ra làm hắn cái này, đại ma đầu cũng kinh ngạc vạn phần sự. Phong Tiêu Tầm trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng vì phòng ngừa đế thích âm lại ra mặt khác cái gì chuyện xấu, cũng vì có thể làm phương tịch nhan thuận lợi thức tỉnh, hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện đi làm. Vì thế, Lạc Già Sơn thượng thường thường xuất hiện như vậy một màn. Phong tiêu tầm xuống một trường khuôn mặt tuấn tú, một thân hồng y y mà ở Lạc Gia Sơn chủ điện chỉ huy tử liên môn đệ tử làm này làm kia, bố trí hỉ đường. Hắn vẻ mặt mưa gió sắp đến, khí tràng lại dị thường cương đại, làm cho những cái đó tử liên môn tiểu đệ tử nơm nớp lo sợ giống như tranh điệu lôi, é sợ cho sờ soảng hắn lao hổ ngông. Phong tiêu tầm này ma quân làm thật là thành công, cho nên Tam Sơn ngũ nhạc những cái đó thần tiên cơ hồ đều nhận thức hắn thấy hắn này lấy phá hư làm nhiệm vụ của mình đại ma đầu cư nhiên phá lệ mà xuất hiện ở chỗ này còn ra dáng ra hình mà thế quốc sư đại nhân bố trí hỉ đường mỗi người vẻ mặt người địa cầu nhìn đến ngoại tinh nhân biểu tình trợn mắt há hốc mồm đương nhiên đế thích âm kia năm đại đệ tử rõ ràng được đại quốc sư lệnh dụ có phong tiêu tầm xuất hiện địa phương bọn họ tận lực tránh cho tiến đến chiều mặt miễn cho quét đến hắn báo cuồng phong đuôi cũng may phong tiêu tầm trong lòng tuy rằng các loại bất mãn Nhưng phẩm vị lại thật sự không tồi, bố trí hỉ đường có một phong cách riêng, tráng lệ huy hoàng trung lộ ra lịch sự tao nhã thoát tủ. Ngay cả những cái đó hoa hoa thảo thảo, trải qua hắn tay sau, cũng sinh trưởng càng vì đánh đá. Đương nhiên, đế thích âm cũng hoàn toàn không bạch bạch sai sử hắn, mỗi khi tới rồi buổi tối, liền sẽ tới tìm hắn uống trà. sử dụng hồ đúng là kia bộ âm nguyện hồ cùng dương ngày hồ, phong tiêu tầm tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn khách khí, nước trà một ly tiếp một ly uống. Trong cơ thể niệm lực cũng theo nước trà rũng mánh vào mà hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao. Hai anh em đấu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy tương đối uống trà nói chuyện hiếm thậm chí còn không khí hội nghị nhẹ vân đạm ngầm bàn cờ. Phong tiêu tầm mỗi khi nhìn đến đối diện thản nhiên ngồi đế thích âm, luôn có loại nằm mơ hào giác, cảm giác không giống như là thật sự. Đế thích âm am hiểu các loại trận pháp, tự nhiên chơi cờ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Phong tiêu tầm tuy rằng cũng sẽ chơi cờ, nhưng kia đều là thời trước hắn bị bán sướng liêu sau bị bắt học nhập ma đạo sau liền cực nhỏ lại tiếp xúc loại này đồ vật chơi cờ số lần cơ hồ mười cái ngón tay đều có thể số lại đây như vậy hắn cờ kỹ tự nhiên cao minh không được hơn nữa hắn chơi cờ có chút thất thần bắt đầu cùng đế thích âm chơi cờ thời điểm cơ hồ bị hắn không lưu tỉnh chút nào mà giết cái phiến giáp không lưu bị bại rối tinh rối mù phong tiêu tầm luôn luôn cực kỳ hiếu thắng Thua thảm tự nhiên cực không cam lòng, ngàn vạn trăm kế muốn xoay người, rốt cuộc thu thập khởi hạng nặng tâm thần bắt đầu nghiên cứu bản cờ kỳ đạo. Tuy rằng vẫn là mỗi bản thất bại, nhưng lại không bị thua nhanh như vậy, như vậy thảm. 1.326 chương 1.326 đừng lấy nàng uy hiếp ta. Hán ngộ tính cực cao, ở kỳ đạo trung thậm chí phát hiện vài loại trên chiến trường bãi trận sách lược, mỗi một bản cờ xuống dưới, đều có thể làm hắn được lợi không ít. Cái này làm cho hắn hứng thú đầu tăng, chơi cờ ý nguyện chưa từng có tăng vọt. Đệ nhất buổi tối là đế thích âm tìm hắn chơi cờ, hắn nếm đến chơi cờ ngon ngọt sau, đêm thứ hai thượng còn lại là hắn trực tiếp đi tìm đế thích âm. Hạ một mâm lại một mâm, dần dần từ thua hết cả bàn cờ, đến chỉ thua ba bốn tử. Đương nhiên, hai người chơi cờ đều là ở phong tiêu tầm gạch xanh trong tiểu viên hạ, như vậy phương tiện chăm sóc thượng ở trong lúc hôn mê phương tịch nhan trong tiểu viện hoa hoa thảo thảo theo phong tiêu tầm công lực đề cao cũng càng dài càng nhiều càng dài càng phức tạp dần dần thế nhưng cũng có ẩn sĩ vườn hoa hương vị không hề chủi lủi làm phong tiêu tầm tâm lý không cân bằng đêm đã khuya một ván cờ lại đã hạ xong rồi lần này phong tiêu tầm chỉ thua một cái tử đế thích gươm đẩy bàn dựng lên lười biếng ngáp một cái không còn sớm ngày mai hôn lễ khi từ nhi ngươi học thuộc lòng không có phong tiêu tầm chưa đã thèm chúng ta lại sát một mâm Đế thích thâm cố tự thu bàn cờ, về sau lại nói. Ngày mai chính là hắn ngày đại hôn, hắn đến dưỡng đủ tinh thần, đêm mai hảo hảo trừng phạt một chút cái kia nha đầu, một giải nỗi khổ tương tư. Phong tiêu tầm lại không chịu phóng, lại sát một mâm đi. Bằng không chọc ta khó chịu, ngày mai ngươi hôn lệ khi, ti nghi tử nhi nói không chừng ta sẽ bối cái gặp gền. Đế thích thâm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, tùy tiện, vậy ngươi phi nguyệt cũng sẽ tỉnh gặp gền. Phong tiêu tầm ngón tay khẩn căng thẳng, liền sẽ dùng này nhất chiêu uy hiếp hắn. Ngươi có thể hay không đổi cái mới mẻ uy hiếp đa dạng. Phong tiêu tầm khỏe môi một câu, khinh thường cười. Đế thích thâm phong thả ung dung liền ấm trả cung thu, nhất chiêu tiên, an biến thiên, nếu này nhất chiêu dùng được, ta làm gì còn muốn đi tưởng khác biện pháp. Phong tiêu tầm, nói không chừng tiếp theo bàn ta liền thắng. Hắn vẫn là không cam lòng. Đế thích thâm trong miệng nô một tiếng những lời này ngươi nói ba lần ta chờ ngươi nói để từ biến hắn thong thả ung dung đang muốn rời đi dưới chân bỗng nhiên dừng lại hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái ẩn ẩn túc một chút mi không chung một đoá tường vần phiêu xuống dưới kia buốc hơi tiên khí cơ hồ liên nguyện lượng quang mang cũng hoàn toàn che đậy thiên đế không nghĩ tới hắn vẫn là tới phong tiêu tầm khỏe môi xẹt qua một mạt đạm trào dứt khoát ôm cánh tay dựa một thân cây đứng xem diễn giống nhau Tường vân chính bay xuống ở phong tiêu tầm lạch xanh trong tiểu viện, dừng ở đế thích gâm trước mặt. Người tới một thân vàng dòng long bảo, tường vân lượn lờ, thủy khí thiên điều, uy nghiêm mà lại tuấn tú, đúng là thiên đế. 1327 chương 1327 đừng lấy nàng uy hiếp ta. Thích gâm. Thiên đế một đôi con ngưng ngưng chú ở đế thích gâm trên người, ánh mắt rôi răm phức tạp. Đế thích gâm bất động thanh sắc đứng ở địa phương, bệ hạ tới này có việc ngày mai là ngươi cùng phượng tộc nữ hoàng đại hôn nhưng dự bị chu toàn thiên đế tựa hồ ở không lời nói tìm nói đã chu toàn đế thích thâm nhàn nhạt trả lời còn có ta cưới chính là thanh vũ không phải phượng tộc nữ hoàng hán cưới thanh vũ chỉ là bởi vì nàng là thanh vũ mà không phải nàng cái gì nữ hoàng thân phận thiên đế ngừng lại một chút ngày mai chấm có thể vì ngươi chủ trì hôn lễ không cần chủ trì hôn lễ ta đã tìm được rồi người được chọn Đế thích âm không chút do dự cự tuyệt. Thiên đế sắc mặt trắng nhận, hôn lễ là đại sự, tốt nhất có quan hệ huyết thống chúc phúc. Đế thích âm nói, ta sẽ được đến quan hệ huyết thống chúc phúc. Hắn sẽ không làm chính mình hôn lễ có bất luận cái gì tiếc nuối, nên quá trình tự một đạo cũng sẽ không khuyết thiếu. Thiên đế ánh mắt rốt cuộc ở phong tiêu tầm trên người đảo qua mà qua, hắn. Ngươi muốn cho hắn làm ngươi quan hệ huyết thống. Đế thích âm nhàn nhạt nói, Hắn nguyên bản chính là ta quan hệ huyết thống, là ta thân đệ đệ. Thiên đế đỉnh mày linh khởi, cả giận nói, hắn không phải. Hắn là ma vật chi tử bọn họ thiên tộc luôn luôn chỉ thừa nhận phụ tộc bên này thân thích, mẫu tộc cũng không thập phần coi trọng, huống chi phong tiêu tầm loại này xuất thân. Ở trong mắt hắn, phong tiêu tầm chính là một cái nghiệt chủng, căn bản không xứng cùng thiên tộc leo lên bất luận cái gì quan hệ. Đế thích âm không đợi hắn nói xong liền lạnh lùng đánh gây hắn dựa như ta vô pháp lựa chọn ta cha ruột hắn đồng dạng cũng vô pháp lựa chọn ta chỉ biết chúng ta đều là thành khâu hoa như xương hải tử một mẹ đẻ ra thiên đế sắc mặt biến không phải giống nhau khó coi hắn là thiên đế địa vị tôn sùng vô cùng tứ hải bát hoang thần tiên đều bị đối hắn túi đầu xương thần có hắn như vậy phụ thân hẳn là một loại cực hạn may mắn không nghĩ tới đế thích đâm cư nhiên sẽ ghét bỏ cư nhiên đem hắn cùng một cái ma vật đánh đồng như ở Dĩ vãng Hắn nghe được như vậy một phen đại nghịch bất đạo nói sẽ trực tiếp dáng tội, liền tính không dáng tội cũng sẽ phất tay háo mà đi, nhưng lần này không được, hắn tưởng vãn hồi nhi tử, duy nhất ưu tú nhất nhi tử. Hắn ám hít một hơi, bình phục một chút cảm xúc, quyết định mặt bên bu hồi, thích Lâm, ngươi cùng thanh vũ lần này hôn lễ được đến không dễ, tứ hải bác hoang thần tiền cũng đều đang nhìn, muốn làm được vui mừng viên mãn, quyết không thể có bất luận cái gì không tốt sự tình phát sinh bằng không cũng thực xin lỗi thanh vũ có phải hay không. Người này, hắn lại quét phong tiêu tầm liếc mắt một cái, hắn dù sao cũng là ma vật, ma tính xảo trá gian xảo, làm hắn chủ trì ngươi hôn lễ không khỏi quá mức cho đùa. 1.328 chương 1.328 đừng lấy nàng uy hiếp ta. Phong tiêu tầm lần này không hề xem diễn, hắn lười biếng đứng dậy, cười đến quyến rũ như hoa, lao đầu nhì, ngay trước mặt ta nói ta nói bậy. Ngươi thật khi ta phong tiêu tầm là chết. Cảm tình này lão nhân đại thật xa ba ba mà từ bầu trời chạy xuống, chính là tới bố trí hắn phong tiêu tầm. Phong tiêu tầm nguyên bản không nghĩ can thiệp này đôi phụ tử đối thoại, chỉ nghĩ làm quần chúng, lại không nghĩ rằng thiên đế sẽ đem hắn xả tiến vào, nôn ngự chi gian rất là khinh thường. Hắn tuy rằng tự nhận là cái ma đầu, nhưng kia cũng là một cái không dung người xâm phạm, có cách điệu ma đầu, như thế nào có thể tùy tiện bị người dùng lời nói chen ép. Đạp lên dưới chân. Hắn không khỏi nóng tính đại mạo, nắm tay ở trong tay áo khẩn lại khẩn. Như ở di vãng, phong tiêu tầm sẽ trực tiếp cùng lao nhân này liều mạng, tấu hắn cái đầy mặt đào hoa khai, làm hắn hiểu được hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nhưng hiện tại, không được, hắn hiện tại công phu không đủ quá khứ bốn thành, không phải hôm nay đế đối thủ, cứng đôi cứng nói chỉ có có hại phân. Bất quá, liền tính đánh không lại hắn. Hán phong tiêu tầm cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhạy nụ. Hắn màu tím đôi mắt hơi hơi chớp động, cười càng thêm xuân về hoa nở, lão nhân, thân sinh nhi tử hôn lễ tham gia không thượng có phải hay không thực gan đau. Tấm tắc, như vậy ba ba mà thiện mặt đưa tới cửa người tới ra đều không hiếm lạ nói thật ta đều thế ngươi tao đến hoảng, nếu ta là ngươi, sớm tìm cái khe đất chui vào đi. Mệt ngươi còn có thể như vậy một bộ đỉnh thiên lập địa bộ giáng sử tại nơi này ra mặt là cái gì làm. Thiên đế, hắn đời này cũng không bị người tổn hại thảm như vậy quá. Phong tiêu tầm mỗi một câu đều chọc ở hắn đau chỗ, làm hắn mặt mũi mất hết, một chương khuôn mặt tuấn tú tu ẩn ẩn đỏ lên, vô chi ma Vật, giám phạm thiên uy. Trên người kim quang trận lóe, hướng về phong tiêu tầm liền tráo qua đi. Hắn trong lòng giận cực, sở sử nhất chiêu đúng là sát thủ tuyệt chiêu, này nhất chiêu vừa mới phát ra, đó là một trận gió khởi vân dũng. Tiếng gió cuồng liệt như đao, mới vừa một phát ra liền ở sở trải qua trên mặt đất cắt ra từng đạo khe danh, trên mặt đất thật vất vả mọc ra tới hoa hoa thảo thảo theo này cổ kinh khủng lực lượng cuốn thượng tiên. Phong tiêu tầm đôi mắt hơi hơi chật lóe khuôn mặt tuấn tú thượng như cũ mang theo cười, đứng ở nơi đó lại là không tránh không né. Đế thích thơm ẩn ẩn nhũ nhũ mày, ống tay háo phất một cái, một đạo bạch quang phát ra, chính đón nhận kia đạo kim quang. Lưỡng đạo quang mang ở giữa không trung chạm vào nhau Phong tiêu tầm cho rằng sẽ nghe được đinh thai Nhức góc một tiếng vang lớn Lại không nghĩ rằng lưỡng đạo quang mang Đánh vào cùng nhau lại một chút động tĩnh cũng không có Bạch quang giống một cái đại bông đống Vô thanh vô tức mà đem kim quang căn nuốt. Sau đó tứ tán mà khai Thiên đế sắc mặt biến đổi Thích âm, người Hắn thân sinh nhi tử cư nhiên vì một cái ma đầu Cùng hắn đối nghịch Cái này làm cho hắn không phải giống nhau nang kham Đế thích thơm mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói một câu, vậy hạ, sắc trời không còn sớm, mời trở về đi. Phong tiêu tầm cũng cười hì hì, đúng vậy, chạy nhanh lăn trở về thiên đình bãi, nơi này nhưng không ngươi cái gì vị trí. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đa xuống giếng là phong tiêu tầm nhất quán thích làm sự. 1329 chương 1329 khẽ hôn tiểu tâm đừng ở vân thượng tài xung dưới quăng ngã cái chó ăn cứt liền có tổn hại ngươi thiên đế uy nghiêm phong tiêu tầm ngươi cũng câm miệng cho ta đế thích âm bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng phong tiêu tầm cứng lại liếc xéo hắn làm cái gì đau lòng đế thích âm ánh mắt như băng như tuyết ta cùng hắn chi gian sự không có ngươi sen vào đường sống xoay người liền đi phong tiêu tầm lông mày một trọn cả giận nói đế thích âm Ngươi lại đối ta như vậy không khách khí, này quỷ ti nghi ta không lo. Đế thích thấm bước chân không ngừng, không sợ nàng tỉnh không được lời nói, ngươi liền thử xem xem. Đáng chết, lại lấy nàng uy hiếp hắn. Phong tiêu tầm nổi giận đùng đùng, đừng tổng lấy nàng uy hiếp ta. Nàng tốt xấu cũng là đuổi ma sư, xem như ngươi này nhất phái người, ngươi nhẫn tâm lấy nàng cái này vô tội làm bẻ. Đế thích thấm như cũ cũng không quay đầu lại, trên đời này vô tội nhiều đi buồn tọa không để bụng thêm một cái. Tay háo phiêu phiêu, một mạch đi. Phong tiêu tầm. Quả nhiên, hắn vô sỉ lên so với chính mình còn vô hạng cuối. Chính mình là ma, vô sỉ một ít theo lý thường hẳn là. Hắn chính là quốc sư, đại biểu nhân gian chính đạo quốc sư, cư nhiên cũng như vậy. Phong tiêu tầm lắc lắc đầu, đôi mắt ở chính mình trong tiểu viện vừa chuyển, khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Hắn nguyên bản sơn giã hiền sĩ vườn hoa dường như trong tiểu viện sở hữu hoa cọt đều thành đoạn chi tàn diệp, yếu ớt tan đầy đất. Đáng chết lao nhân. Cư nhiên hủy hoại hắn tiểu viện. Hắn thật vất vả mới đem cái này địa phương làm cho sinh cơ giặt rào. Không biết vừa rồi động tinh kinh đến phi nhi không có. Không được, hắn đến đi vào nhìn một cái. Phương tịch nhan như cũ nằm ở mềm mại trên giường, hơi hợp lại đôi mắt hôn mê. Phong tiêu tầm đứng ở giường trước. Dũ mắt nhìn nàng ngủ nhan, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, trong lòng cũng ẩn ẩn, có chút thất vọng. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh cũng không bừng tỉnh nàng, nàng còn muốn ngủ tiếp mấy ngày. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới đế thích âm hôn lễ qua đi? Hắn ngồi ở giường sườn, ngón tay xoa nàng non mềm mặt, lòng bàn tay lướt qua nàng mắt mặt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở nàng đạm hồng trên môi. Phi nhi hắn nhẹ gọi, chỉ hạ nàng ra thì tấm ác, có một loại sinh mệnh sức sống không hề giống mấy trăm năm trước như vậy tuy rằng cũng là hợp lại đôi mắt sắc mặt như sinh nhưng da thịt lại là lạnh băng làm hắn mỗi lần ôm đều trong lòng lạnh băng tuyệt vọng hận không thể đem sở hữu tồn tại người đều biến thành người chết bồi nàng vô luận thế nào nàng hiện tại lại về rồi tuy rằng tướng mạo không giống nhưng lại là sống sờ sờ có hô hấp có tim đập sẽ sinh khí sẽ khóc có thể nói làm hắn chỉ như vậy nhìn trong lòng liền cảm giác cấm áp Có một loại phiêu bạc du tử tìm được ra cảm giác. Tuy rằng nha đầu này đối kiếp trước sự cái gì cũng không nhớ rõ, đối hắn còn có thật sâu địch ý, nhưng chờ nàng thanh tình sau, hắn sẽ ý tưởng khôi phục nàng kiếp trước ký ức, làm nàng nhớ tới đã từng những cái đó ái, nàng đã từng như vậy, như vậy mà yêu hắn à. Là hắn lúc trước không quý trọng, bị thương nàng tâm, hủy hoại kia phân ái. Hiện giờ hắn sẽ ý tưởng tìm trở về. 1.330 chương 1.330 thuốc mỡ Hắn tự thân thượng lấy ra một lọ thuốc mỡ Xanh rờn bình nhỏ, xanh rờn thuốc mỡ Phát tán sâu kín dược hương Này thuốc mỡ vẫn là đế thích âm đưa cho hắn Làm hắn vì phương tịch nhan bôi miệng vết thương Này thuốc mỡ hiệu dụng cực kỳ thần kỳ Bôi lên lúc sau những cái đó miệng vết thương khép lại cực nhanh Hơn nữa liền cái vết xẻo cũng sẽ không lưu lại Tuy rằng gần đi qua 2 ngày Trên người nàng những cái đó tiểu miệng vết thương liền đã biến mất không thấy, da thịt bóng loáng quánh nhuận như lúc ban đầu, những cái đó sâu đậm đại thương khẩu cũng đã kết vẩy, tin tưởng quá không được ba ngày, trên người nàng những cái đó giữ tận miệng vết thương liền đều sẽ biến mất, làm nàng giống chưa bao giờ chịu quá thương. Nhẹ nhàng, hắn giải khai trên người nàng quần áo. Nàng bạch dương dường như thân mình an tĩnh mà cuộn ở nơi đó, da thịt như ngọc, đường cong là lướt. Theo nàng nhợt nhạt hô hấp, Phật Phong có hứng thú, làm người cơ hồ không rời mắt được. Phong tiêu tầm cả đời này không biết gặp qua nhiều ít nữ tử thân thể, có thể nói là duyệt tận thiên phàm. nhưng những cái đó nữ tử thân thể chỉ có thể gợi lên hắn nam nhân bản năng dục vọng, căn bản không có mặt khác cảm giác. Mà Phi Nguyệt, hắn cùng Phi Nguyệt tuy rằng cũng từng có ra thịt chi thân, cũng gặp qua thân thể của nàng, nhưng khi đó hắn đang ở giận phát như cuồng thời điểm, bị phẫn nộ cùng đấu kỵ hướng hôn mê đầu góc, Ở như vậy trạng thái hạ hắn căn bản không thấy rõ thân thể của nàng rốt cuộc như thế nào, chỉ nghĩ trả thù cùng chiếm hữu Không giống giờ phút này, hắn đối mặt nàng không hề che đậy, hắn thế nhưng giống cái sơ thiệp tình trường thiếu niên tim đập như sấm, hắn đầu ngón tay khẽ chạm đến nàng non mềm da thịt, lại có một chút hơi tê dại cảm giác. Toàn thân nhiệt huyết thoáng chốc thượng hướng, trong lòng cũng không thể nói cái gì cảm giác, lại là ngọt ngào lại là chua xót Đã tưởng xúc động mà đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng âu yếm, lại sợ một không cẩn thận sẽ thương đến nàng. Hắn tự nhiên là có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn thực không nhỏ, chính là, hắn lại không nghĩ đối nàng có bất luận cái gì hành động. Hắn nhưng không nghĩ hắn cùng nàng lần đầu tiên là ở nàng hôn mê khi tiến hành. Đời trước, hắn là cưỡng bức nàng, nay một đời, hắn sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn cộng phó Vu Sơn, cho nàng tốt đẹp nhất lần đầu tiên. Hắn ổn ổn tâm thần, cực lực khống chế được tim đập, vì trên người nàng những cái đó miệng vết thương lau dược, lại vội vàng vì nàng lại mặc vào quần áo. Làm xong này hết thảy, hắn thật dài mà ra một hơi. Nhìn nàng ngủ nhan, hắn trong lòng cười khổ. Nay vì nàng thượng dược nguyên bản hắn tưởng hạng nhất Mỹ kém, hiện tại lại càng ngày càng trở thành khổ hình, hắn muốn lúc nào cũng cùng chính mình làm đấu tranh. Hơn nữa có càng ngày càng thường xuyên su xu thế. Hắn đời này còn không có vất vả như vậy quá Hiện tại không thể cùng nàng có quan hệ sát thịt kia đòi lấy một cái hôn không quá phận đi Hơi hơi cúi xuống thân đi Hắn ở môi nàng khẽ hôn Mềm ấm điểm mỹ hơi thở tự môi răng ran lưu chuyển Làm hắn trong lòng cũng hình như có dòng nước gấm từ từ lưu chuyển mở ra Nhìn không được lên giường Nàng ở nàng bên cạnh người duỗi cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực Nàng như cũ bất động Hô hấp vững vàng Gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực hắn, an tính ngoan ngoan giống chỉ tiểu miêu. Phi nhi, ngươi thích cái dạng gì hôn lễ? Ta cũng sẽ cho ngươi tốt nhất, làm ngươi không còn có tiếc nuối. 1331 chương 1331 khẽ hôn. Phi nhi, ngươi thích cái dạng gì hôn lễ? Ta cũng sẽ cho ngươi tốt nhất, làm ngươi không còn có tiếc nuối. Tuy rằng biết rõ nàng nghe không được, phong tiêu tầm lại nhịn không được muốn hứa hẹn, đem nàng ủng cẩn thận. Có lẽ là hắn ôm thật chặt, làm nàng có chút không thoải mái, đang ở hôn mê phương tịch nhan bỗng nhiên hơi hơi giật mình, động biên độ tuy rằng không lớn, lại làm phong tiêu tầm nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Nàng có phải hay không muốn tỉnh? Hắn một lòng kích nhảy dựng lên, liền chính hắn cũng phân không rõ là kinh hỷ vẫn là khẩn trương, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng. Nàng đối hắn địch ý sâu đậm, nếu tỉnh nhìn đến hắn như vậy ôm nàng, không biết có thể hay không cho hắn một cái tác cũng hoặc là trực tiếp họa đuổi ma phù gián ở hắn chán thượng. Cũng không biết vì sao, hắn thế nhưng có một loại gần hương tình càng khiếp cảm giác. Cánh tay hắn hơi hơi lỏng buông lỏng, ngưng mắt nhìn nàng mặt đẹp, tinh chờ nàng mở to mắt kia một khắc. Nhưng mà, phương tịch nhan lông mi chỉ là rung động hai hạ, cái miệng nhỏ lẩm bẩm một câu, nàng thanh âm cực kỳ mơ hồ, nhưng phong tiêu tầm lỗ thai không phải giống nhau tiêm, vẫn là nghe đến rành mạch, khuôn mặt tuấn tú lập tức hắt như đáy nổi Mưa gió sắp đến. Nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ chỉ hộp ra ba chữ, bạch đậu hủ. Phong tiêu tầm. Hắn nắm tay nắm gắt gao. Hắn, hắn muốn đem kia khối bạch đậu hủ đánh thành đậu hủ túi. Phương tịch nhan mơ mơ màng màng, mới bắt đầu thời điểm, nàng cảm giác chính mình bị nhốt ở một cái hồng hồng trong sương mù. Tả sung hữu đột cũng hướng không ra đi. Nàng không cảm giác được thân thể của mình, càng không biết chính mình là làm sao vậy. Nàng là đuổi ma sư ban đầu vì làm nhiệm vụ cũng từng linh hồn xuất khiếu quá thậm chí cũng đi qua vài lần hoàng tuyền lộ nhưng đều không giống lúc này đây tới không thể hiểu được chết không giống chết sống không giống sống nàng sờ đãi địa phương rõ ràng không phải hoàng tuyền lộ cùng âm ty đảo như là bị nhốt ở địa phương nào chẳng lẽ là cái kêu biến thái ma quân chẳng những lộng chết nàng thân thể liền linh hồn cũng không buông tha đem linh hồn của nàng cũng cấp giam cầm nàng nhìn nhìn chung quanh một mảnh màu đỏ thịt xương mù nàng thân thể ở trong xương mù phiêu đang tìm kiếm đường ra nhưng bốn phía là giống nhau như lúc cảnh sát không có tham chiếu vật dưới tình huống nàng căn bản không có bất luận cái gì phương hướng cảm đương nhiên càng tìm không thấy cái gì đường ra tại đây đoàn xương đỏ cũng không biết bị nhốt bao lâu tuy rằng nàng không cảm giác được đói nhưng tinh thần lại càng ngày càng mệt mỏi thân mình bị phong xé rách tựa hồ tùy thời có thể tứ tán mà khai đáng chết ma quân biến thái ma quân. Nàng còn không phải là thiêu hắn một lần sao Hắn cư nhiên liền nàng linh hồn cũng giam cầm, có phải hay không tưởng đem nàng quan đến hồn phi phách tán mới thôi. Đừng làm cho nàng nắm lấy cơ hội, một khi làm nàng nắm lấy cơ hội chạy đi thành công sống lại. Nàng nhất định cũng muốn ý tưởng đem tên kia quan tiến luyện ma trong bình, đem hắn luyện thành cái cầu đá chơi. Nàng không ngừng một lần mơ mơ hồ hồ ở trong lòng nảy sinh ác độc, lại một chút biện pháp cũng không có đang ở cùng đường thời điểm, cực nơi xa hình như có một đường bạch quang bắn lại đây, kia như là đường ra. Nàng trong lòng vui vẻ, không màng tất cả mà nhào qua đi, thẳng tắp mà nhào vào bạch quang bên trong. Chưa thấy rõ bạch quang bên trong cảnh sắc, liền cảm giác toàn thân trên dưới không chỗ không đau, đau đến nàng trước mắt biến thành màu đen, đầu góc một ngốc, liền cái gì cũng không biết. 1332 chương 1332 đại hôn. Lại không biết qua bao lâu, nàng hoàng hốt cảm thấy chính mình là tiến lên ở một tòa núi lớn bên trong, Kia trong núi cảnh trí mỹ cực, kỳ tùng quái thạch, biển mây bốc hơi, ánh sáng mặt trời dâng lên rục ra, kim quang lẩn lẩn. Nàng đứng ở một khối tảng đá lớn thượng nhìn ra xa phong cảnh, xem đến tâm đảng thần trì, hoàng hốt nhớ rõ chính mình tới này trong núi là muốn làm cái gì sự tình, rồi lại nhất thời nhớ không nổi, bên tai tiếng gió một tác, một người cùng nàng sóng vai mà đứng. Nàng nghiêng mắt nhìn lên, người nọ áo xanh dáng vẻ hào sảng, tuấn tú văn nhã, đúng là yêu quý mặc. Bạch Đậu Hủ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng kinh ngạc vừa vui sướng. Yêu quý mặc hơi hơi mỉm cười, nhìn biển mây than nhẹ, bích lạc đỉnh núi, nắm tay cộng đăng lâm, nghe cầm giải bội thần tiên lữ, cười nói chỉ điểm giao trí vân. Thanh âm trầm thấp tư tính, từ từ ở nàng bên thai phiêu đãng. Nàng kinh ngạc ngứng mày, Bạch Đậu Hủ. Ngươi cư nhiên còn sẽ làm từ Không nghĩ tới hắn thuật pháp lợi hại Vẫn là một cái từ người Phương tịch nhan bụng mực nước không ít Tuy rằng trang đại bộ phận là tiểu thuyết internet Nhưng tốt xấu cũng học quá một chút đường thơ thống từ Yêu quý mặc sở niệm này Đầu từ đại thể ý tứ vẫn là hiểu được Hắn đây là ở biến tướng hướng nàng cầu hôn Muốn cho nàng cùng hắn nắm tay cả đời Giang hồ cộng độ Chính là Này có phải hay không quá nhanh một ít Nàng rốt cuộc mới cùng hắn nhận thức không lâu, lẫn nhau không tính có bao nhiêu hiểu biết. Yêu quý mặc niệm xong từ liền ngưng mắt nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng hồi âm. Vọng đến nàng chịu đủ dày vo, nàng ho khan một tiếng, bạch đậu hủ, ngươi này từ làm không tội, đáng tiếc ta không hiểu lắm. Ngươi hiểu. Yêu quý mặc nhẹ nhàng thở dài, một đôi con ngươi càng là rực rỡ lung linh, ta tưởng cùng ngươi nhất sinh nhất thế giang hồ nắm tay. Phương tịch nhan trong lòng nhảy dựng, không biết vì sao. Lại có loại muốn trôn tránh cảm giác, đánh cái ha ha, ở trên giang hồ đụng tới cùng nhau hàng yêu trừ ma cũng không tồi. Nàng một câu vừa mới nói xong, côn phong sợ khởi, trước mặt biển mây bỗng nhiên bốn phía quay cuồng lên, nguyên bản trắng tinh đám mây toàn bộ chuyển vì đỏ như máu, lan qua lộn lại giống như huyết trì, mặt trên thỉnh thoảng có một ít bộ xương khô ở nhảy lên, ở biển máu chung một hồng y, y hề nam tử từ từ dâng lên, mắt tím tóc bạc, quyến rũ khuynh thành. hồng y y ma quân phong tiêu tẩm nàng chấn động đồng thời đáy lòng chỗ sâu trong mạc danh vừa kéo có đau đớn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tràn ra mở ra giơ tay lên đuổi ma kiếm đã rút ở trong tay cùng yêu quý mặc lưng tựa lưng mà đứng cẩn thận hồng ý liề ma quân cười ha ha các ngươi hai cái nguyên lai like ở chỗ này làm bổn tọa tìm hảo khổ vung tay lên một đạo huyết hồng quần sáng liền hướng tới hai người trụt xuống nàng cùng yêu quý mặc cùng nhau ra chiêu ngăn cản Nhưng không biết vì sao lại xử không ra nhiều ít sức lực Mắt thấy kia quần sáng đón đầu mà đến Một tấc tấc gáp xuống tới 1333 chương 1333 đại hôn Nàng cùng yêu quý mặc cùng nhau ra chiêu ngăn cản Nhưng không biết vì sao lại xử không ra nhiều ít sức lực Mắt thấy kia quần sáng đón đầu mà đến Một tấc tấc gáp xuống Nàng trong tay đuổi ma kiếm Cứ nhiên phát huy không ra cái gì uy lực Bên thay khách mà một tiếng văng nhỏ Tiếp theo liền nghe được bên người yêu quý mặc một tiếng đau hô, sau lưng không còn, yêu quý mặc cư nhiên bị kia nói quần sáng cuốn lên, xả hướng không trung, thẳng tắp hướng biển máu ném đi xuống. Yêu quý mặc trường thanh kêu thảm, rơi vào biển máu nháy mắt bị không đỉnh không co bóng dáng, nàng kinh hai dưới, nhịn không được một tiếng hô to, bạch đầu hủ. Liền tưởng nhào qua đi, thân mình bỗng nhiên bị thứ gì giam cầm trụ. Phong tiêu tầm kia tà mị từ tính thanh âm ở nhị sườn âm chắc chắc vang lên, bạch đậu hủ thành đậu hủ túi. Nàng trong lòng khẩn trương, nhất kiếm đã đâm đi, hỗn đản, người đi tìm chết. Kia Hồng Y hay ma quân lại là không tránh không tránh, nàng này nhất kiếm chính đâm vào hắn ngực trái bên trong. Nàng Tự hồ cũng không nghĩ tới này nhất chiêu thật có thể đâm bị thương hắn, sừng sốt sừng sốt, trái tim chỗ nào đó đột nhiên vừa kéo, đau không thể đỡ, ngươi. cái này. Ngươi có thể hết giận bãi. Hồng Y Di Ma Quân ảm đạm cười, đôi tay lại cầm đuổi ma kiếm mũi kiếm, thân mình không lùi mà tiến tới, hướng nàng đột nhiên một hướng, xích mà một thanh âm vang lên, nguyên bản liền đâm vào hắn trái tim đuổi ma kiếm tự hắn phía sau lưng thẳng xuyên ra tới, máu tươi đầm địa một mảnh. Ngươi điên rồi. Phương Tịch nhăn trái tim kích ngẽ, theo bản năng muốn thanh kiếm rút về tới, nhưng hắn bàn tay lại giống như kim sắt, làm nàng căn bản triệt bất động mảy may. Ngươi hết giận, hiện tại nên ta. Hồng y gì ma quân quyến rũ cười, bàn tay hơi hơi dùng sức, nàng đuổi ma kiếm cư nhiên tức tức thành cho, hắn bàn tay to không biết như thế nào liền ấn ở nàng trên đầu, đừng làm người, cùng ta cùng nhau thành ma đi. Một đạo hồng quang hiện lên, trên người nàng đột nhiên tê dần, đau đến nàng trước mắt phát ốc, tựa ra sao kim, chờ những cái đó sao kim tan đi, nàng hoảng sợ phát hiện chính mình cư nhiên biến thành một con hồ ly. Một con kéo sáu cái đôi hồ ly. Mà trước mặt hồng y gì ma quân cũng biến thành một con đặc đại hào cựu vĩ hòa hồ. Một đôi mị hoặc mắt tím lưu chuyển muôn vàn, tiểu nha đầu, cùng ta cùng nhau trường sinh bất lao đi. Nàng này cả kinh không phải là nhỏ, nàng chính là đường đường chính chính đuổi ma sư. Sao lại có thể làm cái gì yêu ma? Nàng cũng không hiếm lạ cái gì trường sinh bất lao, nàng chỉ nghĩ là người, là một người bình thường. Thang ngãi này lại không trải qua nàng đồng ý đem nàng biến thành yêu. Này so giết nàng còn muốn khổ sở, nàng phẫn nộ toàn thân mau đều tắt lên, hôn đảng, ta mới không cần làm yêu ma. Một đầu hướng bên cạnh núi đã đụng phải qua đi. Đông. Một thanh âm vang lên, nàng liền lại cái gì cũng không biết. Phong tiêu tầm chính ôm nàng mềm mại thân mình mông lung đi vào giấc ngủ, chợt thấy nàng thân mình đỗng nhiên căng chặt, tiếp theo liền nghe nàng mơ hồ gào một câu. Ta mới không cần làm yêu ma. 1334 chương 1334 lại hôn. Phong Tiêu Tầm chính ôm nàng mềm mại thân mình mông lung đi vào giấc ngủ, chợt thấy nàng thân mình bỗng nhiên căng chặt, tiếp theo liền nghe nàng mơ hồ gào một câu, ta mới không cần làm yêu ma. Thanh âm tuy rằng mơ hồ, Phong Tiêu Tầm lại nghe đến rõ ràng chính xác, hắn thân mình hơi hơi cứng đờ, Rũ mắt ngóng nhìn trong lòng ngực mặt đẹp, nàng tiêm tú đỉnh mày nhẹ tụ, cánh mũi mấp máy. Cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, như là phẫn nộ lại như là thống khổ. Nàng làm cái gì ác mộng? Nguyên lai, like, nàng lại như thế bài xích làm yêu ma sao? May mắn, may mắn hắn lần này không lại đem linh hồn của nàng phong tiến yêu hồ thân hình. Nay một đời nàng như thế bài xích làm yêu ma kia đời trước đâu? Nàng có phải hay không cũng là cực đoan bài xích? Chỉ là không dám nói mà thôi. Trong lòng hơi hơi đau xót, mắt tím trong đêm tối lưu chuyển. Một mặt cùng loại ấy náy đổ vật ở hắn suy nghĩ trong lòng gian xoay quanh. Phi nhi, nay một đời ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi thích làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần có thể lưu tại ta bên người liền hảo. Đêm dài từ từ, ngoài cửa sổ thanh phong từ thổi, có mùi hoa trong đêm tối mờ mịt. Hắn cùng nàng ôm nhau ở bên nhau, tuy rằng tâm tư bất đồng, lại cộng đồng vượt qua. Bên ngoài thải phượng xoay quanh mà vũ trong nhà lạc thanh vũ ở phượng tộc hỉ nương khéo tay hạ trang điểm trải chuốt xong áo cưới là đế thích gâm sớm đưa lại đây so thượng một lần con cái vua chúa nên thú con cái vua chúa phi áo cưới càng rực rỡ lung linh chế tác áo cưới mỗi một sợi sợi tơ nghe nói đều là đế thích gâm thân thủ thải tự vân sơn băng tẩm chi khẩu dùng loại này ti dệt quần áo đông ấm hạ lạnh lại còn có có cực cường phòng ngự tính liền tính là một cái thượng tiên toàn lực một kích cũng mơ tưởng đem như vậy quần áo đục lỗ Hơn nữa loại này sợi tơ dệt quần áo còn có tự động co duỗi tính sẽ căn cứ mặc quần áo người dáng người đến tự động co duỗi vô luận cái dạng gì người mặc vào đều có thể giống lượng thân chế tạo giống nhau vân sơn băng tơ tằm bởi vì có như vậy là tính tứ hải bát hoang thần tiên tự nhiên đều muốn dùng như vậy sợi tơ làm một kiện xiêm y nhẹ nhưng lại không người dám đi vân sơn đi thải nguyên nhân vô nó loại này tầm lớn nhỏ tuy rằng cùng bình thường tầm nuôi không sai biệt lắm Lại là vô sắc trong suốt, lại là ở tại đỉnh băng băng động bên trong, không cẩn thận tìm kiếm cũng nhìn không thấy chúng nó. Hơn nữa, một khi quá nhiều chúng nó, chúng nó sẽ tập thể công kích, sẽ giống địa giống nhau vô thanh vô tức về phía người gia thịt trung toàn, chúng nó tính dai cực cường, vô luận ngươi xuyên cái gì đao kiếm không ra bảo ý đi, lộng cái dạng gì thủy bắt không tiến kết giới, chúng nó đều có thể tiến quân thần tốc. Hơn nữa chúng nó ở toàn trong quá trình Người là chút nào cũng không cảm giác được. Một khi làm chúng nó chui vào đi, liền rốt cuộc lộng không ra, chúng nó sẽ ở người huyết mạch bên trong đấu đá lung tung, giảo phá nhân thân thượng sở hữu mạch máu, làm người ở nhận hết tra tấn trung suất huyết nhiều mà chết. 1.335 chương 1.335 đại hôn Một khi làm chúng nó chui vào đi, liền rốt cuộc lộng không ra, chúng nó sẽ ở người huyết mạch bên trong đấu đá lung tung, giảo phá nhân thân thượng sở hữu mạch máu, Làm người ở nhận hết tra tấn trung xuất huyết nhiều mà chết. Vô luận thần tiên vẫn là yêu ma, một khi bị chúng nó chui vào trong cơ thể, vậy tương đương tuyên án tử hình, chẳng những thân hình khó mà giữ nổi, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị loại này tẩm căn cái tàn khuyết không được đầy đủ. Băng tơ tầm sắc thật là hảo bà bối, nhưng lại yêu cầu dùng mệnh đi đổi, còn chưa nhất định có thể đổi lấy, như vậy thâm hụt tiền mua bán trên trời dưới đất không có mấy cái thần tiên sẽ đi làm phổ thiên hạ chỉ có hai người làm như vậy một cái là long tộc hoa vô hương hắn dùng băng tơ tẩm vì thê tử Diệp Toàn Cơ dệt một kiện váy ở nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng làm sinh nhật hạ lễ nghe nói Diệp Toàn Cơ nhìn thấy cái này váy sau không nói hai lời liền đem hắn kéo đi tinh thất từ đầu kiểm tra đến chân lan qua lộn lại mà kiểm tra rồi một lần xác định không chui vào một cái băng tầm đi mới yên tâm đến nỗi như thế nào kiểm tra mọi thuyết xôn xao Chỉ nghe nói hai vợ chồng ở trong phòng ước chừng đại ba cái canh giờ, mới ra tới, ra tới khi Hoa Vô Hương vẻ mặt thỏa mãn, Diệp Toàn Cơ mặt đẹp ửng đỏ. Lại một cái chính là đế thích âm, hắn ở hôn lễ trước nửa tháng đưa tới này bộ áo cưới, ửng đỏ như hỏa, khinh bạc như mây, lưu quang biến ảo, ở bất đồng thời gian đoạn phát ra ra sáng rọi cũng bất đồng, đỏ thẫm, thiển hồng, ửng đỏ, lửa đỏ. Làm người vừa thấy liền không rời mắt được. Phượng Thanh Vũ nhận được cái này áo cưới sau, tự hán bảo trong miệng đã biết loại này ti lai lịch, nàng lúc ấy cũng không có nói cái gì, chỉ là vớt này bộ áo cưới ra nửa ngày thần. Hán bảo cho rằng nàng như thế nào cũng đến cảm động một chút, dò hỏi một chút quốc sư đại nhân hay không mạnh khỏe, nhưng nàng lại một câu cũng không hỏi, làm làm đưa áo cưới sứ giả hán bảo có chút tiểu thất vọng. Chỉ có phượng tộc chấp pháp trưởng lão mới biết được bọn họ tiểu phượng hoàng một đêm kia thượng mất tích suốt một đêm. Thẳng đến hừng đông mới trở về. Giờ phút này, Phượng Thanh Vũ liền mặc vào này bộ áo cưới, nàng ngồi ở chỗ kia, cả người giống bị mây đỏ bao phủ, mặt đẹp ở áo cưới chiếu dọi hạ, đỏ hứng như hà, làm mọi người đều xem thẳng đôi mắt. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng nhạc, là điệu lưu chuyển, ở thiên trong gió cổ đắng quay, làm mỗi một cái nghe được nhân tâm chiều như say. Phượng Thanh Vũ đông nhiên ngước mắt, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Đó là hai loại nhạc cụ. Cây sáo cùng đàn cổ, tiếng sáo trong trẻo dài lâu, tiếng đàn róc rách như nước chảy, hai loại thanh âm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, này cao bị thấp, lưu chuyển mà đến, mọi người tâm thần rung động, trước mắt hình như có thải phượng bay múa, kim long xoay quanh, các màu hoa tươi rực rỡ mà khai, vui mừng tường hòa, tựa như ảo mộng. Tiếng sáo phượng thanh vũ rất quen thuộc, này thiên hạ chỉ có một nhân tài có thể thổi ra bực này âm thanh của tự nhiên, đó chính là nàng sư phụ, nàng phu quân, đế thích âm có thể cùng hắn tiếng sáo tương cùng sẽ là người nào. Nay thiên hạ gian còn có một người cầm kỹ lợi hại, đó chính là lòng tộc hoa vô hương, chẳng lẽ đế thích gầm cư nhiên đem hắn mời tới, làm bọn họ hôn lễ tấu nhạc người. Chính là, hoa vô hương tâm cao khí nạo, chưa bao giờ mua bất luận kẻ nào trướng, hắn chịu tự hạ thân phận đảm nhiệm như vậy một cái nhân vật. Còn có, hôm nay dù sao cũng là đế thích gầm đại hỷ nhật tử. Hắn không phải hẳn là cười ở kỳ lân thu thượng làm hắn tân lang quan sao. Như thế nào sẽ chính mình đảm đương tư nhạc người? 1.336 chương 1.336 đại hôn Còn có, hôm nay dù sao cũng là đế thích âm đại hỷ nhật tử, hắn không phải hẳn là cười ở kỳ lân thu thượng làm hắn tân lang quan sao. Như thế nào sẽ chính mình đảm đương tư nhạc người? Âm nhạc thanh tiến dần, bên ngoài trông trường hỷ nương chạy vào đầy mặt vui mừng, tới. Tới. Thân lang con tới. Phượng Thanh Vũ trong lòng nghẻ dựng, ngón tay ở trong tay háo hơi hơi nắm chặt, không biết vì sao khẩn trương trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi tích. Bên ngoài bắt đầu có tiếng người ồn ào ồn ào, như là nhìn thấy gì hiếm lạ cảnh sắc, thỉnh thoảng có người phát ra tán thưởng kinh hô, câu đến Phượng Thanh Vũ trong lòng ngứa, hận không thể chạy ra đi xem. Nhưng nàng là tân nương tử, tự nhiên không thể chạy ra đi nhìn náo nhiệt, chỉ có thể đại ở phòng trong. Trong lòng là tràn đầy chờ mong cùng ẩn ẩn khẩn trương. Chính mình xuyến hắn một phen, thế cho nên hơn nửa năm không cùng hắn chiều mặt, hắn thấy nàng sẽ nói cái gì. Có thể hay không ý tưởng trừng phạt nàng. Âm nhạc thanh tiệm đến trước cửa, tiếng sáo dừng lại, mảnh long một trọn, một người đi dạo tiến bảo. Mọi người trước mắt sáng ngời, phát ra thấp thấp hút khí tiếng đậu. Người tới một thân tân lang quan bảo phục, phát như mực nhiễm, thẳng ở phát được việc một cây thanh ngọc châm cố định. Một đôi mắt tựa tụ tập mãn sơn xuyên linh tú chi khí, thâm thúy như hải, lưu chuyển như nước, hơi vừa chuyển chắc gian nhật nguyệt tinh quang cùng nhau thất xác. Môi mỏng hơi câu, tuyệt thế vô cùng trên mặt ẩn ẩn có một tia ý cười, hắn khí chất là đạm mạc mờ ảo, như cao nguyên chi tuyết, kia một thân đại hồng bảo phục lại như hỏa như hà. Này hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác lại hữu cơ mà ở trên người hắn được đến hoàn mỹ kết hợp, cả người như là tuyết hải cao nguyên thượng một vòng mặt trời mới mọc. Làm mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp Phượng thanh vũ một lòng cũng ở trong phút chốc nhảy như nổi trống Trước mắt gương mặt này nàng tuy rằng cực kỳ quen thuộc Nhìn mấy trăm năm Chính là hiện tại lại lần nữa nhìn đến vẫn là làm nàng có nháy mắt kinh diễm Nhất thời ngốc ngốc vô pháp làm ra phản ứng Đế thích âm từ từ đi đến nàng trước mặt Một đôi con ngưng ngưng định ở trên mặt nàng Từ từ vươn một bàn tay Trong sáng như gió thanh âm làm như cách thiên sơn vạn thủy mà đến Thanh vũ đến đón ngươi về nhà. Phượng Thanh Vũ trong lòng nóng lên, không biết vì sao trong mũi hơi hơi đau xót. những lời này nàng cũng đợi ngàn năm vẫn năm, hiện giờ rốt cuộc nghe được, tựa hồ đã từng những cái đó uy khuất, bất mãn, oan khí toàn bộ theo này một tiếng hoàn toàn tiêu tán. Vô luận đã từng trải qua cái gì, nàng rốt cuộc chờ tới hắn, hắn sẽ mang nàng về nhà, trở lại cái kia nàng sớm đã hồn khiên ngậm nhiều ra. Nàng vươn tay Đem chính mình nhu bạch tay nhỏ bỏ vào hắn đại trưởng bên trong, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ cùng hắn dắt tay ngàn tái muôn đời, vô luận phía trước có cái gì núi đao biển lửa, đều có hắn cùng chính mình đồng hành. 1337 chương 1337 đại hôn. Đế thích ngậm ánh mắt hơi hơi chật lóe, bàn tay buộc chặt đem nàng tay nhỏ gần nắm lấy, lược dùng một chút lực, nàng thân mình liền dừng ở hắn trong lòng ngực. Trong mũi là trên người hắn đặc có sâu kín lãnh hương. Quen thuộc mà lại ấm áp, Phượng Thanh Vũ trong lòng cũng giống bị ấm áp phình lên, nàng vươn tay cánh tay ôm lấy hắn eo, thấp thấp mà gọi một tiếng, sư phụ không biết vì sao, đồng nhiên có một loại rơi lệ xúc động. Đế thích âm du mắt nhìn trong lòng ngực kia đỏ bừng như hà khuôn mặt nhỏ, mặt mày như núi thủy họa răng hắn ra, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một thân, Thanh Vũ, chúng ta về nhà. Ôm nàng sải bước hướng ngoài cửa đi đến, nhìn kia mặt không thể phân hai người phong trong hỉ nương cùng với theo sau theo vào tới phượng tộc tám đại trưởng lão đều vui mừng mà thở ra một hơi. Như vậy hai người mới là trời sinh một đôi, mà thiết một đôi. Bên ngoài là một chiếc tám thất kỳ lân thú kéo đến màu xe, màu xe huy hoàng, này thượng bảo châu lập lòe. Màu trên nóc xe đều có một con cửu vĩ tuyết hổ cùng một con thải phượng. Chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, mạnh vừa thấy như là muốn sống lại giống nhau. Đế thích thơm đem phượng thành vũ bế lên xe. Bên trong xe cẩm tú mãn nhãn, không gian thực không nhỏ, hai người ngồi ở bên trong cũng chút nào không cảm thấy có quáp. Phượng Thanh Vũ nhìn nhìn đem nàng buông liền ở nàng bên cạnh người ngồi xuống đế thích âm, đế thích âm một đôi yên thủy mắt cũng chính nhìn nàng, hai người ánh mắt một đôi, Phượng Thanh Vũ trong lòng lại là nhảy dựng, ngừng lại một chút, rốt cuộc mở miệng, "Sư phụ." Đế thích âm rũi cánh tay ôm lấy nàng eo thon, tươi cười như sáng quắc đào hoa, đón gió nở rộ, "Ngoan, nên cứ gọi Lang Quân." phượng thanh vũ cái miệng nhỏ một nhấp cười như không cười ta còn là thích gọi ngươi sư phụ rốt cuộc cái này xưng hô nàng đã gọi hắn mấy trăm năm kia sư phụ lang quân như thế nào đế thích gâm mặt mày mỉm cười cung cấp một cái đều thối lui một bước đáp án phượng thanh vũ thái dương gân xanh nhẹ nhàng nhảy nhảy dựng cái này xưng hô giống như có chút quái dị bất quá nàng hiện tại dối rắm không phải vấn đề này bên ngoài tiếng nhạc lại khởi Thân xe hơi hơi lắc lư một chút, đã bắt đầu đi trước. Mà đế thích thâm như cũ thong thả ung dung mà ngồi ở bên người nàng, nửa điểm cũng không có muốn đứng dậy uy tứ. Cái kia, ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài? Ấn quy củi hắn không phải hẳn là cưới ngựa đi ở kiệu hoa phía trước sau. Như thế nào cùng nàng tế ở một cái hôn xe bên trong? Đế thích thâm cánh tay vừa thu lại, làm nàng đầu gối lên trên vai hắn, cười đến yêu nhã vô cùng, đi ra ngoài làm cái gì? Ngươi không phải nói các ngươi cái kia niên đại, tân lang cùng tân nương là ở một chiếc hôn xe bên trong sao. Phượng Thanh Vũ, nguyên lai like hắn đem nàng ban đầu trong lúc vô ý lời nói cũng toàn ghi tạc trong lòng. Cho nên lần này mới cùng nàng một xe ngồi chung. Này một xe ngồi chung tư vị tương đương hảo, Phượng Thanh Vũ không hề nói cái gì, thích ý mà ôm ở hắn ôm ấp bên trong, xuyên thấu qua trong sáng thủy tinh rèm trâu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía trước là tinh kỳ tung bay hai bài tử liên môn đệ tử thân xuyên hỷ phục ở phía trước khai đạo bầu trời cánh hoa bay múa như nước tựa như ảo ngộng bỗng nhiên phượng thanh vũ đôi mắt một ngưng không tin mà trợn tò con ngươi ở đằng trước không trung một hồng y tóc bạc nam tử ngồi ngay ngắn năm màu kỳ lân phía trên trên đầu gối một trận cổ kinh cầm tiếng đàn lưu chuyển như hải triều trang bị này đẩy trời hoa vũ nói không nên lời hài hòa nói không nên lời loá mắt phượng thanh vũ giật mình không phải hoa vũ Không phải tiếng đàn, mà là đánh đàn người. Một cái nàng như thế nào cũng không thể tưởng được người. Phong tiêu tầm. Trúc sở hữu người đọc tiết đoan ngọ vui sướng. 1.338 chương 1.338 đoan ra đối đầu. Hán, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi tiếng đàn cư nhiên là hắn đàn tấu ra tới. Không nghĩ tới tên kia còn có như vậy mới có thể. Nàng không khỏi nhìn đế thích thâm liếc mắt một cái. Hán. Đế thích thơm tự nhiên biết nàng trong miệng hắn là ai, hơi hơi mỉm cười, đem nàng ôm càng khẩn, môi cơ hồ đụng phải nàng tiểu xảo nhĩ, hắn hiện tại là chúng ta ti nghi. Phượng Thanh Vũ. Nàng ngừng lại một chút, mới kinh ngạc mà nhướng mày, ngươi là như thế nào thu phục hắn. Cứ nhiên có thể làm cái này đại ma đầu tới làm ti nghi, quá quỷ dị. Đế thích thơm cười khẽ, ngươi có phải hay không thực kinh hỉ. Phượng Thanh Vũ cười gượng, là thực kinh, hỉ. Kinh là thật sự, thì còn không có rác ra tới. Rốt cuộc nàng từng ăn qua phong tiêu tầm rất nhiều lần lỗ nặng, nàng cùng đế thích âm sở gặp những cái đó suy sụp có hơn phân nửa là bái người này ban tạo. Bất quá, gia hỏa này luôn luôn đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, như thế nào chịu làm này ti nghi. Chẳng lẽ hắn có cái gì mục đích? Lại tưởng đảo cái gì loạn? Phượng Thanh Vũ rốt cuộc đời trước là đặc công, sở suy xét đồ vật luôn luôn tương đối nhiều, nàng nhìn nhìn đế thích âm. Linh Cơ vừa động, có phải hay không hắn có cầu với ngươi? Hiện tại cũng chỉ có này một cái khả năng. Đế Thích Đâm ở trên má nàng hôn một thân, không keo kiệt mà khích lệ nàng, tiểu vũ mau, ngươi thật thông minh. Phượng Thanh Vũ mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, lên xe về sau Đế Thích Đâm đối nàng thường xuyên làm chút thân mật động tác, nàng là thực thích lắm, chính là rốt cuộc đây là ở hôn trên xe, mà hôn xa tiền mặt mảnh lại là thủy tinh, nàng xem bên ngoài xem đến nhìn không xuất gì. Nói vậy bên ngoài người xem bọn họ cũng nên là như thế này. Này trước công chúng tú ân ái, có phải hay không có ảnh hưởng hắn thanh lãnh đại quốc sư danh dự? Nàng khụ một tiếng, đem hắn thân mình lược đầy đầy, làm hắn khuôn mặt tuấn tú ly chính mình xa hơn một chút một chút, hắn ấm áp hô hấp ở nàng bên thai phất tới phất đi, làm nàng vẫn luôn vô pháp tính tâm, đầu cũng giống hồ hồ nháo, khó có thể bảo trì chân chính thanh tỉnh. Nhưng nàng dùng sức lực hiển nhiên không đủ, kia một chút giống như con kiến hám thụ không đem hắn đẩy ra nửa phần, ngược lại làm hắn càng đến gần rồi chút, hắn môi cơ hồ cắn thượng nàng lỗ thai, tiểu vũ mau, ngươi làm cái gì? Phượng thanh vũ chỉ cảm thấy kia tê dại cảm giác theo lỗ thai trực tiếp chạy khắp toàn thân, bị hắn đụng tới vành thai thượng như là lao ớt cây nước, nóng, rác, sư phụ. Ngươi ly ta xa một chút, bên ngoài nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Như thế nào? Thẹn thùng. Đế thích thâm rất có hứng thú mà nhìn nàng. Thấy nàng trên mặt đỏ ửng càng bò càng nhiều, cảm thấy buồn cười, đơn giản đem nàng toàn bộ ôm đến trong lòng ngực, bọn họ xem bọn họ, chúng ta là phu thê, tưởng như thế nào thân thiết liền như thế nào thân thiết, bọn họ chê cười đó là bọn họ không kiến thức. 1.339 chương 1.339 đoan ra đối đầu. Phượng Thanh Vũ, nàng phát hiện nàng vị này sư phụ kiêm phu quân đại nhân từ khôi phục có quan hệ hạ hướng vãn ký ức sau, da mặt lại dày không ít. Hành sự càng là không chỗ nào cố kỵ. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn vừa thấy, giờ phút này hôn xe chính chạy ở phượng hoàng tộc chủ trên đường, mọi nơi phượng tộc thần dân ở hai bên vây quanh, liếc mắt một cái vọng qua đi, ô áp áp đều là đầu người. Không trung cánh hoa vũ không ngừng phân dương, làm này một cái đường phố cơ hồ thành cánh hoa đường phố. Sở hữu thần dân đều đang nhìn này chiếc hôn xe, có thể nói là vạn chúng chú mục. Nàng là phượng hoàng ngay thường ở phượng hoàng tộc thần dân trước mặt vẫn là muốn bảo trì một ít phượng hoàng tôn nghiêm, như vậy ở trước công chúng cùng hắn như vậy thân thiết, nàng vẫn là rất có bóng ma tâm lý. Nàng hiện tại cũng là thượng thần, nghiệm lực tự nhiên cũng sâu đậm, tuy rằng không kịp đế thích âm, nhưng cũng kém không được quá nhiều, nàng nếu thật dùng tới công phu, cũng không phải tránh không khai hắn ôm ấp, chính là, tổng không thể cùng hắn tại đây hôn trong xe đánh giá đứng lên đi. Hai cái thượng thần lực lượng, Kia chẳng phải là dễ dàng liền đem này Chiếc hôn xe cấp biến thành mảnh nhỏ Kia, kia bọn họ buổi hôn lễ này Đã có thể thật thành một hồi chê cười Nàng mặt đẹp hơi hơi chấm xuống Môi mỏng một nhấp Sư phụ, ta không nghĩ tại đây trước công chúng Đế thích gâm đỉnh mày một trọn Cười khẽ ra tiếng Ngu ngốc này mảnh là chắn ngoại không đỡ nội Chúng ta có thể nhìn đến bọn họ Bọn họ nhìn không tới chúng ta phượng Thanh Vũ hắn tuyệt đối là cố ý Cũng không nói sớm, mệt nàng còn dối rắm lâu như vậy. Nàng lại hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua nửa vân nửa sương mù nổi tại không trung phong tiêu tầm. Tên kia quả thực chính là một đạo lượng lệ phong cảnh. Đường phố hai bên phượng tộc thần dân có hơn phân nửa người đang xem hắn, đặc biệt là những cái đó tiểu cô nương, nhìn tên kia ánh mắt rõ ràng ràng co. Phong tiêu tầm tuy rằng ác danh truyền xa, nhưng phượng tộc thần dân thật gặp qua hắn lại cực nhỏ. Đại bộ phận người cũng không biết hắn đó là vị kia giết người không chớp mắt ma quân đại nhân, đều bị hắn kia huyến khốc bề ngoài cấp hấp dẫn đi, sôi nổi suy đoán thân phận của hắn. Phượng tộc tám đại trưởng Lão tự nhiên là nhận được hắn, thấy hắn ở vào như vậy vị trí cũng là vạn phần buồn bực, bọn họ cũng là nhiều lần kinh song gió, tuy rằng không biết sao lại thế này, thần kinh căng thẳng, như lâm đại địch, nhưng mặt ngoài vẫn là năng lực cầm chấn định, bất động thanh sắc. bất quá. Phong tiêu tầm cũng không quản người khác thấy thế nào hắn, địch ý cũng hảo, ái mộ cũng thế, hắn trước sau khốc khốc mà banh một trường khuôn mặt tuấn tú, bạch ngọc đôi tay ở cầm thượng đàn tấu, thiên phong cổ động hắn đỏ thấm vật áo, nhìn qua phiêu giật mà lại tà mị, tương đối với đế thích âm thanh lãnh, hắn có khác một loại làm người không rời mắt được phong độ. Hắn cầu ngươi cái gì? Khó được nhìn đến ra hỏa kia như vậy ngoan, Phượng Thanh Vũ có chút buồn cười. 1.340 chương 1.340 oan ra đối đầu. Hắn cầu ngươi cái gì? Khó được nhìn đến ra hỏa kia như vậy ngoan, Phượng Thanh Vũ có chút buồn cười. Hắn tìm được Phi Nguyệt. Đế thích âm trả lời thực ngắn gọn, bất quá không biết vì sao bị trọng thương, đã tử vong. Hắn đem nàng hồn phách phong ở thân thể, lại không cách nào làm nàng thuận lợi sống lại. Phượng Thanh Vũ mở to hai mắt, hắn thật sự tìm được Phi Nguyệt A. Phi Nguyệt không phải hồn Phi phách tán sao. Là đã từng hồn phi phách tán, bất quá, hẳn là lúc ấy toái đại khái cũng không lợi hại, nàng lại tự hành tụ tập thành công, người năm đó làm mượn lạc vân hạ thân mình chính là nàng chuyển thế. Phượng Thanh Vũ ngây người, này tin tức đối nàng tới nói có chút kính bạo, nàng muốn tiêu hóa một chút. Đốn một lát, mới lại nói, nếu là như thế này, kia nàng đầu thai thành lạc vân hạ khi hồn phách đó là đầy đủ hết. Sau đó bị những cái đó thợ săn đánh chết, ngay sau đó lại đầu thai. Đế thích thâm than nhẹ, lắc đầu, không đơn giản như vậy, nàng lúc trước đầu thai thành lạc vân hạ hồn phách là không được đầy đủ, khi đó có hơn phân nửa cá nhân hồn bị phong ở tình ngày trong đau, còn có một kia là lưu tại nguyên phi nguyện trong cơ thể, bị cái kia hoán linh căn nuốt, lại bị phong tiêu tầm loại hồi người trên người hắn đem tiền căn hậu quả đại thể vì Phượng Thanh Vũ giải thích một lần. Thì ra là thế. Phượng Thanh Vũ rốt cuộc minh bạch. Nàng lại hướng ra phía ngoài nhìn phong tiêu tầm liếc mắt một cái, tâm tình hơi có chút phức tạp, kia hắn, hắn không phải có đem người linh hồn nói ra bám vào ở yêu vật trên người bản lĩnh sao. Như thế nào nhất định yêu cầu ngươi? Còn như vậy ủy khuất chính mình ở chỗ này làm ti nghi, nay thật sự không giống hắn tác phong. Này một đời phi nguyệt là đuổi ma sư. Đế thích gâm một lời trúng đích. Phượng Thanh Vũ mở to mắt, đồng nhiên muốn cười kia bọn họ chẳng phải là đối thủ một mất một còn. No, có lẽ đi. Đế thích thâm cũng man đồng tình mà nhìn phong tiêu tầm liếc mắt một cái, bất quá, tên kia tưởng tẩy trắng, đem một thân yêu lực toàn tẩy đi, sửa tu tiên. Đối điểm này, đế thích thâm vẫn là man bội phục này đệ đệ. Nay thượng vạn năm yêu lực nói tẩy đi liền tẩy đi. Như đổi thành là hắn, cũng chưa chắc có tên kia quyết tâm. Xem ra hắn đối phi nguyện sắc thật là ái tới rồi cực điểm. Rất có đập nồi dìm thuyền dũng khí Phượng Thanh Vũ Nàng cũng rốt cuộc nhìn ra phong tiêu tầm trên người sắc thật không như vậy mãnh liệt yêu khí Nàng còn tưởng rằng hắn là công lực cao Cố ý thu liêm lên Lại không nghĩ rằng Gì, từ từ, đuổi ma sư Giống như thời đại này không có cái này cách gọi Một câu buột miệng thốt ra Hay là này một đời phi nguyệt cũng là xuyên tới Nàng tên gọi là gì Đế thích âm lược hơi trầm âm Hình như là gọi là gì Tịch Nhan, cụ thể ta không hỏi. Phượng Thanh Vũ trong lòng vừa động, Phương Tịch Nhan. 1341 chương 1341 toàn gia đối đầu. Phượng Thanh Vũ trong lòng vừa động, Phương Tịch Nhan. Ân, là tên này, như thế nào ngươi nhận thức? Đế Thích Âm trong mắt hiện ra một mặt kinh ngạc. Phượng Thanh Vũ hỏi tiếp, có phải hay không đuổi Ma Y ỉa ra truyền nhân? Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Này đảo không rõ lắm. Đế thích thơm lắc đầu. Phượng thanh vũ hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, Kia nàng hiện tại nơi nào. Đế thích thơm cười như không cười, bất động thanh sắc đem nàng ôm càng khẩn, nàng ở dung tuyết trong cốc, tiểu nha đầu, ngươi còn không có trả lời vi phu vấn đề. Phượng thanh vũ chớp một chút đôi mắt, ta còn không thể xác định, chờ ta thấy nàng lại nói. Nàng ở kiếp trước là phương tịch nhan đại sư tỷ y hề linh tịch bằng hưu, cùng phương tịch nhan cũng từng từng có gặp mặt một lần. Nàng lại trí nhớ kinh người, phàm là gặp qua một mặt cơ hồ toàn bộ có thể nhớ kỹ, huống chi là phương tịch nhan loại này hoặc bắt bắt quái đuổi ma sư. Hai người còn đã từng phao qua đi. Nếu thật là nàng vậy náo nhiệt, tiêu chuẩn cố nhân gặp nhau a, Nàng rất muốn biết thế giới kia thân nhân tin tức, nàng tỉ tỉ doan yên yến không biết kết hôn không có. Chính mình lúc trước đáp ứng muốn tham gia nàng hôn lễ, lại mạc danh xuyên qua, nàng tìm không thấy chính mình nhất định thực thương tâm không biết nàng hiện tại thế nào. Phượng Thanh Vũ trong lòng đống nhiên có một phen hỏa ở thiếu đốt, hận không thể một bước chạy trở về, nhìn xem nữ hài kia. Sư phụ, ngươi đem nàng cứu sống sao? Nàng hiện tại có phải hay không còn ở hôn mê? Khi nào thức tỉnh? Đế thích thâm nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết nàng hiện tại còn hôn mê? Phượng Thanh Vũ làm cái mặt quỷ, rất đơn giản à, nàng nếu sớm đã thức tỉnh. Phong tiêu tầm giá hỏa này hiện tại sẽ như vậy thành thật mà làm tinh nghi. Sớm mang theo người trốn chạy. Đế thích thâm bấm tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một gõ, ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết hắn. Phượng Thanh Vũ đơn giản ôm hắn một cái cánh tay, đối đã từng đối thủ, tự nhiên muốn hiểu biết rõ ràng mới được, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ngươi không phải là dấm đi. Đế thích thâm ngón tay vòng quanh nàng bên mái một sợi tóc đẹp, khinh phiêu phiêu mà nói một câu, Nô, no, dấm. Hảo hảo bồi thường ta đi. Một cúi đầu, rốt cuộc hôn lên hắn thương nhớ ngày đêm hơn nửa năm môi đỏ. Hai người đều là tương tư như cùng, nay một hôn tự nhiên như là thiên lôi câu động địa hỏa, nhất thời khó xá khó phân. Chính hồn không biết đêm nay là đêm nào hết sức, một đạo tử tính hơi mang tà mị thanh âm bỗng nhiên chuyển vào bên trong xe, hai người kiểm chế điểm, trang hoa, siềm ý đi hôn đột bái đường khó coi. Đế thích thơm hai người đều là cứng đờ. Phượng Thanh vũ vội vàng rời đi đế thích âm ôm ấp, một đôi mắt ngập nước mà nhìn đế thích âm, nghiến răng, ngươi không phải nói trắn ngoại không đỡ nội, bên ngoài người nhìn không tới. 1342 chương 1342 toan ra đối đầu. Đế thích âm hai người đều là cứng đờ. Phượng Thanh vũ vội vàng rời đi đế thích âm ôm ấp, một đôi mắt ngập nước mà nhìn đế thích âm, nghiến răng, ngươi không phải nói trắn ngoại không đỡ nội, bên ngoài người nhìn không tới. Còn có. Phong tiêu tầm tên kia rõ ràng là đưa lưng về phía xe hoa, hắn thấy thế nào đến? Chẳng lẽ hắn sau lưng còn sinh đôi mắt? Đế thích thơm lại nhìn liếc mắt một cái cái kia gây mất hứng đệ đệ, hắn nhưng thật ra quên tên kia sau lưng có ấm mắt. Xem ra tên kia hai ngày này khôi phục quá nhanh chút, cư nhiên có thể trực tiếp nhìn thấu hắn thiết lập tại xe hoa ngoại kết giới, thấy được không nên xem. Hắn ngón tay hơi hơi vừa động, lại một đạo bạch quang ở xe hoa thượng hơi hơi lóe chật lóe thêm vào một đạo kết giới. Tấm tắc, bổn tọa chỉ là thân là một cái ti nghi, hảo tâm nhắc nhở một câu, cư nhiên liền không cho nhìn. Phong tiêu tầm thanh âm lại truyền tiến vào, hảo, bổn tọa không xem chính là, hai người đừng ở trong xe liền động phòng, trần chùi bái đường nhưng khó coi. Phong tiêu tầm thanh âm lệnh từ từ, nói đâu vào đấy. Càng khó đến chính là, trong miệng hắn nói chuyện, thủ hạ như cũ đánh đàn, tiếng đàn chút nào không loạn. Phượng Thanh Vũ, này ma đầu miệng vẫn là trước sau như một độc phong tiêu tầm không nghĩ tới ngươi cầm đạn đến tốt như vậy phượng thanh vũ cũng truyền âm đi ra ngoài ngươi không nghĩ tới nhiều đi phong tiêu tầm đắc ý ngươi có phải hay không cầm kỳ thư họa đều tinh thông phượng thanh vũ lại thản nhiên bỏ thêm một câu phong tiêu tầm dừng một chút thì tính sao lần này trả lời cẩn thận không ít phượng thanh vũ cười không thế nào ta nghe nói nào đó địa phương đầu bảng này vài loại là tất học tiếng đàn bỗng nhiên rối loạn một phách phong tiêu tầm âm thầm cắn chặt rằng nha đầu này đủ độc bóc hắn vết sẹo hắn kia đoạn bất kham lịch sử cũng liền đối cái này nha đầu nói qua ngay cả đế thích tâm cũng chưa chắc biết hiện tại lại thành nàng đánh trả hắn cân lượng hảo tường đem nàng diệt khẩu a đã có thể sợ cái này ca ca tìm chính mình liều mạng phượng thanh vũ ngươi đừng quá mức nô no, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn Ta tự nhiên không quá phận, ta chính là ngươi tổ tử, sẽ không cùng ngươi chấp nhận. Phượng Thanh Vũ trong thanh âm ngưng ý cười. Phượng Thanh Vũ cùng phong tiêu tầm này một tới một lui vài câu đối thoại là dùng truyền âm nhập mật nói, không có người thứ ba nghe thấy, thậm chí mặt sau này vài câu đế thích âm cũng không nghe được, chỉ nhìn đến Phượng Thanh Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích vài cái mà thôi. Đế thích âm bất động thanh sắc mà đem nàng ôm trong ngực chung, ngươi ở cùng kia tiểu tử liều cái gì? Như vậy vui vẻ. Phượng Thanh Vũ đem đầu dựa vào hắn trên vai, gián ra một chút thân mình, thích gì nói, một ít nhàn thoại mà thôi, Ân, ta khen hắn cầm, kỹ thực không tồi. Kỳ thật, ngươi cái này bảo bối đệ đệ nếu có thể từ nay đi lên chính đạo cũng thực không tồi. 1.343 chương 1.343 đại hôn. Đế thích thơm hơi hơi mỉm cười, không đang nói chuyện. Giờ phút này đón dâu đội ngũ đã rời đi Phượng Hoàng Tốc Địa. Một đội nhân mã tiến lên ở không trung, không trung một đạo bảy màu kiều xa xa dối xuống phía dưới dưới, này một đội nhân mã là được tiến tại đây trên cầu, hai bên mây trắng trôi nổi, mặt trên bệnh đậu mùa bay múa, cảnh trí đẹp như vẽ. Phượng Thanh Vũ nhìn xem phía trước ở đám mây hành tẩu tử liên môn đệ tử, không nghĩ tới bọn họ đã có nhiều như vậy tu thành tiên đạo. Có thể bay đến cái này độ cao, phi tu thành tán tiên không thể đạt tới. Đế thích âm đáp đạm nhiên bọn họ đời trước nguyên bản chính là thiên thai tu luyện lên tự nhiên muốn so người bình thường mau chút mấy năm nay thu tử liên môn đệ tử đại bộ phận đều là lần đó phượng thanh vũ ở thiên cung đại khai sát giới chết ở nàng thủ hạ cùng hắn diệt thiên lốc xoáy trung tiên binh tiên tướng phượng thanh vũ mày đẹp một trọn ngươi nói bọn họ đều khôi phục kiếp trước ký ức kia bọn họ như thế nào không hề hồi thiên cung đế thích thơm ôm ôm nàng bọn họ không nghĩ đi trở về tình nguyện lưu tại tử liên môn Chẳng những là này đó truyền thế, ngay cả những cái đó nguyên bản liền ở trên trời tiên nhân cũng có thật nhiều tưởng gia nhập tử liên môn, rốt cuộc ở trên trời làm vô tình vô dục thần tiên lâu rồi. Cũng có chút nhạt nhẽo, Mà hiện tại tử liên môn chẳng những có thể đồng dạng đạt tới cùng thiên cùng thọ ý nguyện, hơn nữa cũng càng bình dân một ít. Có thể ở trong hồng trần tùy ý lan lộn, nếm thử thế tục tư vị, còn không cần chịu như vậy nhiều thiên quy giáo điều đốt thúc. Phượng Thanh Vũ hơi hơi mỉm cười. Đem thân mình dựa ở trong lòng ngực hắn. Nàng phu quân tuy rằng từ đi con cái vua chúa chi vị, nhưng hiện tại thân phận lại so với con cái vua chúa còn muốn cao, làm cho cái này tử liên môn đã có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Trong lúc vô tình cậy hắn lao cha thiên đế góc tưởng, không biết thiên đế hiện tại trong lòng có phải hay không cực kỳ hối hận. Đế thích thâm từ từ thổi lên sáo, cùng tiếng đàn tương cùng, ở phía chân trời lay động, chịu tiếng nhạc hấp dẫn. Phía chân trời bay tới một đám tước điểu, quay chung quanh đón dâu đội ngũ bao quanh mà chuyển, nhẹ nhàng mà vũ, có thể kỳ quan. Như vậy một hồi hôn lễ thật đúng là hoàn toàn mới, đại khái là trên trời dưới đất độc nhất phân. Phượng thanh vũ viên mãn, sở hữu nhấp đô, sở hữu chắc trở tại đây một khắc toàn bộ được đến bồi thường. Một đoàn người ngựa rốt cuộc về tới lạc giả sơn, toàn bộ lạc giả sơn một mảnh hoan hô, pháo tề minh, nói không hết náo nhiệt phốn hoa tự bất tận vui mừng hân hoan phượng thanh vũ giống như nằm mơ bị đế thích gâm ôm hạ hôn xe một đường dẫm lên phất phới cánh hoa vào hỉ đường ở phong tiêu tầm sướng lễ hạ đã bái thiên địa bái xong thiên địa liền lại từ đế thích gâm ôm phi vào dung tuyết cốc vào động phòng động phòng nội tự nhiên bố chi tinh xảo ưu nhã xa hoa lộng lẫy giao tiêu yên la mềm ti trướng kéo giường trước lớn đến bàn ghế nhỏ đến trên bàn trùng trà không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn mới không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tinh mỹ, ở ánh nến hạ phát ra sâu kín quan mang. Phượng Thanh Vũ ngồi ở mép giường nàng trên đầu hoa quan đã bị đế thích âm thao xuống, nàng nhìn nhìn thuận thế ngồi ở chính mình bên người đế thích âm, sư phụ, ngươi không ra đi bồi bồi khách nhân. Đế thích âm hơi hơi mị đôi mắt, lười biếng nói, ta bồi ngươi là đủ rồi, không cần bồi bọn họ. Phượng Thanh Vũ cứng lại, không phải, muốn trước đi ra ngoài kính một vòng rượu sao. Vô luận hiện đại vẫn là cổ đại, cái này trình tự là át không thể thiếu. Đế thích thơm dứt khoát đem cánh tay lười nhác địa chi ở nàng đầu vai, không cần, địa bàn của ta ta làm chủ. Hắn này có tính không là địa thấp kiêu ngạo. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi ra ngoài bồi khách nhân nhóm uống một chén tương đối hảo chút. Phượng thanh vũ khụ một tiếng, kiến nghị. Đế thích thơm lười biếng nhìn nàng, bỗng nhiên cười, như vậy vội vã đem vi phu chi ra đi. Là tân hôn khẩn trương vẫn là vội vã muốn đi nhìn cố nhân. Một nghìn ba trăm bốn mươi một nghìn ba trăm bốn mươi giúp ngươi tỉnh rượu. Phượng Thanh Vũ, bị hắn xem thấu. Hắn hai tròng mắt trung tựa bao trùn khói nhẹ đám sương hồ nước. Phượng Thanh Vũ cùng hắn hai tròng mắt một đôi, trong lòng hơi hơi một dạng, khu một tiếng. Hiện tại thời điểm còn sớm, ta đi ra ngoài nhìn một cái cũng không quan trọng, chỉ hoan không bao nhiêu công phu. Đế thích âm phiêu phiêu ở bên người nàng ngồi xuống. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi nói ngươi đi ra ngoài xem này vừa thấy muốn nhiều ít khác. Phượng Thanh Vũ còn có thể như vậy tính. Ta nhiều nhất đi ra ngoài 30 phút lạc, cùng lắm thì ta bồi 2.000 kim cho ngươi, nàng hiện tại là Phượng Hoàng, chính là Phú Khả Đức Quốc, 2.000 vàng chút lòng thành. Đế thích âm một cái cánh tay chi thượng nàng đầu vai, đen như mực phát cơ hồ cùng nàng phát rối rắm ở bên nhau, lạnh lạnh mà phất nàng bên hai. Người thường là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta xuân tiêu một khắc đã có thể không ngừng cái này đếm. Phượng Thanh Vũ nghiến răng, kia giá trị nhiều ít. Đế thích âm thưởng thức nàng một sợi tóc, hai ngàn kim lại thêm hai công tử. Phượng Thanh Vũ, nguyên lai like hắn trong miệng thiên kim là cái này. Nàng cơ hồ có chút giở khóc giở cười, tuy rằng nàng cũng rất thích hài tử, chính là bốn cái, nàng áp lực có chút đại. Tính, dù sao hiện tại cũng sinh không ra. Liền ứng thừa hắn một câu cũng không cái gọi là Lại nói về sau sinh cái gì cũng không phải hiện tại có thể nói tính Phượng Thanh Vũ cắn răng cười Hảo, ta đáp ứng ngươi kia hiện tại ta có phải hay không có thể đi nhìn xem nàng Đế thích thơm cười ngâm ngâm mà ôm lấy nàng eo Hảo, ta bồi ngươi cùng đi Hai người cùng nhau hạ chút lâu Bầu trời trăng tròn như bàn Trên mặt đất mùi hoa ám điểu Gió nhẹ tinh tế, Toàn bộ sân như rung dưới ánh trăng bên trong Thanh đạm an điểm. Phong tiêu tầm kia đống gạch xanh tiểu viện cách bọn họ chút lâu không tính xa, phải quá một trọng núi giả, một cái hồ nước liền đến. Tiểu viện tường viện thượng bò đầy một ít thật nhỏ hoa nhi, nhìn qua có khắc một phen độc đáo. Phong tiêu tầm đang ở trong viện một mình uống rượu, một thân hồng y tại đây tố nhã trong tiểu viện càng thêm thấy được. Hắn ngồi ở chỗ kia, một ly tiếp một ly, dưới lòng bàn chân đôi mấy cái vỏ rượu không, hiển nhiên hắn đã uống lên không ít. Hắn đưa lưng về phía viện môn, Phượng Thanh Vũ nhìn hắn bóng dáng trong lòng vừa động, từ hắn bóng dáng trung thế nhưng nhìn ra vài phần hưu quảng hương vị tới. Đại khái là nghe được động tĩnh, hắn hơi hơi nghiêng người nhìn đế thích thơm hai người liếc mắt một cái, hơi hơi nheo lại đôi mắt, môi mỏng câu ra một mặt cười tới, lười nhác mở miệng, này rất tốt thời gian, ngươi nhị vị không ở động phòng điên loanh đảo Phượng, chạy đến ta nơi này lắc lư cái gì. Phượng Thanh Vũ Nàng liền biết ra hỏa này miệng chó phun không ra ngả voi tới. Đế thích âm tuấn mắt thiện chọn cười như không cười mà nhìn phong tiêu tầm. Phong tiêu tầm, ngươi có phải hay không lại ra ngứa? 1.345 chương 1.345 giúp ngươi tỉnh rượu. Phong tiêu tầm ngửa đầu cười, người khác uống rượu càng uống mặt càng hồng, hắn uống rượu lại càng uống càng bạch. Chỉ một đôi con ngươi hơi nước liêm diễm, xứng với hắn đỏ bừng môi Cả người thế nhưng có một loại suy sút dáng vẻ hào sảng gợi cảm yêu diễm, ta ra đảo không ngứa, chỉ là tâm ngứa mà thôi. Như thế nào? Ngươi hai vợ chồng thân thiết đủ rồi, sợ ta một người tịch mịch, cố ý tới an ủi ta. Hắn đem bầu rượu về phía trước đẩy, một khi đã như vậy liền bồi ta uống hai ly. Đúng rồi, hai người các ngươi rượu giao bôi uống lên không? Không uống nói liền ở chỗ này uống lên đi. Đế thích âm chỉ cảm thấy thái dương gân xanh nhảy nhảy dựng. Hắn cùng thanh vũ rượu giao bôi sao lại có thể ở chỗ này uống. Tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng không có ngăn cản. Hắn ánh mắt ở trên bàn đá kia vò rượu thượng đảo qua mà qua, nhướng mày, ngươi uống ta này tiền tiểu uống thực vui vẻ sao. Những cái đó rượu đúng là bầu trời nam Đầu tinh quân đưa tới rượu ngon. Bầu trời này thần tiên đều biết, nam Đầu tinh quân nhưỡng rượu là thiên thượng nhân gian đệ nhất mỹ vị, chẳng những mùi rượu nhất thuần, vị tốt nhất hơn nữa có tăng trưởng niệm lực công dụng hiệu dụng tuy rằng so ra kém thái thượng lão quân luyện đến kim đan vương mẫu bản đảo nhưng cũng là khó được kỳ chân hơn nữa nam đầu tinh quân tính tình rất là cổ quái đối chính mình diệu xem so mệnh còn trọng dễ dàng không chịu tặng người liền tính vương mẫu bản đảo hội hắn cũng gần cống hiến một vò, còn đau lòng muốn mệnh lần này đế thích dâm đại hôn hắn cư nhiên đưa tới mười đàn xem như phá lệ đầu một hồi đem thế đế thích âm trưởng quản lễ vật hán bảo cơ hồ cấp nhạc điền trân trọng địa tạng ở lạc gia sơn chân bảo động chỗ sâu nhất lại không nghĩ rằng phong tiêu tầm cư nhiên làm ra tới mấy đàn đế thích âm nhìn lướt qua trên mặt đất vò rượu không một hai ba bốn năm hơn nữa trên bàn cái kia ước chừng sáu đàn tiên ngưỡng đế thích âm thái dương gân xanh nhảy lợi hại hơn này tiên ngưỡng một vò liền có thể gia tăng hai trăm năm niệm lực này năm cái bình chẳng phải là một ngàn năm cái gì đại bổ đồ vật ăn nhiều cũng thương thân này tiên nhuỡng tự nhiên cũng là bình thường tiểu tiên uống một vò liền phải ngủ nhiều mười ngày mới có thể đem này rượu hoàn toàn vận hóa kia phong tiêu tầm một hơi uống lên năm đàn chỉ sợ đã không phải ngủ nhiều năm mươi thiên có thể giải quyết làm không hảo đền bù đầu trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ tiểu tử này liền không thể bất lo điểm sao phong tiêu tầm nghe được hắn này một câu còn tưởng rằng hắn là đau lòng rượu cũng tà đôi mắt nhìn hắn Cười đến cả lơ phất cơ như thế nào? Uống ngươi mấy cái bình rượu liền đau lòng. Đế thích thơm lười đến cùng hắn vô nghĩa, ống tay háo phất một cái, một đạo bạch quang nhàn nhạt hiện lên, phong tiêu tầm trên người căng thẳng, bị kia nói bạch quang bao phủ trụ, thứ chi phát cương. Hắn mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra cái gì, kỳ thật đã có một ít men say, cả giận nói, đế thích thơm, ngươi làm cái gì? 1.346 chương 1.346 giúp ngươi tỉnh rượu. Hắn mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra cái gì, kỳ thật đã có một ít men say, cả giận nói, đế thích âm, ngươi làm cái gì? Phượng Thanh Vũ cũng có chút kinh ngạc, nhìn đế thích âm, ngươi đây là... Nàng tự nhiên không tin chính mình phu quân thật là đau lòng kêu mấy vỏ rượu tới trừng phạt phong tiêu tầm. Đế thích âm trả lời thực ngắn gọn, Thanh Vũ, ngươi đi nhìn cố nhân ta giúp tiểu tử này đi tỉnh rượu. ống tay háo vung lên, phong tiêu tầm bị bao ở kia bạch quang bay lên trời, nháy mắt không thấy bóng dáng. sau một lát, nơi xa truyền đến thỉnh thịch một thanh âm vang lên, như là cái gì trọng vật bị vứt vào nước chung. tiếp theo liền truyền đến phong tiêu tầm giận đều, huy, làm cái gì? lao tử sợ thủy. phượng thanh vũ bật cười, phong tiêu tầm cái này đại ma đầu lần này chỉ sợ có đến nếm mùi đau khổ. Tự nhiên có thể lao động quốc sư đại nhân tự mình động thủ giúp hắn tỉnh rượu. Như không phải vội vã mau chân đến xem Phương tịch Nhan, nàng thật muốn cùng qua đi coi một chút, ga rất vào nồi canh giường như hỏa hồ ly chính là khó gặp. Nàng xoay người hướng phòng trong đi đến. Phong Tiêu Tầm là bị ném vào một cái lạnh lẽo hồ nước trung, nước ao đem hắn cả người bao phủ, hắn luôn luôn không mừng thủy, chợt tao thai hỏa ngập đầu, bản năng rẽ rủa suy nghĩ hướng về phía trước phủ. Nhưng trên đỉnh đầu như có một cái pha lê cháo, ép chặt hắn làm hắn căn bản phụ không ra mặt nước, hắn rốt cuộc có chút say rượu, tư duy hành động đều có chút trì độn, trong lòng hoảng hốt, cư nhiên quên mất dùng pháp lực hộ thể, tụ cục uống lên mấy ngụm nước, mấy khẩu nước đá xuống bụng, làm hắn hôn nhiên đầu góc cuối cùng có chút thanh tỉnh, vội vội phải dùng niệm lực thiết hộ thân kết giới, bức khai chung quanh thủy, lại không biết đế thích âm dùng một cái cái gì biện pháp, hắn niệm lực cư nhiên để không ra. Căn bản thiết không ra kết giới Hắn hợp với uống lên mười mấy nước miếng sặc đến trước mắt biến thành màu đen Chính mình còn không phải là trộm mấy cái bình tiên tiểu uống sao Chẳng lẽ hắn muốn xuống tay đem chính mình chết đuối Phong tiêu tầm đầu bị sặc phát ốc Trong lòng lửa giận lại ở nháy mắt bốc hơi lên Trong lòng giận dữ Nhiệt huyết hướng đầu Lại uống lên một bụng thủy Bụng chi gian đốn rác phồng lên đến khó chịu Há mồm dục nôn Bạch quang trận lóe Hắn thấy hoa mắt cả người lại bị đề lên bờ hắn nháy mắt có thể hô hấp đến lúc này vừa đi lăn lộn làm hắn rốt cuộc gáp không được ghé vào thảo trong ổ phun ra hắn trong bụng lại là thủy lại là rượu trận này phun phun đến thập phần mất hồn thẳng phun đến hắn chóng mặt nhức đầu cơ hồ không dám ngẩng đầu thật vất vả ngừng nôn mửa hắn bỗng nhiên ngẩng đầu giận chừng mắt cách đó không xa phiêu nhiên mà đứng đế thích âm hôn đản ngươi tưởng chết đối ta hắn cái này mệnh tan không nhỏ Rốt cuộc gáp không được tính tình, nhịn không được liền tưởng trả thù, song trưởng vừa nhấc Hồng Quang trợt lóe hướng về đế thích âm hoành qua đi, lao tử trước làm thịt ngươi. 1.347 chương 1.347 giúp ngươi tỉnh rượu. Hán kia đạo Hồng Quang phát ra đi khí thế không nhỏ, nhưng chính xác rõ ràng không đủ, thế nhưng nghiêng nghiêng mà bổ về phía đế thích âm bên cạnh một thân cây. Đế thích âm đỉnh mày một túc, ống tay háo dương lên. Kia nói hùng hổ hồng quang còn không có đánh tới kia cây thượng liền trực tiếp không có bóng dáng. Xem ra ngươi say không nhẹ, chính xác cũng chưa. Đế thích thơm lạnh lạnh mở miệng, bàn tay vừa nhấc, phong tiêu tầm lại bị kia bạch quang bao phủ trụ, thình thịch một tiếng lại ngã vào trong nước. Phong tiêu tầm lại lần nữa tao ngộ thai hỏa ngập đầu, tức giận đến cơ hồ muốn mở miệng chửi ma nó, nhưng vừa mở miệng liền lại không thể tránh né mà uống nước. Một lát công phu. Hắn cơ hồ lại uống lên một cái bụng nhi viên, ở đêm phun chưa phun thời điểm lại bị đế thích âm cấp nhất ra ngoài. Như thế tam phiên, hắn tay chân cũng phun mềm, cái chán gân xanh thỉnh thịch loạn nhảy, nhìn vẫn luôn nhàn nhãm mà lan lộn hắn đế thích âm, chửi ầm lên, hôn trướng, ngươi có bản lĩnh chết đối ta. Lại lần nữa không màng tất cả mà phát ra công kích, như cũng bị đế thích âm dễ như trở bàn tay mà tránh thoát. Xem ra này diệu tình không tồi, cuối cùng có điểm chính xác. Đế thích thơm ưu nhã lời bình, bàn tay lại lần nữa vung lên. Thình thịch một tiếng, phong tiêu tầm lại một lần bi thôi mà ngã vào thủy. Phượng Thanh Vũ không biết khi nào đã đến, nàng đứng ở chính mình phu quân bên người, nhìn ở trong nước liều mạng dễ rùa cũng mạo không ra đầu tới phong tiêu tầm, khó được mà đồng tình, không có khác tỉnh rượu biện pháp. Vị này ma quân đại nhân bị lăn lộn thực thảm nói. Đế thích thơm tiện tay ôm lấy nàng eo thon, lại nhìn nhìn trong nước. Phong tiêu tầm chìm nghỉm trên mặt nước chính ngủ cục mạo phao, hắn mặt vô biểu tình mà hộp ra bốn chữ, loại này nhanh nhất. Phong tiêu tầm uống đến tiên nhưỡng quá nhiều, hắn lại là vừa mới giặt sạch gân mạch, trên người về điểm này niệm lực căn bản không chịu nổi như vậy cường bổ. Hắn ngũ hành thuộc hỏa, chỉ có thể dùng thủy đem trong thân thể hắn rượu bước ra tới, mới sẽ không thật bị thương hắn thân. Đương nhiên, đế thích Âm cũng có tương đối ôn hòa một chút biện pháp, nhưng cái loại này biện pháp tương đối tốn thời gian cố sức. Dùng cái loại này biện pháp hắn đến tốn thời gian một đêm Tối nay chính là hắn đêm tân hôn Quyết không thể trì hoan đến lâu lắm Lại nói Xuân Tiêu một khắc giá trị vạn kim Hắn lại không được đã mà giúp tiểu tử này tỉnh rượu Trong lòng tự nhiên có hỏa khí Cho nên dùng cái này biện pháp tương đối đánh bại hắn tâm hỏa Thu hồi một chút đêm tân hôn bị quấy dày lợi tước Đáng thương Phong Tiêu tầm hiện tại niệm lực cùng đế thích âm đụng phải Kia không thể nghi ngờ tựa chứng gà chạm vào cục đá Căn bản không có một chút phản kích khả năng. Bị hắn nhưng dùng sức lăn lộn gần hơn nửa canh giờ, uống đi vào năm cái bình rượu bị hắn luân phiên mà nôn mửa cũng hộp ra gần một nửa, đầu hóc cuối cùng thanh tỉnh không ít. Cuối cùng một lần, đế thích thâm cũng không có đem hắn để lên mở, bất quá lại làm hắn ở trong nước toát ra đầu. 1348 chương 1348 giúp ngươi tỉnh rượu. Phun ra lâu như vậy, phong tiêu tầm cư nhiên vẫn là trung khí mười phần. Hắn nửa nổi tại trên mặt nước, nhìn đế thích thâm hai tròng mắt chung cơ hồ phun ra hỏa tới, đế thích thâm, ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Ta muốn thiêu ngươi lạc giả sơn, giết sạch ngươi tử liên môn đệ tử. Đế thích thâm thản nhiên nhìn hắn, một thân lửa đỏ hỉ bào ở trong gió phất phới, hắn vân đạm phong khinh giống như trích tiên, kia cũng đến ngươi có bổn sự này. Trước đó, ngươi trước cứu chính mình mạng nhỏ đi, không nghĩ gân mạch toàn phê nói liền tại đây suối nước lạnh chung lại phao hai cái canh giờ dùng dung hỏa công vận hóa diệu lực vận hóa hảo có thể cho ngươi bằng thêm năm trăm năm công lực vận hóa không tốt ngươi liền hoàn toàn phế đi dứt khoát chết đuối ở chỗ này đừng trở ra không hề để ý tới phong tiêu tẩm trở tay dắt lấy phượng thanh vũ tay thanh vũ chúng ta đi lôi kéo nàng thong thả ung dung rời đi phong tiêu tẩm hắn nửa phu nửa trầm ở trong nước nhìn đế thích âm cùng phượng thanh vũ nắm tay rời đi Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hắn vừa rồi say rượu say lợi hại, uống lên những cái đó rượu sau, chỉ là cảm thấy toàn thân gân mạch huyết lưu tốc độ nhanh một ít, làm hắn đầu não phát vượng tâm hốt hoảng, lại không có nghĩ nhiều, chỉ là tưởng uống rượu nhiều tự nhiên phản ứng. Giờ phút này bị đế thích thâm lăn lộn mấy cái qua lại, cái loại này gân mạch cơ hồ muốn trướng phá cảm giác ngược lại giảm bớt rất nhiều, đầu óc của hắn cũng thanh tỉnh không ít, rốt cuộc cũng đã nhận ra kia rượu không thích hợp. Hắn yêu lực bị tẩy đi sau, tự nhiên tìm cách muốn đề cao niệm lực, khôi phục đến trước kia, rất có chút chỉ vì cái trước mắt ý niệm. Hắn cũng là trong lúc vô tình nghe hắn bảo nói lên này rượu công dụng, trong lòng nổi lên thăm dục, liền đơn giản một hơi trộm ra tới sáu cái bình, tưởng đem niệm lực lập tức đề đi lên. Lại không nghĩ rằng ngược lại nổi lên phản tác dụng, như không phải đế thích âm vừa lúc chạy tới nhìn đến, kịp thời vì hắn giải rượu. Nói không chừng đến hừng đông phải có người tới giúp hắn nhặt xác. Liên tính may mắn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ bị này diệu trực tiếp đánh hồi nguyên hình, lại tu cái sắp xỉ một nghìn năm mới có thể đến nhân thân. Phong tiêu tầm hiện tại trên người niệm lực tuy rằng cũng chính là cái thượng tiên sơ cấp trình độ, nhưng hắn rốt cuộc là ma quân, kiến thức rộng rãi. Giờ phút này cân nao thanh tỉnh cũng rốt cuộc tỉnh quá vị tới. Hay là... Cái này ca ca cũng không phải đau lòng kia mấy cái bình rượu cố ý lăn lộn hắn, mà là ở cứu hắn. Chẳng qua sử dụng biện pháp cấp tiến một ít. Hắn hơi hơi rũ mắt mặc cha trên người mình, sắc thật hình như có một đạo hỏa tuyến ở hắn gân mạch trùng tả sung hữu đột, mà đợi ở trong nước, vừa lúc giải kia hỏa tuyến chính dương chi lực, làm hắn thoải mái không ít. Xem ra đế thích âm cuối cùng theo như lời nói là thật sự. 1.349 chương 1.349 giúp ngươi tỉnh rượu. Phong tiêu tầm hít một hơi, hiện tại hắn đã tìm được rồi phi nguyệt, tự nhiên không có gì tìm chết ý niệm, càng sẽ không cùng chính mình không qua được, hơi rũ con ngươi nửa nổi tại trên mặt nước yên lặng vận chuyển dung hòa công. Bọn họ rời đi lâu như vậy, trong hỉ phòng, đỏ thấm hỉ đuốc lại như cũ suốt cao, không có nửa phần ngắn lại ý tứ. Ánh nến ở hai người trên mặt nhảy lên có một tia ái mội ở trong phòng lưu chuyển mở ra đế thích gâm túi đầu nhìn phượng thanh vũ ở ánh nến chiếu dọi hạ nàng như tuyết da thịt nhiễm nhàn nhạt màu đỏ làm nàng dung nhan càng vì kiều diễm như hoa thanh vũ hắn thấp gọi đem nàng ôm tiến trong lòng ngực người rốt cuộc là thê tử của ta hắn thanh âm tựa một đạo thanh lũ suối nước róc rách chạy xuôi hỉ phòng trong vòng làm phượng thanh vũ trong lòng rung động cầm lòng không đậu trở tay nhẹ ôm hắn leo đem đầu dựa vào ở hắn trước ngực Lắng nghe hắn hữu lực tim đậu, chỉ như vậy ôm hắn, liền cảm thấy trong lòng vui mừng tựa hồ muốn tràn đầy ra tới. Sư phụ, không cần lại đã quên ta, nàng nói nhỏ, ngựa khí mang chút nhẹ ngào. Hiện nhiên năm trăm nhiều năm trước đế thích âm kia một hồi mất trí nhớ làm nàng ký ức khắc sâu. Nàng không sợ thiên, không sợ mà, chỉ sợ hắn sẽ quên mất nàng. Như vậy xuyên tim thực cốt trải qua một lần liền cũng đủ, nàng nhưng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Này 500 năm nàng lấy lọ lì thân mình đái ở hắn bên người, một là vì trừng phạt hắn đối nàng tính kế, nhị cũng là có chút nghĩ mà sợ, sợ chính mình lại đem thể sắc và tinh thần toàn bộ giao phó đi ra ngoài lại đổi lấy lần thứ hai đồng dạng tương tổn. Đế thích thơm trong lòng đau xót, kia một hồi thương tổn trong lòng nàng lưu lại bóng ma, lại làm sao không ở trong lòng hắn lưu lại. Này 500 năm tới, nàng tuy rằng vẫn luôn đái ở hắn bên người, nhưng đối kia một hồi chuyện cũ giữ kín như bưng. Chưa bao giờ để. Nàng càng không đề cập tới càng chứng minh nàng không có bông, chỉ là theo bản năng trốn tránh. Hiện tại rốt cuộc ở hắn trong lòng ngực nói ra, đảo chứng minh nàng bắt đầu cởi bỏ cái kia khúc mắc Hắn ru mắt ở nàng thái dương nhẹ nhàng một hôn, trịnh trọng hứa hẹn, không bao giờ sẽ. Ở trên đời này không còn có người có thể tính kế hắn. Nhưng vì không hề dẫm lên vết xe đổ, hắn ở chính mình linh hồn thượng dùng một loại chú thuật cho dù có một ngày hắn lại bị người bóp méo ký ức cũng sẽ không quên nàng hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ nàng là hắn yêu nhất thế tử hắn môi rán ở nàng thái dương chỗ tia ấm áp cảm giác cơ hồ có thể vất thiếp tiến nàng trái tim nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ nửa thật nửa giả mở miệng ngươi nếu lại đã quên ta ta liền dứt khoát đi uống canh mạnh bà trực tiếp đã quên ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi đã quên ta cơ hội đế thích âm trầm thấp mở miệng hắn thanh âm như đàn xẹo lộ dễ nghe ở nàng bên môi lưu luyến phượng thanh vũ trong lòng mạc danh hoàng hốt thân mình về phía sau một lui thoáng rời đi hắn nắm giữ, sư phụ chúng ta chúng ta còn không có uống chén rượu ra bôi đế thích gâm hai chòng mắt thâm thúy như rượu trong đó tựa châm ánh lửa hắn đã chờ giờ khắc này đợi năm trăm năm cái kia nghi thức có như vậy quan trọng sao bất quá hắn không nghĩ cấp tiểu thê tử lưu lại bất luận cái gì tiếc lối ống tay háo phất một cái Có hai ly rượu đã trống rông xuất hiện ở hắn bạch ngọc bàn tay phía trên. Hảo, chúng ta uống chén rượu ra bôi. Hắn này cách không lấy vật bản lĩnh quả nhiên lợi hại hơn. Phượng Thanh Vũ chỉ phải bưng lên trong đó một ly, cùng cánh tay hắn giao triển, cái chán tương đệ, đem kia ly uống rượu hạ. Một chén rượu đi xuống, nàng hai má diễm như đào hoa, làm đế thích âm trong ngực nhiệt huyết như phí. 1.350 chương 1.350 ai trường phạt ai. Hiện tại tổng có thể đi. Đế thích thâm đem trong tay chén rượu tiện tay vung lên, túi người liền đem nàng bế lên. Phượng thanh vũ đáy mắt hơi hơi hiện ra một tia lùi bước, giơ tay liền chống lại hắn ngực. Sư, sư phụ. Đế thích thâm túi đầu nhìn nàng, ánh nến nhảy lên ở hắn trong mắt, như thâm thuy trong trời đêm ngôi sao. Hắn không nói gì, chỉ là hơi hơi trọn mi lẳng lặng nhìn nàng chờ nàng mở miệng. Hắn ánh mắt gắt gao tỏa định ở trên mặt nàng, lẳng lặng mà Lại vô cùng bức nhân. Phượng Thanh Vũ ở hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ cơ hồ muốn bốc cháy lên, mặt đẹp thượng sóng nhiệt từng đợt nổ tung, nàng trong lòng hoảng hốt, một bàn tay bỗng nhiên ở trên người chỗ nào đó một sở, cư nhiên lấy ra tới một trường họa, ước chừng có ba bốn mươi trường. Sư phụ, ta, ta nơi này còn có một ít họa, ngươi, ngươi lợi bình một chút. Đế thích âm, đêm tân hôn làm hắn lợi bình hòa tác, Hắn cái này tiểu thê tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng như cũ đang trốn tránh. Trốn tránh cái gì? Như cũ không thể tiếp thu hắn. Hắn nhìn nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc bung ra nàng thân mình, nằm thẳng đi xuống, liền ở nàng bên người, hơi hơi đóng đôi mắt, ngủ đi. Tuy rằng đầy người nhiệt huyết như phí, nhưng tại đây loại sự tình thượng hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Nàng nếu như cũ không tiếp thu được, kia hắn chỉ có chờ. Dù sao 500 năm cũng đã chờ thêm tới, cũng không để bụng nhiều chờ một ít thời gian. Trong lòng không phải không thất vọng, chính là chỉ cần nàng có thể lưu tại hắn bên người, làm hắn có thể lúc nào cũng nhìn đến nàng, bảo hộ nàng, hắn là có thể tâm an chút. Vung tay lên, trên bàn hỉ đốt tắt, phòng trong lâm vào hát cám. Nguyên bản ở trong nhà chạy xuôi ấm áp hơi thở dần dần đạm đi, trong bóng đêm chỉ nghe lẫn nhau lẳng lặng hô hấp. Phượng Thanh Vũ Nàng cũng biết chính mình vừa mới hành vi có chút nhị, chính là, chính là nàng thật sự có chút sợ đầu. Nàng trong bóng đêm đốn ít khi, mí môi, vương tay lặng lẽ ôm hắn một cái cánh tay, sư phụ, sinh khí. Sinh khí thật không có, có chút thất vọng nhưng thật ra thật sự, vô luận là ai ở đêm tân hôn lọt vào cự tuyệt trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, huống chi đế thích âm này nhịn năm trăm nhiều năm. Nàng ấm áp thân mình hơi hơi dán hắn. Làm hắn vừa mới hơi có chút bình ổn nhiệt huyết lại có sôi trào su thế, hắn thân thể hơi hơi cứng đờ, bất động thanh sắc mà rút ra cánh tay, thân mình lược hướng mép giường dịch một dịch, thở dài một tiếng, không có, không còn sớm, ngủ đi. Nàng gần chút nữa hắn, hắn liền thật sự nằm không được, không phải đem nàng mạnh mẽ tử hình, liền phải đi ra ngoài bồi phong tiêu tầm phào tăm nước lạnh. Phượng Thanh Vũ, nàng thân mình cũng hơi hơi cương một chút, kỳ thật nàng cũng không phải tưởng cự tuyệt hắn. Chỉ là trong lòng thượng có điểm tiểu bóng ma 1351 chương 1351 2 trường phà 2 Phượng Thanh Vũ Nàng thân mình cũng hơi hơi cương một chút Kỳ thật nàng cũng không phải tưởng cự tuyệt hắn Chỉ là trong lòng thượng có điểm tiểu bóng ma Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn Phòng trong tuy rằng hát cám Nhưng nàng đã là thượng thần Ban đêm coi vật cùng ban ngày căn bản không có gì khác nhau Đế thích thơm liền nằm ở nàng bên cạnh người Trên người hỉ bảo đã cởi Chỉ ăn mặc tuyết trắng trung y đi hắn nằm ở nơi đó, hơi hợp lại đôi mắt, bạch y đi như phủ băng toái tuyết, kéo đến dưới giường, ẩn ẩn có một kia tịch mịch dí vị. Nàng trong lòng bi thôi mà thở dài, nay một đêm nếu liền như vậy qua đi, ở trong lòng hắn tuyệt đối có thể lưu lại bóng ma. Nàng lại nhìn hắn liếc mắt một cái, đảo không nghĩ tới hắn như vậy cường thế người sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn hẳn là cũng có bóng ma đi. Không nghĩ miễn cưỡng nàng mảy may. Không nghĩ lại thương tổn nàng mảy may, hắn nói không chừng còn tưởng rằng nàng không thể tiếp thu hắn. Nàng thân mình sườn một bên, dứt khoát đem mặt đẹp khẩn dựa ở hắn bên cạnh người, thấp thấp nói, Sư phụ, ta chỉ là, có chút sợ. Sợ. Đế thích thơm hơi hơi mở to mắt, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, có chút khó hiểu. Thanh Vũ, ngươi sợ cái gì? Phượng Thanh Vũ cắn cắn môi, một đôi ngập nước mắt to có chút xấu hổ. Sợ. Sợ đau nàng rốt cuộc đem chính mình băn khoăn nói ra. Đấy lòng lại cực kỳ bi thôi, nguyên bản này phá thân chi đau mỗi cái nữ hải chỉ cần nếm đến một lần. Cái gọi là vô chi giả không sợ, tuy rằng mỗi cái nữ hải tử đều biết lần đầu tiên sẽ đau, nhưng không tự mình trải qua quá, liền tính lo lắng cũng cực hữu hạn. Mà nàng lại muốn nhấm nháp ba lần. Nam nhân có lẽ thích sự nữ, thích phá thân tử chi thân, chính là nữ tử lại không thích. Cái loại này đau đớn cũng không hy vọng lại nếm đến lần thứ hai. Đặc biệt là nàng lần thứ hai bị phá thân thời điểm, đế thích thơm khi đó động tác hơi hơi có chút, thu bạo làm nàng đau đến chết đi sống lại, để lại một chút bóng ma tâm lý. Hiện tại là cùng cá nhân, nàng lại đối thân thể hắn muốn mệnh quen thuộc, làm hiện tại nàng nhịn không được lùi bước. Đế thích thơm đốn một lát, rốt cuộc sáng tỏ nàng trong lời nói ý tứ. Không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, thân hình vừa chuyển. Liền đem nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, ngươi cử tuyệt ta là bởi vì cái này. Hắn thấy mắt tựa châm có ánh lửa, ấm áp hô hấp ở trên má nàng lưu luyến, làm phượng thanh vũ khuôn mặt nhịn không được bạo hồng, trong lòng kích ngại. Lại hơi hơi dụ con ngươi, thấp giọng nói, là, đúng vậy. Ngươi, ngươi có thể hay không nhẹ chút? Đế thích âm, hắn có chút giở khóc giở cười, hắn cho rằng nàng còn chưa buông khúc mắt, lại nguyên lai like là bởi vì cái này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 là, đúng vậy. Ngươi, ngươi có thể hay không nhẹ chút. Đêm, trên giường màn phù phù trầm trầm trung, ở lần lượt trèo lên đỉnh núi Trung, Phượng Thanh Vũ rốt cuộc minh bạch, ngàn vạn không thể nói một cái cường thế nam nhân vì tiểu thụ, bởi vì ngươi sẽ bị hắn phản công cái hoàn toàn, từ đầu phát hơi đến bàn chân bị hắn ăn cái sạch sẽ. này một đêm rất dài, lại cũng quá ngắn, Phượng Thanh Vũ cũng không biết bị hắn lăn lộn đến bao lâu. Đường rốt cuộc vân tán vũ thu thời điểm, Nàng mệt mỏi liền một ngón tay cũng lười đến động, chỉ có thể mềm mại nằm ở hắn trong lòng ngực nặng nghề mà miên. Mơ mơ màng màng chung nàng thượng không quên hỏi cuối cùng một vấn đề, sư phụ, tịch nhan khi nào có thể thức tỉnh. Đế thích thơm ở nàng chóc mũi thượng nhẹ nhàng một hôn, nàng thật là ngươi cố nhân. Nàng mơ mơ hồ hồ trả lời, đúng vậy không nghĩ tới nàng cư nhiên là phi nguyệt chuyển thế, nàng khi nào tỉnh a Nàng còn nhớ thương dò hỏi chính mình ở thế giới kia thân nhân. Ngày mai giữa trưa thời gian đi. Đế thích âm trả lời. Kia, còn kịp. Ở phương tịch nhan không tỉnh lại phía trước, phong tiêu tầm hẳn là sẽ không đem nàng mang đi. Nàng ngày mai lại đi hỏi cũng không muộn. Phượng thanh vũ rốt cuộc kiên tâm lớn mật đã ngủ. Đêm, trên giường màn phù phù trầm trầm trung, ở lần lượt trèo lên đỉnh núi Trung, phượng thanh vũ rốt cuộc minh bạch, ngàn bạn không thể nói một cái cường thế nam nhân vì tiểu thụ.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 1.355 chương 1.355 ai trường phà hai. Phượng Thanh Vũ một giấc này ngủ cực kỳ thơm ngọt, liền giấc mộng cũng không có. Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã ánh mặt trời đại lượng, thái dương đem nó ấm áp ánh sáng không chút nào bổn xịn mà xuyên thấu qua sông xa chiếu xạ tiến vào, trên mặt đất hình thành một đám nhảy lên con sáng. Vượng, cư nhiên một giấc ngủ tới rồi hiện tại. Lấy hiện đại thời gian, cũng đã tới rồi sáng sớm 9 giờ nhiều chung nàng xoay người dựng lên tay dối ra sớm đã dự bị tốt một thân váy áo liền êm đẹp mà xuyên hồi nàng trên người nàng xuống giường đêm qua tuy rằng điên cuồng nhưng lúc này nàng rốt cuộc không hề là đã từng làm người khi nàng kia một lần ngày hôm sau nàng mệnh cơ hồ liền xuống giường sức lực đều không có giờ phút này nàng dù sao cũng là một vị thượng thần thân thể khôi phục cực nhanh nghỉ ngơi non nửa đêm liền khôi phục lại trừ bỏ cảm giác trên người lược mệnh mọi chút Đảo không cảm thấy có mặt khác gì thường. Một thất tĩnh lặng, bên cạnh thủy đỉnh nội có ám hương phù vòng, đế thích âm cũng không coi ở trong nhà, to như vậy phòng nội chỉ có một nàng. Nàng nhớ thương phương tịch nhan, e sợ cho nàng trước tiên tỉnh lại bị phong tiêu tầm mang đi, thoáng rửa mặt trải đầu một chút, liền muốn xuống lầu. Nhanh như vậy liền tỉnh. Một đạo thanh lãnh tử tính thanh âm vang lên, đế thích âm chống rông xuất hiện ở nàng bên người, ôm lấy nàng vòng eo, nhìn kỹ xem nàng khí sắc. Hơi hơi mà cười, thản nhiên nói, khôi phục thực mau sao. Xem ra, đêm qua ngươi còn chưa đủ mệt. Phượng Thanh Vũ mặt đẹp đỏ lên, người này, thời thời khắc khắc không quên trêu chọc nàng. May mắn nàng ra mặt luôn luôn đủ hậu, đem thân mình lười nhác mà ý ở trong lòng ngực hắn, giống chỉ thỏa mạng miêu, sư phụ, ngươi vừa rồi đi nơi nào. Đế thích thâm tùy tay méo một chút nàng tiếu đĩnh cho mũi, sợ ngươi tỉnh lại sẽ đói, dự bị một ít ngươi thích gan đồ vật đem nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng nhấn một cái, trên bàn trống rông xuất hiện một ít bàn bàn tràn tràn, đều là Phượng Thanh Vũ ngày thường thích ăn chi vợ. Nguyên lai like hắn vừa rồi là vì chính mình chuẩn bị đồ ăn đi. Phượng Thanh Vũ trong lòng ấm áp, nàng đã là thượng thần, kỳ thật liền tính không thực cũng sẽ không cảm thấy đói, nhưng này mấy trăm năm qua, Đế thích âm vẫn luôn kiên trì vì nàng dự bị ngon miệng đồ ăn, làm nàng một no ăn uống chi rủ. Nàng trong lòng có việc. Vội vội mà ăn một lát, liền buông chiếc búa, ta ăn no lắm Đế thích thơm bất động thanh sắc mà nhìn nàng, như vậy cấp. Muốn đi nơi nào? Vẫn ăn cái kia cố nhân. Phượng thanh vũ đảo không dầu dếm, gật gật đầu, ơn, ta sợ phong tiêu tầm đem nàng lộng đi. Yên tâm, nàng đến buổi trưa 4 khắc mới có thể tỉnh, ở nàng tỉnh lại trước phong tiêu tầm sẽ không mang nàng đi. Lại nói ta ở viên ngoại cũng thiết kết giới, không được tiến cũng không cho ra không có ta đồng ý phong tiêu tầm già không được thì ra là thế phượng thanh vũ rốt cuộc kiên lòng nhìn nay đầy bản đồ ăn nàng tự nhiên không đành lòng lãng phí vừa mới ăn một lát chợt nghe bên ngoài ẩn ẩn có ồn ào tiếng động chỉ nghe hán bảo thanh âm xa xa truyền tới quốc sư đại nhân quốc sư đại nhân trong thanh âm có ti tức muốn hộp máu ý vị phượng thanh vũ trong lòng vừa động hán bảo đương nhiệm lạc già sơn tàng bảo động chủ quản Có thể làm nó tức muốn hộp máu sẽ là chuyện gì? Chuyện gì? Đế thích âm thanh âm xa xa truyền đi ra ngoài. Quốc sư đại nhân, thật nhiều bảo vật bị người trộm đi, ô ô ô Phượng thanh vũ sửng sốt, ai dám tới lạc giả sơn trộm đồ vật? Ai có thể ở tham tiền hán bảo dưới mí mắt trộm đi đồ vật? Không khỏi nhớ tới phong tiêu tầm uống kia mấy cái bình rượu. Đáp án cơ hồ là không cần nói cũng biết. Một nghìn ba trăm năm mươi sáu chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu rời đi. Phong tiêu tầm. Cũng chỉ có da hỏa kia. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, thân hình chật lóe, người đã xuyên cửa sổ mà ra, lại nháy mắt. Nàng đã xuất hiện ở phong tiêu tầm kia đống gạch xanh tiểu viện nội, tiểu viện như cũng là cái kia tiểu viện, trong viện cũng đã rông tuyết. Nhưng cái đó sinh trưởng hoa hoa thảo thảo đều không thấy. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng đó chính là chủ nhân đem bám vào tại đây trong sân niệm lực thực dứt khoát mà bỏ chạy nang vọt vào phong trong phong trong tuyết động giống nhau sở hữu huyên hóa ra tới bài trí một mực toàn vô chỉ còn một chương giường lớn trên giường vẫn luôn hôn mê phương tịch nhan sớm đã không biết tung tích đương nhiên những cái đó đệm chăn cũng một mực toàn vô ra hoặc kia liền như vậy chạy hắn thậm chí không có chờ đến phương tịch nhan tỉnh lại phượng thanh vũ lại vừa chuyển đầu Rốt cuộc thấy được trên tường còn có mấy hành kiêu ngạo chữ to, tự thể dòng bay phượng múa, thẳng dục phá tường mà ra, đế thích âm, bổn tọa đi rồi, lấy đi mấy thứ đồ vật coi như ngươi làm bổn tọa đương ti nghi tạ lễ. Phượng Thanh Vũ lại vừa chuyển đầu, thấy đế thích âm cũng đứng ở cửa phòng khẩu, một đôi mắt cũng chăm chú vào kia một hàng tự thượng, nhìn qua có chút giở khóc giở cười. Kia tiểu tử mọc ra tức ca. Trên người hắn tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn 2.000 năm niệm lực, điểm này niệm lực cư nhiên là có thể dễ dàng phá vỡ hắn kết giới, thần không biết quỷ không hay mà trốn chạy. Hắn biết phong tiêu tầm tính tình luôn luôn là kiệt ngạo khó thuần, hắn sẽ không ở bất luận kẻ nào dưới nghe lệnh, càng sẽ không nhờ bao che với bất luận kẻ nào cánh chim dưới, ở lạc già sơn hắn sẽ không đãi lâu lắm, phương tịch nhan tỉnh lại là lúc chính là hắn rời đi ngày. Theo đạo lý nói, Phương tịch nhan là buổi trưa 4 khắc mới có thể tỉnh lại, hiện tại hắn lại sáng sớm liền trộm đem nàng mang đi. Hay là, phương tịch nhan trước tiên tỉnh lại. Nay đảo thực ra ngoài đế thích âm dự kiến, hắn luôn luôn đối chính mình y lý thuật cực có nắm chắc, phán đoán một người khi nào tỉnh lại trên dưới khác biệt sẽ không vượt qua 15 phút, không nghĩ tới lần này. Xem ra phương tịch nhan cái kia tiểu nha đầu linh hồn chi lực cũng không phải giống nhau cường. Sư phụ, kia tiểu tử liền như vậy chạy. Ta còn không có cùng tịch nhan nói một câu lời nói, tự một ôn chuyện. Phượng Thanh Vũ hơi hơi nắm tay, hảo sinh tiếc nuối. Cơ hội cư nhiên liền như vậy bỏ lỡ. Đều nói thỏ khôn có ba hàng, phong tiêu tầm lại so với thỏ khôn càng nhiều mấy quật, khắp nơi xào huyệt. Nàng ban đầu đã từng lĩnh giáo qua vài lần. Lúc này đây hắn chạy lại muốn tìm đến hắn vậy khó càng thêm khó khăn. Đế thích thơm hơi hơi thở dài một tiếng, tự nhiên biết nàng tiếc nuối, ôm lấy Phượng Thanh Vũ eo là vi sư sai muốn trách người liền trách ta hảo phượng thanh vũ lắc đầu sự tình đã phát sinh lại đoán trách ai cũng vô dụng nàng chợt tựa nhớ tới cái gì sư phụ tịch nhan thật là phi nguyệt chuyển thế ta xem linh hồn của nàng tựa hồ là cùng hiện tại bản thể giống nhau cùng đã từng phi nguyệt dung mạo cũng không tương đồng 1357 chương 1357 giờ đi nàng chợt tựa nhớ tới cái gì sư phụ tịch nhan thật là phi nguyệt chuyển thế ta xem linh hồn của nàng tựa hồ là cùng hiện tại bản thể giống nhau, cùng đã từng phi nguyệt dung mạo cũng không tương đồng nàng đêm qua tới xem tịch nhăn khi, nhìn không được vận dụng pháp lực nhìn nhìn linh hồn của nàng, cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Đế thích âm trầm âm một chút, cái này vi sư cũng không dám xác định, phi nguyệt đã từng hồn phi phách tán quá, người hồn lại đã từng bị ngươi niệm lực tẩm bổ quá, theo ngươi cùng nhau tu tiên thành công. Loại tình huống này có thể nói tuyệt vô cận hưu, Cũng có lẽ là nguyên nhân này, làm nàng toàn bộ linh hồn đã xảy ra biến hóa, thay đổi tướng mạo cũng là có. Phượng Thanh Vũ thở dài, kia phong tiêu tầm như thế nào nhận định tịch nhan chính là phi nguyệt đâu. Hắn có phải hay không cũng từng đưa ra linh hồn của nàng xem qua. Đế thích thơm lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Có lẽ là hắn tự diêm quân nơi đó hỏi thăm tới cũng chưa biết được. Bất quá hiện tại phong tiêu tầm cũng không có lấy ra người hồn phách chi lực, hắn hẳn là còn không có xem. Phượng Thanh Vũ trong lòng lộ bộ nhảy dựng, những mày, kia vạn nhất hắn có năng lực này, nhìn đến Tịch Nhan hồn phách cùng đã từng Phi Nguyệt cũng không quá tương đồng, kia hắn có thể hay không? Đế thích gẫm lược hơi trầm ngâm, Phong Tiêu Tầm nếu nhận định nàng là Phi Nguyệt, hẳn là có chính hắn lý do bãi, sẽ không dễ dàng phủ quyết. Phượng Thanh Vũ cầm quyền, ta mặc kệ nàng có phải hay không Phi Nguyệt, nhưng nàng xác thật là ta bằng hữu sư muội Phương Tịch Nhan, Phong Tiêu Tầm về sau nếu dám đối nàng bất lợi ta sẽ không tha hắn. Đế thích thâm thở dài, hẳn là sẽ không, tiểu tử này vì nàng ở ta nơi này không lưng cúi đầu, liền ca đều nhận, còn quy ta một quỳ, thậm chí bắt đầu tu tiên, hắn vì nàng làm ra lớn như vậy hy sinh, hẳn là sẽ không đối nàng có cái gì bất lợi. Phượng Thanh Vũ lắc đầu, lại càng thêm không yên tâm, hắn làm nhiều như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng nàng là phi nguyệt, nếu phát hiện không phải, rất khó nói hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Phong tiêu tầm tính tình kịch liệt, hắn sẽ làm ra chuyện gì thật đúng là làm người đoán không ra tới. Đế thích thơm thở dài, cũng chưa chắc liền không phải. Nói không chừng chỉ là linh hồn tướng mạo thay đổi mà thôi. Phượng Thanh Vũ ngừng lại một chút, ngươi lạc giả sơn cũng coi như để phòng nghiêm ngặt, tên kia là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà ôm một người chạy ra đi. Như không phải hắn bảo phát giác ném đồ vật, chỉ sợ còn không người nào biết. Đế thích thơm lắc lắc đầu, ngươi vẫn là coi khinh hắn. Hắn công phu liền tính không cao, nhưng chạy trốn bản lĩnh vẫn là nhất đẳng nhất tốt. Lấy hắn hiện tại công lực, muốn thần không biết quỷ không hay mà xông ra Lạc Già Sơn thực dễ dàng. Huống chi hai ngày này Lạc Già Sơn đến từ Tam Sơn ngũ nhạc thần tiên đông đảo, vì phương tiện bọn họ quay lại, Lạc Già Sơn kết giới chỉ cản lại yêu ma quỷ quái, lại là không đỡ thần tiên. Ma phong tiêu tầm, hắn hiện tại tu tiên, trên người đã không có yêu khí, Lạc Già Sơn kết giới tự nhiên đối hắn vô dụng. 1.358 chương 1.358 rời đi. Thì ra là thế. Phượng Thanh Vũ rốt cuộc minh bạch, kia, hắn rốt cuộc thuận đi rồi ngươi nhiều ít đồ vật. Đế thích thơm vân đạm phong khinh, cũng không nhiều ít, ta đã hỏi qua hắn bảo, hắn lấy đi chủ yếu là các lộ tiên gia đưa tới đan dược, những cái đó đan dược đại bộ phận đều có thể để cao một bộ phận nhiệm lực, hoặc 50 năm, hoặc 100 năm. Đối đế thích thơm tới nói, Mấy thứ này có thể có có thể không, đảo cũng không đáng giá cái gì. Duy nhất có điểm thịt đau chính là quá thượng tiên quân đưa tới tiên đan, an thượng một viên, vận hóa hảo có thể tăng lên ngàn năm công lực, còn có mỹ dung dưỡng nhan tắc dụng, hắn nguyên bản tưởng đưa cho Phượng Thanh Vũ, lại không nghĩ rằng đều bị phong tiêu tầm cấp thuận đi rồi. Tên kia thật đúng là không biết cái gì là khách khí. Bất quá, tên kia thuận đi tiên đan càng nhiều, càng chứng minh hắn hiện tại chân thật tưởng tu chính là tiên đạo. Đương trên người hắn tiên lực đạt tới nhất định cấp bậc, làm hắn lại tu ma đạo chỉ sợ cũng là không chịu. Phương Tịch Nhan tựa hồ làm vô số mộng, trong mộng bỗng nhiên cảm giác chính mình đã từng là cái gì công chúa, rồi lại bỗng nhiên không biết như thế nào biến thành một con hồ ly, chạy vội chạy vội lại biến thành một con thỏ, lại sau lại lại tựa biến thành một đầu tựa lang phi lang đồ vật, ở trong bầy sói cưới một đầu lang chạy vội, chạy vội chạy vội không biết từ chỗ nào bay ra một con tên bắn lén. Đem nàng bắn xuống dưới. Nàng a mà một tiếng kêu sợ hãi, một cái giật mình, đống nhiên mở to mắt, nơi nào có cái gì lang, con thỏ, hồ ly, nàng rõ ràng là nằm ở một gian tố nhã phòng nội, bị ôn trứng ấm, trên bàn một cái giá cắm nến, ánh nến hơi hơi lay động, một thất tiến tĩnh. Phòng trong còn hơn hương, sâu kín nhàn nhạt thập phần dễ ngửi. Đây là nơi nào? Nàng theo bản năng liền nhớ tới thân, nhưng trên người mềm lợi hại, căn bản không thể động đậy nơi này không giống như là cái gì âm tào địa phủ đảo như là một cái trung đẳng nhân ra phòng ngủ nào chúng phong tiêu tìm bóng dáng chợt lóe nàng giật mình linh dùng mình một cái chẳng lẽ là có người đem chính mình từ cái kêu biến thái ma quân trong tay cứu ra nàng một ý niệm còn chưa truyền xong cửa nơi đó lửa cám ám một cái người áo đỏ đống nhiên hiện thân phương tịch nhan trong lòng lộp bộp nhảy dựng đầu hóc trung long mà một vang phong tiêu tẩm Cái kêu biến thái ma quân Chẳng qua hắn lúc này hình dung có chút chật vật Khắp cả người ướt đẫm, Ngân bạch đầu tóc một sợi một sợi kề sát Ở hắn tuấn mị thiên nội nhân oán trên mặt Như là vừa mới từ trong nước bò ra tới Nói không nên lời chật vật cùng suy sút, Thủy quỷ giống nhau Hắn vừa tiến đến ánh mắt liền định Ở phương tịch nhan trên người Một đôi mị hoặc mắt tím đang cùng phương tịch nhan Trong suốt mắt đen đối vừa vặn, Phương tịch nhan này cả kinh không phải là nhỏ một tiếng thét chói tai liền tưởng nhảy dựng lên. 1.359 chương 1.359 rời đi. Phong tiêu tầm động tác lại so với nàng càng mau, thân hình quỷ mị chật lóe, liền đến nàng trước giường, bàn tay hư hư ấn ở phương tịch nhan cổ chỗ, đường đeo. Phương tịch nhan yếu huyệt bị chế, nàng tưởng giơ tay phản kháng, nhưng thân thể quá mức suy yếu, tay nàng nhưng thật ra bắt được đối phương thủ đoạn, lại hư nhuyễn không có vài phần sức lực. Căn bản bẻ không khai hắn nắm giữ, nàng nghiết hầu bị hắn để lại, có thể hô hấp lại không cách nào phát ra rất lớn thanh âm. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, kinh sợ chi sắc rõ ràng viết ở đáy mắt, Ngươi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Phong tiêu tầm thanh âm hơi hơi có chút ám ếch, một đôi mắt tím trung có ám quang lưu chuyển, làm như vui mừng lại làm như khác. Ngươi quản không được. Phương tịch nhan nhảy ra tới một câu, trong mắt phòng bị chi sắc càng trọng. Trong đầu kịch liệt mà chuyển thoát thân ý niệm, lại nhất thời nhớ không nổi hảo biện pháp. Nàng hiện tại liền ở hắn dưới trưởng, hắn chỉ cần trưởng lực hơi hơi vừa phun, nàng lập tức liền phải đi diêm vương ra nơi đó báo danh. Xem vẻ mặt của hắn, như là sợ nàng sẽ phát ra âm thanh kinh động người nào, hay là, là có người đã đem chính mình cứu đi, cái này mà quân lại tìm tới. Nhớ tới chính mình trong mặt trước thằng nhãi này đối nàng theo như lời những lời này đó, lột ra, sống chưng. Phương tịch nhan trong lòng lại là phát lệnh. Chính mình liền tính bị hắn một trưởng chụp chết cũng so vụn vặt chịu những cái đó khổ sở cường. Nàng trong lòng một hành, há mồm liền tường hét lớn, cứu mạng, nàng dùng sức lực không nhỏ, nhưng gào ra tới thanh âm giống như ốm yếu tiểu miêu kêu, căn bản truyền không ra đi rất xa. Phong tiêu tầm ánh mắt hơi hơi trật lóe, trong tay hồng quang vừa phun, Phương tịch nhan đầu góc một hôn, lại hôn mê bất tỉnh. Phong tiêu tầm rũ mắt nhìn nhìn nàng. Lại kéo qua nàng tay tới dò xét một chút mạch đập, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thực hảo, nàng rốt cuộc đã tỉnh, xem ra đã mất trở ngại, kia hắn cũng không đáng lại ăn nhờ ở đầu, xem người sát mặt. Hắn ngón tay nhẹ nhàng miêu tả phương tịch nhan hình dáng, đầu ngón tay ở môi nàng ruốt ve hai hạ, tựa hồ là ở cảm ứng nàng độ ấm, phi nhi, một hồi ta liền mang ngươi về nhà. Lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại làm ngươi rời đi ta. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, túc một chút mi, không nghĩ tới chính mình chật vật nhất một mặt cư nhiên bị nàng thấy được. Này đó, tự nhiên toàn bái đế thích gâm ban tạo. Hắn không yên tâm phương tịch nhan, cho nên ở kia suối nước lạnh bên trong đãi đủ hai cái canh giờ, vận hóa rượu lực liền lập tức đuổi trở về, thậm chí chưa kịp dùng pháp lực đem trên người biết rõ sảng một ít. Hắn lại hướng ra phía ngoài nhìn nhìn sắc trời, sắc trời xanh nhạt, còn chưa chân chính hừng đông. lúc này hai vợ chồng nói không chừng chính lửa nóng mà ngươi nùng tan ông, chính mình cái kia đại ca đang ở ôn nhu hương ôm người thương bay bổng, mà chính mình phao hơn phân nửa đêm tắm nước lạnh, người thương thấy hắn như thấy khắc cốt kẻ thù. 1360 chương 1360 rời đi, hai tương đối chiếu dưới, thật đúng là làm nhân tâm không cân bằng. Hắn lại cảm ứng một chút trên người mình, niệm lực ở trong cơ thể lưu chuyển như nước, đế thích âm nói không sai. Hắn quả nhiên lại tăng thêm 500 nhiều năm nhiệm lực Hiện tại hắn tuy rằng thượng không phải đế thích âm đối thủ Nhưng lại vượt qua hắn những cái đó đệ tử rất nhiều Hắn nếu muốn chạy, chỉ cần đế thích âm không ra mặt Cũng không có người lại có thể ngăn lại hắn Hắn không thể đem phương tịch nhan lại lưu lại nơi này Nha đầu này nguyên bản chính là đuổi ma sư Cứ nhiên vẫn là phượng thanh vũ ở kia một đời bằng hưu Hai người kia gặp mặt, phương tịch nhan nhưng cho dù tìm được rồi chỗ dựa liền tính không đối hắn việc binh đao gặp nhau chỉ sợ cũng là tuyệt không sẽ cùng hắn đi phương tịch nhan chính mình cũng không biết hôn mê bao lâu ở hôn mê chúng tựa hồ lại làm một ít nói chuyện không đâu ngộng những cái đó ngộng đông một bữa, tây một chày gỗ căn bản nối liền không đứng dậy hôn độ chung nàng chỉ cảm thấy trên người như là bị trói thượng thứ gì trầm trọng khó chịu trên người có chút nhiệt nhiệt cảm giác còn có chút thấu bất quá khi tới chẳng lẽ Ta bị kia biến thái ma quân cấp lộng tiến nổi hấp chúng. Phương tịch nhan trong đầu đống nhiên chuyển qua như vậy một ý niệm, trong lòng cả kinh, chỉ độn đại nào rốt cuộc tỉnh táo lại, đống nhiên mở mắt. Nàng đôi mắt thượng có chút mê mang, nhất thời thấy không rõ đồ vật, chỉ cảm thấy đập vào mắt có thể đạt được là một mảnh hỏa hồng sắc. Không tốt, nồi đều thiêu đỏ. Đây là nàng cái thứ nhất phản ứng. Thân mình theo bản năng một tránh, lại cảm thấy thân mình như là bị cái gì trói buộc. Nhất thời tránh không khai, liên thủ chân đều là chết lạc. Thiên, kia biến thái thật đem nàng đường con cua cấp chừng, đem nàng tay chân cũng trói chặt. Nàng này cả kinh chính là không phải là nhỏ, đang muốn lại liều mạng tránh thượng một tránh, trên người đống nhiên buông lỏng, một cái quen thuộc thanh âm tự nàng đỉnh đầu chuyển tới, rốt cuộc tỉnh. Bù tọa cho rằng ngươi còn muốn ngủ tiếp ba ngày. Phương tịch nhan thân mình cứng đờ, toàn thân lông tơ đều dựng lên, đây là cái kia ác ma thanh âm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng đầu nâng quá nhanh quá cấp, cái chán như là đụng phải một cái thứ gì, làm nàng lại là một trận đầu váng mắt hoa, nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng kêu rên, nha đầu, ngươi liền tính là thấy ta vui mừng cũng không cần như vậy nhiệt tình. Phương tịch nhan trận to con ngươi, đái trước mắt những cái đó ngôi sao chim nhỏ tan đi sau, rốt cuộc thấy rõ trước mặt dung nhan, không khỏi hít hả một hơi theo bản năng mà đem thân mình co rụt lại. Ly nàng mặt đẹp không đủ tam công phân đà, là một chương quen thuộc mà lại tuấn mỹ vô cùng mặt, lại cũng là làm nàng tần làm ác ngộng một khuôn mặt. Phong tiêu tầm. Nàng ở thế giới này duy nhất đại đối đầu, đại cựu nhân hồng y rẻ ma quân. 1361 chương 1361 bách giả. Giờ phút này hắn một bàn tay xoa bị khái đến cằm, một đôi mắt đôi tả phi mắt phượng hiếp lại màu tím đáy mắt lưu chuyển quan mang chính xem kỹ mà nhìn nàng màu đỏ nhạt môi hơi hơi câu một câu hình như có không vui như thế nào như vậy một bộ gặp quỷ biểu tình không quen biết hắn tốt xấu cũng là bầu trời khó tìm ngầm khó tìm đại soái ca đi đến nơi đó đều có thể hấp dẫn một đám hoa si dường như ánh mắt đi theo như thế nào nha đầu này lại một bộ thấy ác quỷ biểu tình thật sự là thực đả kích hắn tự tin Phương tịch nhan thẳng đến giờ phút này mới hiểu được chính mình cũng không có ở nồi hấp bên trong, mà là bị trước mắt này mà quân giam cầm ở trong lòng ngực, vừa mới nàng mặt kề sát hắn ngực, chắc không được nàng sẽ cảm thấy có chút bị đẻ nén. Nguyên lai nàng vừa rồi chứng kiến hồng là trên người hắn quần áo, mà không phải bị thiêu hồng nổi sát. Nàng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, một lòng cũng ở nháy mắt nắm khẩn, chính mình như thế nào sẽ ở hắn trong lòng ngực. Có phải hay không hắn sân chính mình hôn mê khi chiếm nàng tiện nghi? Kia chính mình trong sạch rốt cuộc còn ở đây không? Nàng một lòng phốc phốc loạn nhảy, nhịn không được liền bắt đầu dây ruộng, hôn trướng. Người buông ta ra. Phong tiêu tầm đôi mắt hơi hơi loé chật loé cánh tay lược lỏng buông lỏng, phương tịch nhan thửa cơ một lăn, rốt cuộc lăn ly hắn ôm ấp thẳng lăn đến giường lớn sườn. Nàng cũng bất chấp kiểm tra trên người, nhảy dựng lên, nhưng vừa mới nhảy lên tới. Lập tức lại nằm xuống đi, nhanh tay nhanh chân mà xả một giường chăn mỏng cái ở trên người, đem toàn thân trên dưới đều bọc cái kín mít, giận chừng mắt phong tiêu tầm, hôn đảng, đem ta quần áo trả lại cho ta. Tên hôn đảng này, cư nhiên sấn nàng hôn mê, lột sạch trên người nàng sở hữu quần áo, liền một tia bố phiến cũng chưa cho nàng lưu lại. Phong tiêu tầm tựa hồ sớm đã đoán trước đến nàng có cái này phản ứng, thản nhiên mà nhìn nàng, nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng, cười ngâm ngâm nói không tồi sao nhanh như vậy liền sinh long hoàng hổ xem nàng vừa rồi kêu nhảy tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn nhưng thần song khí đủ nhìn dáng vẻ không lưu lại cái gì di chứng phương tịch nhan tức giận đến mặt đẹp gừng đỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ngươi rốt cuộc muốn làm gì phong tiêu tầm híp lại đôi mắt thú vị mà nhìn nàng ta nói ta muốn làm cái gì trong thanh âm tựa mang theo nhẹ nhẹ tà ác phương tịch nhan đem chăn bọc đến giống cái nhộng dường như Trên người không quần áo, linh lực lại bị phòng, nàng tương đối không tự tin, lại nói nàng hiện tại vị trí vị trí, đúng là cái dễ công không dễ thủ địa hình, nàng liền càng hoảng hốt, nhịn không được lại hướng góc tường rụt co rụt lại, ngươi, ngươi đừng sang bậy. Phong tiêu tầm thở dài, ta nguyên bản không muốn làm cái gì, nhưng ngươi như vậy vừa nói, ta lại nhịn không được muốn làm điểm cái gì, chậm rãi duỗi tay liền tới xả nàng bị đoàn. 1362 chương 1362 bất cả. Phương tịch nhan mặt mui trắng bệnh, liều mạng bọc chăn không bỏ, thân mình hướng góc tường co chặt, hận không thể chui vào tường đi. "Uy, ngươi chính là đường đường ma quân, đừng làm làm người khinh thường sự. Phong tiêu tầm ưu nhã cười, tươi cười vô cùng tà ác, ngươi cũng biết ta là ma quân, ma nếu không làm tà ác sự, kia còn cứ gọi ma sao. Thủ hạ hơi hơi dùng sức, ngạnh làm hắn kéo ra chăn một góc. Hắn chỉ cần lại nhẹ nhàng run lên, là có thể rũ ra nàng kia bạch dương dường như thân mình, làm nàng toàn bộ bại lộ ở trước mắt hắn. Kia cụ thân mình mấy ngày nay hắn không biết lăn qua lộn lại nhìn bao nhiêu lần, thậm chí còn đụng vào thật nhiều thứ, vì nàng lau vô số lần dược. Nên xem, không nên xem, hắn sớm đã hết thể xem qua. Hắn không phải đối khối này thân mình không có dục, vọng, chính là bắt đầu mấy ngày nay nàng một thân giữ tận thương, hắn một lòng muốn cứu nàng bệnh tự nhiên không có gì khỉ niệm. Mà sau khi trở về, trên người nàng vết thương tuy nhiên đã hảo cái thất thất bát bát, nhưng còn có chút vết thương ở, ảnh hưởng mỹ quan, tuy rằng hắn rất muốn được đến nàng, nhưng là, này một đời hắn không nghĩ lại miễn cưỡng nàng. Cho nên trở lại hang ổ sau, hắn tuy rằng buổi tối ôm nàng thân mình nghỉ ngơi, lại không có thật chiếm nàng cái gì tiện nghi. Giờ phút này, vông tịch nhan như thế, hắn ngược lại tới hứng thú. Hắn luôn luôn làm theo ý mình, Làm việc thích khiêu chiến người khác cực hạn, hiện tại cũng không ngoại lệ. Không biết nha đầu này bị hắn liền như vậy rũ ra tới là cái cái gì hình dung. Có thể hay không tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng. Nàng sắc mặt vẫn là tái nhợt chút, hắn vẫn là thích xem mặt nàng hồng hồng bộ dáng. Cũng hoặc là nàng có thể cầu hắn hai câu hắn cũng sẽ buông tha nàng. Nha đầu, cầu ta, phong tiêu tầm cười đến giống như hoa khai, làm bộ dùng sứ Phương tịch nhan cắn răng. Như cũ liều mạng lôi kéo góc chăn, cầu ngươi cái gì? Nô, no, tiếng kêu hảo ca ca tới nghe một chút. Một câu nói xong, phong tiêu tầm chính mình cũng bị hàn ra một thân nổi da gà. Cả đời này hắn ở nữ nhân đôi lan lộn, kêu hắn hảo ca ca người cũng không ít. Lúc ấy nghe được chết lặng, căn bản không để ở trong lòng. Giờ phút này thuận miệng nói ra, trong lòng lại ẩn ẩn không được tự nhiên. Nha đầu này một thân ngạo cốt, hẳn là sẽ không kêu đi phương tịch nhan lạnh lùng nhìn hắn này ma quân còn có loại này ác thú vị ác tục bất quá cùng lập tức lọa buôn so sánh với tiếng kêu hảo ca ca liền quá nhẹ nhàng nàng ở hiện đại thời điểm tưởng câu đại sư huynh làm việc thời điểm cũng thường thường lôi kéo hắn tay háo kêu hảo ca ca thường thường hàn ra đại sư huynh một thân nổi ra gà để tránh lô thai lại chịu độc hại hắn sẽ thực nhanh chóng mà đáp ứng nàng yêu cầu hảo ca ca Phương Tịch Nhan thanh âm thanh thúy kêu lên, một chút rồi rắm cũng không có, sinh giống ở kêu miêu a cẩu, phong tiêu tầm run lên, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không rụt rè. 1363 chương 1363 bách gà. Phương Tịch Nhan lại thừa cơ một xả, rốt cuộc lại xả trở về chính mình góc chan, một lần nữa bọc thành bánh trưng, lạnh lùng nhìn hắn, ta đã kêu, ngươi có thể đi ra ngoài đi, như phi nàng còn chưa có phản kháng năng lực của hắn. Nàng sẽ trực tiếp chỉ vào cửa phòng làm hắn cúp đi Phong tiêu tầm Hắn rứt khoát ở mép giường ngồi xuống bổn tọa khi nào nói qua ngươi kêu một tiếng ta liền đi ra ngoài Hắn úi người nhìn nàng Muốn cười không cười Chúng ta chi gian trướng còn không có hảo hảo tính tính Phương tịch nhan tâm lột bột nhẹ dựng Cái gì, cái gì trướng Phong tiêu tầm ngón tay khẽ vuốt nàng tiêm tiêu cảm bổn tọa chính là bị ngươi dùng tam vị chân hỏa thiêu một hồi Nô Bị tiêu cảm giác ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Lần đó hắn nếu không cần kế, liền thật sự bị nàng sống sờ sờ tiêu chết. Hiện tại ngẫm lại ngay lúc đó cảm giác, phong tiêu tầm còn cảm thấy trên người hồ ly ra là đau. Phương Tịch Nhan Còn có, bổn tọa đem ngươi từ con bò cạp tinh nơi đó cứu ra, còn vì ngươi chỉ hết thương, ngươi có phải hay không cũng nên bồi thường bổn tọa. Phong tiêu tầm ngón tay vãn khởi nàng má bên một sợi tóc thưởng thức. Phương Tịch Nhan sừng sốt Nàng vừa tỉnh tới liền cùng phong tiêu tầm đối thượng, hạ nặng tâm thần đều ở cùng hắn rằng có thượng, đảo đã quên chính mình trên người là có thương tích. Hiện tại trải qua phong tiêu tầm nhắc tới, nàng trong lòng đột nhiên vừa động, cơ hồ tưởng lặng lẽ duỗi tay sờ sờ trên người. Nàng tự nhiên biết chính mình đã từng chịu qua cái gì thường, hiện tại trên người lại không có gì không khỏe cảm giác, nói vậy những cái đó thương thật sự đã hảo, chẳng lẽ thật là hắn cấp trị liệu tốt. Này ma đầu không lòng tốt như vậy đi, cũng hoặc là hắn dùng cái cái gì tà thuật, làm nàng giờ phút này cảm giác không ra. Nàng trong lòng kinh nghi bất định, hắn đầu ngón tay thỉnh thoảng phất quá nàng non mềm da thịt, làm nàng tâm phủ khí táo, mặt đẹp về phía sau dương lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn sát muốn quát, muốn trưng muốn hầm thống khoái điểm. Nàng cũng đủ rồi. Kia cảm giác như là bị phán tử hình người, đã bị lộng thượng pháp trường, đỉnh đầu chính là sáng như tuyết giao cầu. Lại chậm chạp không chịu rơi xuống, làm người không phải giống nhau rồi dám, còn không bằng lập tức rơi xuống, xong hết mọi chuyện. Phong tiêu tầm, nàng như thế nào tổng không nghĩ điểm chuyện tốt. Hán khuôn mặt tuấn tú châm xuống, ngón tay căng thẳng, ngươi liền như vậy muốn chết. Thanh âm âm chắc chắc, quát gió lạnh giống nhau. Ai sẽ thật sự muốn chết? Phương tịch nhan trong lòng lại là nhảy dựng, ta còn có khác lựa chọn. Đương nhiên là có phong tiêu tầm cười. Tươi cười thấy thế nào như thế nào không có hảo ý, bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hoặc trưng hoặc hầm, nhị là gả cho bổn tọa, làm bổn tọa nương tử. Nói thật, nhìn đến đế thích âm thành hôn vẫn là làm hắn có chút hâm mộ, nếu lúc trước không có kia một hồi hiểu lầm, nói không chừng hắn cũng sớm cùng phi nguyệt song túc song phi. 1364 chương 1364 bách gả. Phương tịch nhan như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một điều kiện sửng sốt sửng sốt cắn răng nhìn hắn ngươi vui đùa cái gì vậy cái này ma quân tuy rằng biến thái nhưng xác thật sinh một bộ hảo túi ra người như vậy chỉ cần ngoắc ngoắc tay chỉ sợ sẽ có một chuỗi dài người muốn làm hắn nương tử ngươi nhìn bổn tọa như là nói dẫn sao phong tiêu tầm dứt khoát dội ra tay liền chăn mang nàng cùng nhau xả lại đây tay lại kéo lây chăn một góc xem ngươi một thân da thịt non mịn vô luận hầm vẫn là nấu ăn lên đại khái cũng thực mỹ vị Hắn phi nhi tuy rằng sợ đau, nhưng luôn luôn cực có nguyên tắc tính, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào uy hiếp liền đem nàng chính mình cấp bán. Lúc trước ở vạn linh quốc nàng vì công chúa thời điểm, cái kia cảnh đại tư tế đã từng muốn cưới nàng, hướng nàng hứa hẹn n hơn kiện, lại đều không thể đả động nàng phương tâm, thà rằng đến hắn nơi này tới học tập thật bản lĩnh. Cái này nha đầu là đuổi ma sư, lại hận hắn hận muốn chết, lúc này tự nhiên cũng không chịu đáp ứng hắn. Đảo không biết nàng sẽ dùng cái cái gì lý do tới cự tuyệt. Phong tiêu tầm đống nhiên thực chờ mong. Chờ nàng cự tuyệt, nàng tắt bao. Người nói chuyện giữ lời. Phương tịch nhan đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Đương nhiên. Phong tiêu tầm nhưng thật ra cứng lại, theo bản năng phun ra này hai chữ. Kiếc hảo, ta đáp ứng ngươi. Phương tịch nhan hít một hơi, mở miệng. Nàng là hiện đại người, cũng không có thời đại này người trinh tiết quan niệm. Tuy rằng nàng đối cái này ma đầu không hảo cảm, nhưng cùng sinh mệnh so sánh với, nàng tình nguyện lựa chọn tạm thời đáp ứng gã cho hắn, sau đó lại ung dung mưu tính thoát thân chi sách. Phong tiêu tầm đảo hoàn toàn sửng sốt, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, người đáp ứng cái gì? Ngữ khí thập phần không tốt. Nàng liền dễ dàng như vậy đáp ứng hắn. Có phải hay không hiện tại đổi thành một cái khác nam nhân như vậy uy hiếp nàng, nàng cũng có thể rất dễ dàng đáp ứng. Nàng liền như vậy đáp ứng hắn, ngược lại làm hắn tâm tình cực độ khó chịu lên, mắt tím hiếp lại, đáy mắt hình như có gió lốc ở ngưng tụ, ngươi nói ngươi đáp ứng cái gì? Này ma quân có tật xấu đi. Hắn lập buộc nàng gả cho hắn, hiện tại nàng đáp ứng rồi, hắn lại là như vậy một bộ gặp quỷ biểu tình, quả nhiên ma chính là ma, không thể nói lý, tư duy không thể dùng lẽ thường độ chi. Hắn quanh thân có sát khí ở trang ngập. Tiêu cường đại bức nhân khí chàng làm phương tịch nhan trong lòng run lên, ẩn ẩn cảm giác như vậy hắn có chút quen thuộc, tựa hồ bao nhiêu năm trước nàng cũng từng đối mặt quá như vậy nổi giận đùng đùng hắn. Ngực chỗ ẩn ẩn có không khỏe cảm, như là nơi đó đã từng bị người thọc quá một đao. Nàng nắm chặt trên người chăn mỏng, hàng mi dài hơi rũ, từng câu từng chữ nói, ta đáp ứng gả cho ngươi à, chẳng lẽ này không phải ngươi muốn. Phong tiêu tầm, hắn là tưởng cưới nàng, chính là... Lại không nghĩ là như vậy được đến nàng. Một nghìn ba trăm sáu mươi lăm chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm bách gả. Trong lòng lửa giận từng đợt dâng lên, màu tím đôi mắt một mảnh băng hàn, bàn tay ở bên cạnh trên bàn nhấn một cái. Phúc mà một tiếng văng nhỏ, cứng rắn gỗ nam bàn ở hắn dưới trưởng hóa thành bột mịn, ở phòng trong phân dương một đống bụi gỗ. Hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình lại đại đi xuống sẽ thật sự làm ra thương tổn nàng hành động. Nhìn theo hắn nổi giận đùng đùng mà rời đi, Phương Tịch Nhan không hiểu ra sao rất nhiều, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này thời tiết rất là nóng bức, nàng vẫn luôn buồn ở trong chăn mặt, liền nhiệt đối dọa, ra một thân hãn. Phong Tiêu Tầm vừa mới đi ra ngoài, phòng trong lại vô người khác, nàng liền vội xốc lên chăn, kiểm tra rồi một chút trên người mình. Nàng trên người bóng loáng như lúc ban đầu, quả nhiên một đạo vết sẹo cũng nhìn không tới. Kỳ quái nàng nhớ rõ nàng ăn ước chừng mười mấy đao có hai cái địa phương thậm chí bị đâm cái đối xuyên theo đạo lý nói liền tính khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại sâu đậm vết sẹo như thế nào sẽ một chút cũng nhìn không ra tới nàng rốt cuộc hôn mê bao lâu trên người những cái đó thương lại đi nơi nào chẳng lẽ thật là này ma quân có cái gì kỳ dược nàng là hắn kẻ thù liền tính là có kỳ dược hắn cũng sẽ không dùng đến trên người nàng đi kia hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào Phương Tịch Nhan nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hiện tại rõ ràng không phải phát ngốc thời điểm, cho nên nàng chỉ là nhanh chóng kiểm tra rồi một chút trên người, không cảm thấy có cái gì không ổn liền lại bọc chân nhảy xuống giường. Ở phòng rác chỗ nàng phát hiện một cái tủ quần áo, mở ra tủ quần áo, nàng lại sửng sốt sửng sốt. Tủ quần áo nội treo ước chừng mười mấy bộ nữ trang, mỗi một bộ đều cực tinh mỹ, vô luận là vật liệu may mặc vẫn là thủ công đều là nhất lưu. Làm phương tịch nhan tương đối vô ngữ chính là, này đó nữ trang cư nhiên đều là màu xanh lục. Thiện lục, thâm lục, xanh ạ. Muôn hình muôn vẻ lục ánh mãn nàng mắt mặt. Không nghĩ tới cái này mà quân cũng là một cái áo lục hống, Không biết hắn thích không thích nón xanh, phương tịch nhan không lắm phúc hậu mà phỏng đoán một phen. Hắn nếu thật cưới nàng, nàng thế tất sẽ cho hắn đội nón xanh. Nàng liên tính là gả hắn cũng chỉ là quyền lợi chi kế, chờ nàng công lực khôi phục. Nàng sẽ ý tưởng trốn chạy Đến nỗi cùng hắn một đoạn này Nàng liền quên đương ở hiện đại một đêm tình Nàng tùy tay lấy quá một bộ váy áo mặc vào Váy áo thực hợp thể Quả thực giống như là cho nàng lượng thể đặt làm Phương tịch nhan mặc chỉnh tề Ở trên bàn gương đồng thượng một chiếu Trong gương tiểu nữ nhân sắc mặt hơi hơi tái nhợt Đôi mắt đại đại Cảm tiêm thiếu Nàng này một phen hôn mê Đảo gây ốm không ít Eo thon một bó Tựa hồ gió thổi qua là có thể thổi chạy có thể so với vị kia trưởng thượng mỹ nhân triệu phi yến túi đầu lại nhìn lên trên người khẽ thở dài một hơi xem ra nàng trên thế giới này nhất định phải là một viên xanh mượt cải trắng tâm phong thiên một đứa bé kia cũng thích làm nàng xuyên lục nhớ tới phong thiên một nàng trong lòng đột nhiên vừa động đứa bé kia cũng là một thân hồng y dìa cũng họ phong tướng mạo tướng mạo tựa hồ cùng cái này mà quân phong tiêu tầm có rất nhiều chỗ tương tự nàng từ thấy phong tiêu tầm sau Đối hắn vẫn luôn cực kỳ bại xích, lại bị hắn sợ tới mức không nhẹ, liền không chú ý hắn rung mạo. Giờ phút này nghĩ đến, lại cảm giác hắn rung mạo cùng phong thiên cả kinh người tương tự. Chẳng qua một cái là tiểu hải tử, một cái là người trưởng thành, một cái là tóc đen, một cái là tóc bạc. Nếu canh trừng tiêu tìm thu nhỏ lại mấy hào, mặt lại làm cho non nớt chút, nói không chừng chính là phong thiên một phiên bản. Chẳng lẽ đứa bé kia, đứa bé kia là... đứa bé kia... Đứa bé kia chẳng lẽ là 1366 chương 1366 duy nhất nữ chủ nhân. Đứa bé kia, đứa bé kia chẳng lẽ là cái này ma quân đại nhân nhi tử. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, đứa bé kia tính tình quá dị, khỉ nộ không chừng, chính ta chẳng phân biệt. Nhưng thật ra giống vị này ma quân đại nhân tính tình, cũng như là hắn giáo dục ra tới. Đảo không biết hắn mẫu thân là ai. Hiện tại có phải hay không còn khỏe mạnh? Lấy vị này ma quân thả phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ hắn tính tình, hắn thê tử chỉ sợ không có đặc thù nguyên nhân là vô pháp rời đi hắn. Cái này ma quân đối đại hôn nhân tựa hồ cực tùy tiện, cùng chính mình nhìn nhau không vừa mắt, vì biến thái trả thù nàng, còn nghĩ ra làm nàng gả cho hắn biện pháp. Hay là, cái này ma quân giống mổ buồn tiểu thuyết chung biến thái nam chủ thích cưới tân nương Cưới mấy ngày chơi đủ rồi liền giết chết. Ma tiểu thiên một mẫu thân chính là trong đó một vị, tiểu thiên một tính tình như vậy cổ quái, hẳn là cùng này trưởng thành hoàn cảnh thoát không được quan hệ. Trách không được kia hải tử không muốn về nhà, tình nguyện đi theo bên người nàng. Không biết kia hải tử đã trở lại không có. Vị này ma quân cũng thật đủ máu lạnh, hải tử ném lâu như vậy cũng không bỏ trong lòng, còn có tâm cưới tân phu nhân. Quả nhiên ma chính là ma, máu lạnh vô tình không thể nói lý. Phương tịch nhan trong lòng phát lệnh, hơi hơi nắm chặt quyền. Không được, nàng đến ý tưởng trước thoát đi nơi này. Nàng nhắm mắt điều tức một chút, trong lòng vui vẻ, nàng linh lực tuy rằng bị phong, nhưng nội lực lại thượng ở. Cũng không hoàn toàn là cái bị động bị đánh cục diện. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước xem xét một chút chính mình vị trí vị trí, lại tư thoát thân chi sách. Phương tịch nhan vừa đi ra khỏi phòng môn liền có chút nốc, rùi rùi mắt, lại rùi rùi mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến ở nàng trong ấn tượng ma quân sở cư trú địa phương hẳn là vùng khỉ ho có gáy đầm lầy dung nham thiên là âm trầm mây đen răng đầy khắp nơi âm phong thê thê giống những cái đó trong trò chơi quái vật sở cư nơi không sai biệt lắm lại không nghĩ rằng nàng chỗ đã thấy cư nhiên có thể so với nhân gian tiên cảnh nơi xa dãy núi như kiếm thẳng cắm không trung chạy dài phập phồng trên núi biển rừng mênh mang Tất cả đều là tảng lớn tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, mênh mông bạc lờ. lục ý thẳng bước người mắt, có rất nhiều căn bản kêu không thượng danh mục kỳ. Hoa dị một điểm suyết ở giữa, dưới ánh mặt trời, trong gió nhẹ lay động phập phồng, làm người mục vì này huyễn. Mà gần chỗ còn lại là tảng lớn tảng lớn biển hoa, mỗi một mảnh đều là tương đồng nhan sắc chủng loại, có màu tím hoa hỏi hương, có kim hoàng tùy, có lửa đỏ hoa diên vĩ, có u lam hoa lan. Rõ ràng không phải cùng mùa hoa, ở chỗ này lại toàn bộ khai bắt hung tợn, phong quá như nước, hoa khai như sóng, vô số cánh hoa dưới ánh mặt trời nhanh nhẹn mà bay. 1367 chương 1367 duy nhất nữ chủ nhân Rõ ràng không phải cùng mùa hoa, ở chỗ này lại toàn bộ khai bắt hung tợn, phong quá như nước, hoa khai như sóng, vô số cánh hoa dưới ánh mặt trời nhanh nhẹn mà bay, trong đó còn có vô số ngũ thải bàn làn con bướm ở. Bùi hoa chung hối hả, các loại nhan sắc hoa, giống như trên mặt đất bình phô bảy màu thảm, chạy dài đến chân trời. Mỗi một tảng lớn biển hoa chung đều có một đống mái cong đấu cùng tiểu lâu, hình thức nhan sắc các có bất đồng, đều cùng vị trí kia một mảnh hóa hải nhan sắc tương phối hợp. Mỗi một đống lâu chọn mái thượng đều huyền có chuông bạc, phong một, thổi, đinh linh làm vang, thựa như ảo ngộng. Phương tịch nhan ngốc tại địa phương, bị trước mắt cảnh đẹp chấn động trụ. Thật dài thời gian vô pháp hoàn hồn. Này, này rõ ràng chính là nàng trong Mộng hải thị thật lâu. Lại không nghĩ rằng sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ nàng như cũ đang nằm mơ. Nàng lại rủi rủi mắt, trước mắt cảnh đẹp cũng không có biến mất, như cũ giống một bức vẽ ở trước mắt hiện ra. Này nơi nào là ma quật, rõ ràng chính là nhân gian tiên cảnh, liền tính là hải thị thật lâu cũng sẽ không như vậy xa hoa lộng lây. Không nghĩ tới cái kia ma quân cư nhiên còn có như vậy phẩm vị, càng kỳ dị chính là, hắn phẩm vị. Cư nhiên cùng nàng kinh người tương hợp. Phương tịch nhan trong lòng thầm than, nơi này cảnh trí tuy rằng là nàng trong ngộng nơi, chính là lại trước nay không nghĩ tới sinh thời thật có thể nhìn đến. Nàng sở sinh hoạt cái kia hiện đại, tấc đất tấc vàng, nàng có thể hôn thượng một đống tiểu biệt thự đã xem như kim lánh cấp bậc, đã không biết làm nhiều ít cùng tuổi nữ hài tử hâm mộ tự nhiên không dám hy vọng xa vời có như vậy một mảnh. Lãnh địa, nàng xoay người lại nhìn liếc mắt một cái phía sau tiểu lâu, này đống lâu là sở hữu lâu trùng cao lớn nhất, là một đống bắt rất lâu, trên lầu một đạo ám kim sắc bảng hiệu, biển thượng bốn cái chữ to, đón gió tìm nguyệt. Tám mái cong thượng dắt tám thủy tinh lục lạc, ở trong gió len ca len ken, giống như nước chảy, lại giống như đạn vang lên một trận đàn cổ, tuy rằng không thành làn điệu, lại dị thường lên hai. Làm ngươi quả muốn. Theo tiếng nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Giống như giờ phút này bầu trời có nguyệt như bàn, nàng chạy tiến này biển hoa bên trong nhanh nhẹn mà vũ, bên cạnh lại có đàn thanh lên keng, kia hẳn là chính là nhân sinh lãng mạn cực hẳn đi. Nàng lại nhìn nhìn những cái đó hoa, ngửi một chút trong gió hơi thở, có mùi hoa mờ mịt, này đó hoa toàn bộ là thật sự, cũng không phải dùng huyễn lực ngưng tụ thành, cái này địa phương hẳn là phí vị kia ma quân rất lớn tâm tư. Đi xử lý mấy thứ này cũng không phải là sớm chiều chi công nàng chậm rãi đi vào một mảnh màu tím biển hoa bên trong mùi hoa bốn phía những cái đó đóa hoa ở nàng quanh thân lượn lờ mềm mại mà nhẹ vô về nàng váy áo chỉ nhẹ nhàng đi qua như vậy một chuyến trên vải táo liền tựa lây rình cái loại này nhàn nhạt mùi hoa nàng ở biển hoa trung đi rồi một lát váy áo đống nhiên căng thẳng góc áo không biết bị thứ gì câu lấy nàng hơi hơi một xả xích mà một tiếng nghĩ lại Góc áo bị câu phá một mảnh nhỏ. 1368 chương 1368 duy nhất nữ chủ nhân. Nang đảo cũng hoàn toàn không như thế nào để ý, đang muốn để váy lại đi, bùi hoa trung bỗng nhiên có tím sương mù chật lóe, ở đóa hoa trung nhảy ra một cái áo tím mỹ nhân, kia mỹ nhân thấy phong liền trường. nháy mắt công phu liền đã là chân nhân lớn nhỏ, phiêu phiêu dừng ở phương tịch nhan trước mặt. Phương tịch nhan sửng sốt sửng sốt, Hoa Tiên. Không đúng là hoa yêu. Muôn hình muôn vẻ yêu quái nàng cũng coi như thấy không ít, nhưng hoa yêu vẫn là lần đầu tiên thấy. Kia áo tím mỹ nhân eo tế như liễu, mị nhãn như sóng, nhìn qua quốc sắc thiên hương, hành động gian đều có một loại phong lưu thức tha, quyến rũ nhiều vẻ. Như vậy một vị đại mỹ nhân trên người siêu ý gì hình thức lại là thị nữ trang phủ, có nhàn nhạt yêu khí tự nàng quanh thân phát ra, nhìn qua có chút quái gì. Phương tịch nhan lui về phía sau một bước, Ngón tay ở trong tay háo khắp một cái quyết, nàng hiện tại tuy rằng bị phong linh lực, nhưng những cái đó hàng yêu trừ ma công pháp còn ở, bình thường yêu quái cũng gần không được nàng thân. Bất quá, này hoa yêu tuy rằng có yêu khí, lại vô lệ khí, hẳn là còn chưa làm nhiều ít nghiệt, nàng chỉ cần ngoan ngoãn, phương tịch nhan liền không nghị thu nàng. Kia áo tím nữ tử một đôi ngập nước đôi mắt liền dừng ở phương tịch nhan trên người, sắc thực mà nói, là dừng ở nàng trên quần áo, đáy mắt có kinh ngạc. Có hâm mộ, còn có một ít nói không rõ cảm xúc, kia thẳng lăng lăng ánh mắt xem đến phương tịch nhan đảo có chút phát mao. Nàng hơi hơi ninh một chút mi, làm sao vậy? Kia áo tím nữ tử tựa hồ cũng tỉnh qua thần tới, một đôi mị hoặc mắt to ở phương tịch nhan trên người hơi đánh giá, liền vội vội quỳ xuống đi. Cô nương, nô tỳ hoa chi câu phá cô nương quần áo, tội đáng chết vạn lần, nô tỳ đặc tới thỉnh tội. Phương tịch nhan, này tiểu yêu cư nhiên là ra tới bồi tội nàng vây vây tay, không có việc gì, một kiện quần áo mà thôi, không sao cả. cái này quần áo tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không phải nàng thích phong cách, lại nói chỉ quát phá một chút miệng nhỏ, cũng không ảnh hưởng mỹ quan, nàng tự nhiên không bỏ trong lòng. kia áo tím nữ tử lại không dậy nổi thân, như cũ quỳ gối nơi đó, run giọng nói, cô nương đại nhân đại lượng nô tỳ mang ơn đội nghĩa, chính là, chính là nô tỳ cả gan cầu cô nương một chuyện. Phương tịch nhan nghe nàng luôn mồm tự xưng nô tì, trong lòng vừa động, cái này hoa yêu xem ra là mà quân thủ hạ. Nàng từ ra tới sau, còn vẫn luôn không thấy được bất luận kẻ nào bóng dáng, hay là hắn sử dụng tôi tớ đều là hoa yêu tinh quái. Ngay thường đều là hiện nguyên hình lợi, có việc mới toát ra tới. Nàng nhịn không được khắp nơi đánh giá một chút, nàng trời sinh ấm mắt, liền tính bị phong linh lực nàng cũng làm theo có thể nhìn đến một ít người bình thường nhìn không tới đồ vật. Này một phen đánh giá làm nàng trong lòng thất kinh. Này trong sơn quốc hoa cỏ cây cối thế nhưng có hơn phân nửa là thành tinh. Mơ mờ ảo ảo mà từng người đã ở chính mình bản thể nội nghỉ ngơi lấy lại sức, hấp thu nhật trì tinh hoa. 1369 chương 1369 duy nhất nữ chủ nhân. Chắc không được nơi này hoa mở ra chẳng phân biệt mùa, thì ra là thế. kia áo tím nữ tử còn ở nơi đó quỷ, cô nương, cô nương nàng thanh âm phát run. Jun đến Phương Tịch Nhan trái tim cũng đi theo Jun Jun lên, nhịn không được thở dài, ngươi tưởng cầu ta chuyện gì? Lên nói đi. Nàng rốt cuộc đến từ hiện đại, không thói quen làm người quý đáp lời, phất phất tay, làm kia áo tím hoa yêu lên. Kia áo tím hoa yêu lại như cũ nằm ở nơi đó, cô nương đáp ứng rồi nô tỷ mới dám nói. Phương Tịch Nhan chau mày, nàng nhất phiền có người dùng cái này uy hiếp nàng. Loại này tiết mục nàng cũng ở vô số cung đấu điện ảnh chung gặp qua bao nhiêu lần. Nàng nhàn nhạt mà nhìn kia áo tím nữ tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt xoay người, vậy ngươi liền ở chỗ này quỳ bãi. Áo tím hoa yêu ngẩn ngơ, rốt cuộc nhịn không được, nói ra, nô tỉ cầu cô nương ở ma quân đại nhân trước mặt nói tốt vài câu. Phương tịch nhan, làm nàng ở ma quân trước mặt nói ngọn. Nàng lại không phải ma quân người nào. Như nói có quan hệ gì. Nhiều nhất cũng chính là nàng vẫn là hắn tù binh, không biết khi nào một cái mạng nhỏ liền sẽ chơi xong ở chỗ này. Nàng hiện tại là bùn bù tắt qua sông tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có thể thay người nói ngọt ta? Nàng mở miệng đang muốn thực dứt khoát mà cự tuyệt, nhìn xem chung quanh địa thế, trong lòng đống nhiên vừa động, chính mình ở chỗ này thế đơn lực bạc, nếu muốn chạy đi nói không chừng còn muốn mượn này đó hoa yêu chi lực, không thể đem chúng nó đắc tội. Ngươi làm ta thế ngươi nói ngọn cái gì? Nàng ôn thanh mở miệng, là cái hứa hẹn ý tứ. Áo tím hoa yêu đôi mắt sáng ngời, rốt cuộc đứng dậy, ống tay áo nhẹ huy, bốn phía hoa vải hương theo nàng động tắc cùng nhau lay động vũ động, cô nương thích chứ này cánh hoa hải. Màu tím hoa vải hương như màu tím hải dương, phương tịch nhan gật gật đầu, thích. Áo tím hoa yêu đôi mắt càng lượng, kia cô nương liền cùng ma quân đại nhân nói thích chúng ta như thế nào. Đơn giản như vậy. Nàng nói một tiếng thích liền tính nói ngọt. Phương tịch nhan hảo phóng mà hơi hơi cắp đầu, có thể. Nàng một câu vừa mới rơi xuống đất, bốn phía biển hoa chung bỗng nhiên toát ra một đoàn đoàn bảy màu sương mù, sương mù trung cắp các cắp đi ra mỹ nhân. Các nàng cũng đều là thị nữ trang điểm, trên người sở xuyên quần áo cùng nàng sở quản nơi hoa cọ là cùng sắc hệ, hồng, cam, hoảng, thanh, lam, tím. Lại xứng với phương tịch nhan trên người này lục. Nhưng thật ra một cái bảy màu sắc phổ. Sáu sắc nữ tử mỗi người tóc mây sương mù hoàn, mập ốm cao thấp, các có các mỹ lệ, đem phương tịch nhan bao quanh vây quanh ở ở giữa, dịu dít, cô nương, cũng thỉnh cô nương cho chúng ta nói ngọt. Các nàng từng người đại biểu từng người biển hoa, lục đạo ánh mắt tha thiết mà nhìn nàng, kia bộ dáng giống như là tiểu cung nữ đang xem hoàng đế nhất được sùng ái cung phi, xem đến phương tịch nhan chịu đủ dày vò.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 Kêu ma quân cũng ở ngàn vạn trăm kế tìm nàng không thoải mái, nàng nếu nói một câu thích này đó biển hoa, nói không chừng này ma quân nhất thời tâm huyết dâng trào, lập tức tới cái lạc thủ tồi hoa, chém này đó hoa hoa thảo thảo. Nàng lại nhìn lướt qua chung quanh hoa yêu, trong lòng đông nhiên lột bộ đẻ dựng. này đó nữ tử thế nhưng không ai là thân xuyên áo lục, nàng đứng ở các nàng bên trong, đảo như là vạn đùi hoa chung một chút lục, hiệu quả có thể so với vạn lục tùng chung một chút hồng thiêu ma quân không phải áo lục không sao. Như thế nào hắn này đó thị nữ không có một cái là xuyên lục. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng lại nhìn một vòng chung quanh nữ tử, trong lòng vừa động, có lẽ có thể từ này đó nữ yêu trong miệng bộ ra một chút hữu dụng tin tức. Nàng đôi mắt lóe chật lóe, hơi hơi mỉm cười, làm ta nói tốt vài câu kỳ thật cũng không khó, bất quá. Các ngươi muốn trả lời trước ta mấy vấn đề, ai trả lời hảo, ta liền thế ai nói ngọt kia sáu sắc nữ tử hai mặt nhìn nhau cùng nhau trả lời cô nương xin hỏi nơi này là địa phương nào ở vào ngộng lan đại lục cái gì vị trí phương tịch nhan hỏi ra cái thứ nhất vấn đề những cái đó nữ tử sửng sốt sôi nổi cúi đầu ma quân đại nhân xưng nơi này vì tìm nguyệt cốc đến nỗi ở vào ngộng lan đại lục cái gì vị trí ta trở lại không biết chúng ta là bị ma quân đại nhân hơn một ngàn năm trước di tới nơi đây ma quân đại nhân đội cho chúng ta yêu lực Giúp chúng ta khởi cỏ cây chi hình, chúng ta có tư duy là lúc đó là tại đây sơn cốc bên trong, thật không biết bên ngoài tình cảnh, càng không biết như thế nào mộng lan đại lụ. Phương tịch Nhan nhướng mày đảo không nghĩ tới các nàng cư nhiên là nơi này sinh trưởng ở địa phương. Nói như vậy, các ngươi chưa từng có đi ra ngoài quá. Đúng vậy, đúng vậy. Mà quân đại nhân nói bên ngoài thế giới thực huyết vũ tinh phong, làm chúng ta ở chỗ này an tĩnh mà nghỉ ngơi lấy lại sức liền hảo. Vậy các ngươi cùng bên ngoài đồng loại, nhưng có liên hệ. Bọn nữ tử sôi nổi lắc đầu, không có. Không nghĩ tới kia ma quân cư nhiên có như vậy tình thú, lộng một cái thế ngoại đảo nguyên ra tới. Nơi này cảnh trí tuy rằng xa hoa lộng lẫy, nhưng tưởng tượng đến kia ma quân huyết tinh thủ đoạn lại làm Vương Tịch Nhan hận không thể xa xa tránh thoát cái này địa phương. Nàng chưa từ bỏ ý định, kia, các ngươi cũng biết như thế nào xuất gốc. Bọn nữ tử kinh ngạc, cùng nhau lắc đầu. Nơi này tốt như vậy, Hà Tất muốn đi ra ngoài. Giống chúng ta này đó hoa hoa thảo thảo, chỉ cần đi ra ngoài liền không tránh được bị người hái, bị động vật giẫm đạp, ở chỗ này lại có thể tự do tự tại mà sinh trưởng, tiếp thu ánh mặt trời mưa móc. 1371 chương 1371 duy nhất nữ chủ nhân. Hảo đi, xem ra từ các nàng trong miệng vô pháp nghe được đi ra ngoài con đường, nàng vẫn là chậm rãi chính mình tìm kiếm đi phương tịch nhan ánh mắt ở các nàng trên người đảo qua mà qua hỏi tiếp ta xem các ngươi nhan sắc đều rất xinh đẹp như thế nào cô đơn khuyết thiếu một cái màu xanh lục hay là các ngươi cũng ngại màu xanh lục khó coi bọn nữ tử ngẩn ngơ nhìn phía phương tịch nhan trong ánh mắt có một mặt không thể tưởng tượng cô nương cư nhiên không biết phương tịch nhan nhướng mày biết cái gì áo tím nữ yêu nhịn không được nói bích sắc cũng không phải là chúng ta có thể xuyên nhan sắc chỉ có Chỉ có cô nương mới có thể xuyên, những người khác nếu xuyên sẽ bị ma quân đại nhân trực tiếp hủy cái hồn phi phách tán. Phương tịch nhan trong lòng ngảy dựng, chỉ có ta có thể xuyên. Vì cái gì nói như vậy? Các ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Cô nương không phải tương lai ma quân nương nương sao? Cũng là chúng ta khổ đợi ngàn năm nữ chủ nhân A. Chúng nữ tử cùng kêu lên mở miệng. Phương tịch nhan sửng sốt một chút, túi đầu nhìn nhìn trên người xanh mượt xiêm y đi Các ngươi là nói chỉ có ma quân thê tử mới có thể xuyên màu xanh lục. Đúng vậy, màu xanh lục là tôn quý nhất nhan sắc, ma quân đại nhân nói, chỉ có hắn thê tử mới xứng xuyên cái này nhan sắc. Quả nhiên, không nghĩ tới này màu xanh lục ở ma quân nơi này tương đương với đế vương nơi đó minh hoàng sắc, là không cho phép văn võ bá quan, bình thường bá tánh ăn mặc. Chính là, này thân quần áo là nàng chính mình tùy tiện lấy ra tới mặc vào có thể hay không trong lúc vô tình lại xúc phạm kia ma quân tối kỵ. Lắc lắc đầu, tính. Chính mình cùng hắn nguyên bản liền không hợp nhãn, hắn muốn sát sẻo chính mình căn bản không cần mặt khác lý do, liền tính phạm vào hắn kiêng kỵ cũng không quan hệ, cái gọi là con giận nhiều không cắn, chứng nhiều không lo, hắn tổng không thể đem nàng xử tử hai lần, huống chi kia tủ quần áo cũng không mặt khác nhan sắc xiêm y đi nàng tổng không thể lòa buồn đi. Nàng ngưng lại một chút, nhìn chúng nữ tử, kia Này có thể xuyên áo lục chủ nhân thay đổi nhiều ít bác? Bao lâu đổi một lần? Nàng đến tính tính nàng còn có bao nhiêu nhật tử nhưng sống? Những cái đó nữ tử vẻ mặt kinh ngạc, này nghìn năm qua liền cô nương một cái A. A. Phương tịch nhan sử sốt, liền nàng chính mình. Sao có thể? Chẳng lẽ nói kêu ma quân nghìn năm qua cũng không có cưới vợ? Kêu tiểu thiên từ lúc nơi nào nhảy ra tới? Hán tướng mạo rõ ràng chính là phong tiêu tầm phiên bản A hơn nữa nàng cũng từng nghe người ta nói quá vị này ma quân không chỉ có tàn nhận thích giết chóc làm nhiều việc ác hơn nữa cơ thiếp thành đàn lấy phong lưu nổi tiếng người như vậy sao có thể không có thế thiếp cũng có lẽ hắn là giỏi về kim úc tàng tiểu đi hang ổ đông đảo một cái hang ổ tàng một cái cũng là được mà tiểu thiên một chính là trong đó một cái cơ thiếp hải tử kia các ngươi ma quân đại nhân nhưng trường kỳ ở nơi này nàng ra tới lắc lư lâu như vậy Không tái kiến phong tiêu tầm bóng dáng, này đảo không phải, ma quân đại nhân chỉ là mỗi năm sẽ đến nơi này trụ hai ngày, mặt khác thời gian cũng không tại đây. Áo tím nữ tử trả lời, cái gì mỗi năm a, ma quân đại nhân này năm trăm năm tới chính là trăm năm mới đến một lần, mỗi lần chuyển một vòng liền rời đi, một ngày cũng đại không lâu. Áo vàng nữ tử ngữ khí có chút u ván. xem đi, quả nhiên như thế. Nơi này chỉ là hắn đông đảo xào huyệt chung một cái mà thôi. Nơi này liền tương đương với hắn một cái biệt viện, làm này đó hoa yêu thế hắn xử lý, hắn giống cái đế vương dường như ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào liền tới tuần tra một vòng. Hắn ở mỗi cái xào huyệt chung nói không chừng đều quy định một loại nhan sắc là hắn thê thiếp nhóm mới có thể xuyên, làm những cái đó nữ tử đều cảm giác chính mình là hắn độc nhất vô nhị, đối hắn khăng khăng một mực. 1.372 chương 1.372 hỉ nộ vô thường phong tiêu tầm Vậy các người mà quân đâu? Hắn có phải hay không lại đi rồi? Phương tịch nhan đôi mắt hơi hơi loay sáng Hắn nếu xác thật rời đi nơi này Kia nàng chạy đi phần thắng còn lớn hơn một chút Chúng nữ tử không đáp Lại đều nhìn phía nàng phía sau đống nhiên cùng nhau quỳ xuống Mà quân đại nhân Phương tịch nhan thân mình nháy mắt cứng đờ Chậm rãi xoay người ở nàng phía sau cách đó không xa phong tiêu tầm liền đứng ở nơi đó đỏ thâm quần áo đi cùng tóc bạc cùng nhau phần phật bay múa hắn nhìn phương tịch nhan quyến rũ cười tươi cười so này biển hoa càng lộng lẫy như thế nào mới như vậy một hồi không gặp tưởng buồn toạ phương tịch nhan thường ngươi cái đầu to giá hỏa này thuộc tào tháo tùy tiện nghiệm tụng một chút liền nhảy ra tới phong tiêu tầm chậm rãi đi tới Ánh mắt ở những cái đó nữ tử trên người đảo qua mà qua, các ngươi vây quanh nàng làm cái gì? Thanh âm có chút lương bạc. Những cái đó nữ tử đều co rúm lại một chút, nằm ở trên mặt đất liền đầu cũng không dám nâng, vẫn là vị kia áo tím nữ tử tâm nhãn linh hoạt chút, lập tức bẩm bào nói, bọn nô tỉ, bọn nô tỉ là ra tới bái kiến tân chủ nhân. Mặt khác nữ tử cũng phụ họa theo đôi. Phong tiêu tầm lưu lệ ánh mắt ở phương tịch nhàn trên người nhàn nhạt đảo qua ai nói nàng là các người tân chủ nhân nay một câu long trời lỡ đất sở hữu hoa yêu đều giật mình ở nơi đó ánh mắt động tác nhất trí nhìn phương tịch nhan sắp thực nói là nhìn trên người nàng quần áo kia kia nàng xiêm yỉa phong tiêu tầm thản nhìn cười ánh mắt có chút lãnh này quần áo là nàng chính mình mặc vào cũng không phải là bổn tọa làm nàng xuyên kia nàng nàng là áo vàng nữ tử ha ha hỏi ra tới Nàng, hiện tại chỉ là buồn tọa tù binh mà thôi. Phong tiêu tầm ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, lạnh lạnh mà nhìn phương tịch nhan, đáy mắt hiện lên một mà tám quang. Chúng hoa yêu bừng tình minh bạch, toàn lòng đầy căm phẫn, áo tím nữ tử cả giận nói, đáng chết, nguyên lai nàng chỉ là một tù binh mà thôi. Cư nhiên dám mặc tương lai nữ chủ nhân quần áo, thật đúng là chăn sống. Ông tay áo phất một cái, một sợi ánh sáng tím phát ra, hướng về phương tịch nhan liền bắn tới. Phương tịch nhan lại sớm có chuẩn bị, nàng tuy rằng mất đi linh lực, nhưng nội lực còn ở, thân hình hơi hơi chật lóe, kia lũ ánh sáng tím liền bắn cái không, nàng tiêm bạch bàn tay lại một vớt, kia lũ ánh sáng tím liền bị nàng tiếp ở trong tay. Lạnh lung cười, như vậy Mỹ cánh hoa, vẫn là còn cho người đi. Tùy tay vung, kia mặt ánh sáng tím liền lại phản xạ trở về, tốc độ so vừa rồi còn nhanh mấy lần. Kia áo tím hoa yêu lại không nàng tốt như vậy khinh công trốn tránh không kịp bị tia mạt ánh sáng tím chính bắn trúng xương sườn xích mà một thanh âm vang lên a mà một tiếng tiêm hô ngã xuống trên mặt đất đầy mặt đau đớn chi xác ở nàng xương sừng có màu tím đen chất lỏng chảy ra nàng vô về thương chỗ loạn lăn hận không thể kêu to hét lớn nhưng phong tiêu tầm liền ở chỗ này nàng còn không dám làm cản chỉ là thấp thấp dết lên gì ma quân ma quân đại nhân cứu cứu mạng 1373 chương 1373 trừng phạt. Cái này địa phương lại là cái này hoa yêu mệnh môn, nếu bị linh lực đánh chúng, có thể trực tiếp đem nàng đánh cai yên tán hồn tiêu, nhưng liền tính bị ngoại lực đánh chúng cũng khó lường, tuy rằng không có trực tiếp muốn nàng mệnh, lại làm nàng bị thường phi nhẹ, nhất thời nửa khắc vô pháp đứng dậy. Phong tiêu tầm rũ mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ra tay quá nhanh chút, nàng chính là đuổi ma sư, liền tính là không có linh lực, Nhưng đối phó người loại này tiểu yêu vẫn là một bữa ăn sáng Mặt khác hoa yêu hoảng sợ Cầm lòng không đậu đều lui về phía sau một bước Nhìn phía phương tịch nhan ánh mắt trung hiện ra một mặt kinh sợ Phương tịch nhan lại cảm thấy không thú vị Cái này đại ma đầu gần nhất liền đánh nát nàng muốn thu mua nhân tâm tiểu nưu kế May mắn nàng cũng không đem hy vọng hoàn toàn áp ở các nàng trên người Nàng lại mặt khác nghĩ cách chính là Nàng xoay người liền đi Bị thương bổn tọa người liền tính toán như vậy đi luôn. Phía sau truyền đến phong tiêu tầm hơi hàn thanh âm. Phương tịch nhan rứt khoát xoay người, khỏe môi một giắt cười như không cười nhìn hắn, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cùng lắm thì lại vừa chết mà thôi, nàng cũng không phải không bị hắn dọa quá. Nàng đại đại đôi mắt hơi hơi híp đáy mắt ẩn ẩn một mạt ẩn nhẫn cùng không kiên nhẫn, khỏe môi một sợi trào phúng, tựa hồ ở trào phúng hắn hỉ nộ vô thường. Phong tiêu tầm lại bị nàng biểu tình kích đến tức giận trong lòng, nắm tay ở trong tay háo khẩn căng thẳng, một chương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn lạnh xuống dưới, ngươi cho rằng buồn tọa không thể đem ngươi như thế nào. Có làm cho người ta sợ hãi khí thế ở hắn quanh thân phát ra mà ra, kia cường đại uy áp làm quanh thân hoa yêu nhịn không được run bần bật, cơ hồ muốn ôm đầu mà độn, nhưng không có ma quân mệnh lệnh các nàng ai cũng không dám động, ngay cả vị kia bị trọng thương áo tím hoa yêu cũng sợ tới mức đã quên gì gì. Ai cũng không biết vị này mà quân đại nhân giận tím mặt dưới sẽ làm ra chuyện gì tới. Phương tịch nhan trong lòng lại càng là không kiên nhẫn, nàng căn bản là không rõ chính mình rốt cuộc lại đắc tội hắn. Như phi ở hắn dưới mái hiên, nàng sớm ra tay đem này hỉ nộ vô thường ra hỏa một quyền chủ phi. Ám hít một hơi, ngươi muốn cho ta hướng nàng xin lỗi. Nàng nhỏ dài tay ngọc chỉ hướng về phía cái kia áo tím hoa yêu. Tuy rằng là cái này áo tím hoa yêu ra tay trước đây. Nàng chỉ là phòng vệ chính đáng, nhưng áo tím hoa yêu rốt cuộc là vị này ma quân cấp dưới, bị thương nàng, có lẽ khiến cho vị này ma quân bị mỉ tử. Tính, một câu miệng xin lỗi mà thôi, cũng không đáng giá cái gì. Nàng không cần thiết bởi vì điểm này việc nhỏ làm tức giận hắn, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nàng sớm muộn gì có xoay người kia một ngày. Phương Tịch Nhan nhìn kia áo tím hoa yêu liếc mắt một cái, xin lỗi. Áo tím hoa yêu. Nàng Kỳ Thật cũng đoán không ra Phong Tiêu Tầm giờ phút này tâm tư, thật sự cho rằng Phong Tiêu Tầm giờ phút này là vì nàng xuất đầu, trong lòng ngấm áp, trên người đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. 1374 chương 1374 trừng phạt. Áo tím hoa yêu, nàng Kỳ Thật cũng đoán không ra Phong Tiêu Tầm giờ phút này tâm tư, thật sự cho rằng Phong Tiêu Tầm giờ phút này là vì nàng xuất đầu, trong lòng ngấm áp, trên người đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Lúc này tự nhiên là nịnh bỡ ma quân hảo thời cơ, nàng tiều khiếp khiếp mà nhân cơ hội cầm phong tiêu tầm một mảnh góc áo. Ma quân đại nhân, A tử đau quá thanh âm lại kiều lại run, làm người muốn thương tiếc. Phong tiêu tầm lại như là bị một hơi nghẹn ở nơi đó. Sát mặt phát thanh, một đôi con ngươi sóng gió mãnh liệt, có tức giận ở nhanh chóng ngưng tụ, lạnh lùng nhìn phương tịch tự nhan, tựa hồ hận không thể đem nàng xả lại đây bầm thầy vạn đoạn. Phương Tịch Nhan bị hắn như vậy bức nhân ánh mắt xem trái tim run rẩy, lùi lại một bước, ám nhíu mày, hít sâu một chút, ta đã hướng nàng xin lỗi, này tổng có thể bãi, không đủ. Phong Tiêu tầm âm chắc chắc trở về một câu, đồng nhiên một túi người đem áo tím hoa yêu bế lên, Á Tử, không cần sợ, bổn tọa sẽ vì ngươi chữa thương. Không biết từ chỗ nào lấy ra một ống thuốc mỡ, bài trừ một chút xanh biết thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi trên Á Tử miệng vết thương phía trên a tử ở chỗ này sinh sống gần ngàn năm vẫn là lần đầu tiên thấy ma quân đối chính mình như thê ôn nhu hắn hơi lạnh ngón tay ở nàng miệng vết thương phụ cận vuốt ve làm nàng thân hình nhịn không được run rẩy đương nhiên là kích động nàng ưu một tiếng thừa cơ đem vùi đầu ở phong tiêu tầm trong lòng ngực nghe trên người hắn giống như trà mỹ mùi hoa hương vị cơ hồ tâm thần đều say phong tiêu tầm thân mình lại hơi hơi cứng đờ hắn từ trước tuy rằng phong lưu vô cùng Nhưng từ quyết tâm chờ đợi phi nguyệt bắt đầu, liền bắt đầu tự giữ, đã có năm trăm nhiều năm, lại không chạm qua mặt khác nữ nhân thân mình, giờ phút này lại ôm á tử, trong lòng cư nhiên có một loại cực kỳ cổ quái bài xích cảm giác, suýt nữa liền muốn ra tay đem nàng ném văng ra. Cánh tay ngừng lại một chút, rốt cuộc nhìn xuống không núp đích, mắt lê thoáng nhìn phương tịch nhan, thấy nàng đứng ở nơi đó, váy xanh phiêu phiêu, mặt đẹp thượng trừ bỏ ẩn nhẫn cùng đề phòng bên ngoài. Căn bản nhìn không ra còn có mặt khác cái gì cảm xúc, càng không có hắn tưởng tượng cùng chờ mong giấm đố. Trong lòng mạc danh ngọn lửa lại cọ cọ mạo đi lên, hắn lạnh lùng liếc phương tịch nhan liếc mắt một cái, không muốn chết nói, liền cùng buồn tọa tới. Xài bước hướng phía trước đi. Phương tịch nhan mím môi, hắn làm nàng đi theo làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng ở nàng trước mặt tú một chút hắn cùng thị nữ ân ái? Không sao cả. Chân nhân bản hiện trường tú nàng cũng không phải chưa thấy qua, hắn không chê mất mặt, kia nàng liền càng không sợ trường lỗ kim. Nàng nhất thời cũng vô pháp suy đoán phong tiêu tầm tâm tư, vì có thể lưu cái mạng chạy đi nàng chỉ có thể lựa chọn đần nhẫn, không nói một lời đi theo bọn họ phía sau. Mặt khác nữ tử cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nhìn ma quân trong lòng ngực ga tử, hận không thể chính mình cũng ai thượng như vậy một chút, tới lấy được ma quân đại nhân thương tiếp. Sáu mươi chín thư đi bài động kinh cơ, thiệt tình làm người chịu không nổi, này một chương ta đã phát tạm biến, nếu lại phát không ra đi, liền chờ buổi chiều. Một nghìn ba trăm bảy mươi lăm chương một nghìn ba trăm bảy mươi lăm trừng phạt. Phong tiêu tầm cũng không quay đầu lại, phân phó một câu, các ngươi cũng đuổi kịp. Bù tọa hôm nay muốn mang các ngươi cùng hoàn. Chúng nữ tử đại hỉ, đáp ứng một tiếng, vội vội cũng theo đi lên. Phương tịch nhan trong lòng lại run lên, nhiều người như vậy. Cái này ma quân không phải là muốn chơi đàn pê đi. Như vậy khẩu vị nặng. Ai, nàng hiện tại vẫn là một quả tiểu hoa cúc, đối khẩu vị nặng đồ vật vẫn là có điểm tiếp thu không nổi. Có lẽ nàng có thể sấn này ma quân cùng chúng nữ chơi đàn pê thời điểm trên đường độn, nói không chừng hắn sướng lên mây thời điểm căn bản sẽ không lại chú ý nàng. Phương tịch nhan bản tính như ý thực hảo, nhưng lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại thật sự có cảm. Phong tiêu tầm sắc thật là mang theo chúng nữ quần hoan, lại không phải nàng cho rằng cái loại này chơi pháp, hắn càng không quên nàng, nàng đừng nói trên đường bỏ chạy, liền tính đình dừng lại nghỉ khẩu khí cũng không thể. Một tòa đại điện, trong đại điện trang hoàng rất là kim bích huy hoàng, giống như hoàng cung. Mà phong tiêu tầm tắc kỳ ngồi trên một trương gỗ đỏ đại án sau, án kỷ thượng rượu ngon món ngon, thủy bộ đủ, cực kỳ phong phú. Hắn dựa nghiêng trên nơi đó, tay phải bưng chén rượu. Cánh tay trái lại ôm lấy vị kia A tử. A tử trên người thương tốt cực nhanh, giờ phút này đã nhìn không ra khác thường, nàng giống chim nhỏ nép vào người ôm ở phong tiêu tầm trong lòng ngực, thường thường mà kẹp lên một đồ ăn uy tiến phong tiêu tầm trong miệng, mà phong tiêu tầm cũng thường thường tùy tay uy nàng một ngụm rượu. Hai người tư thái nhìn qua cực kỳ ái mội, mặt khác nữ tử tắc các ngồi trên đại điện hai sườn, hai người một đạo án kỷ, mặt trên cũng là có rượu có đồ ăn. Thường thường đối phong tiêu tầm sướng tụng giống nhau kính rượu, nhìn qua như là đế vương cùng hắn phi tần ra yến cùng nhạc, hòa thuận vui vẻ. Mà phương tịch nhan, lại không có như vậy hảo vận, phong tiêu tầm mệnh lệnh rõ ràng làm nàng ở trong điện hầu hạ cấp mọi người rót rượu, làm nàng vội đến giống con quay giống nhau xoay tròn. Bởi vì thường xuyên nâng chén, mọi người đều uống lên không ít, tự nhiên phương tịch nhan rót rượu tần suất cũng nhiều không ít, cơ hồ là vừa rồi rót đầy một vòng, liền lại bắt đầu tiếp theo vòng Phương Tịch Nhan trước sau thực bình tĩnh, làm một cái đuổi ma sư. Dưỡng khí là cần thiết công phu. Huống chi Phong Tiêu tầm làm nàng cấp mọi người mà hắn rượu, tuy rằng làm nàng có ẩn ẩn chịu nhục cảm giác, nhưng ở như vậy ma quật, điểm này vũ nhục đối nàng tới nói tự nhiên là mưa bụi. Đương một người đối một người khác vô ái thời điểm, vô luận hắn làm cái gì cũng vô pháp thương đến nàng. Nhiều nhất cũng chính là chịu điểm ra thịt chi thương cùng mệt mỏi một chút mà thôi. Phong tiêu tầm đối A tử dung túng nàng tự nhiên xem ở trong mắt, lại không có cái gì cảm giác. Chỉ là không biết có phải hay không nàng giác quan thứ sáu sai lầm, nàng tổng cảm giác phong tiêu tầm ánh mắt thường thường ở trên người nàng một lượt mà qua. 1376 chương 1376 trừng phạt Phong tiêu tầm ái cười, vô luận sinh khí vẫn là tức giận, cũng hoặc là cao hứng, hắn đều thích cười, dùng cười tới che giấu sở hữu cảm xúc. Cho nên người khác vô pháp từ vẻ mặt của hắn chung tới suy đoán hỉ nộ. Giống giờ phút này, phong tiêu tầm như cũng đang cười, cười đến ưu nhã, cười đến lười nhác, cười không chút để ý, mắt lạnh nhìn phương tịch nhan vì mỗi người rót rượu, hắn một câu cũng không nói. Chỉ là hắn trong lòng ngực A tử có thể cảm giác được hắn thân thể ngẫu nhiên căng chặt. Trong đại sảnh độ ấm pha cao, mà phương tịch nhan lại bận rộn lợi hại, trắng non cái chán đã hơi hơi thấy hãn, gương mặt ẩn ẩn đứng đỏ nàng không xem như đẹp nhất, chính là trên người lại có một loại đặc biệt cảm giác làm người rời không ra con người. hắn làm nàng làm hạ đẳng nhất thị nữ sự tình, nàng lại trước sau bình tĩnh, mặt đẹp ngẫu nhiên hiện lên không kiên nhẫn, lại không có nhiều ít bất mãn, càng nhìn không tới cái gì bị thương cảm xúc. Phong tiêu tầm rối tay lại đem ly chung uống rượu tẫn, lạnh lùng phân phó một câu, mãn thượng. Phương tịch nhan không nói chuyện, mà không lên tiếng mà đứng ở hắn bên người vì hắn rót rượu. Trên người nàng còn có một kia không có tan hết dược hương, sâu kín nhàn nhạt, nhạt, ở hắn chóc mũi quanh quẩn. Phong tiêu tầm đôi mắt sâu thảm thâm ảm xuống dưới, hắn mạnh mẽ không chế được chính mình mới không dối tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Cái này tiểu nữ nhân, nàng nhất định phải như vậy quật cường sao. Nàng chỉ cần lộ ra một chút ghen bộ dáng, hắn liền sẽ đem trong điện nữ nhân toàn đuổi ra đi, chỉ ôm nàng một cái. Chính là, không có. Nàng căn bản không có bất luận cái gì dâm đố bộ dáng, nói cách khác, nàng căn bản chút nào không thèm để ý hắn. Đại khái hắn liền tính ở chỗ này cùng này đó nữ nhân hành hoan, nàng cũng không bỏ trong lòng. Nàng là thật sự hoàn toàn sạch sẽ mà đã quên hắn a. Căn bản không nhớ rõ năm đó nàng là như thế nào yêu hắn. Hắn cũng không phải không nghĩ tới khôi phục nàng làm phi nguyệt ký ức, chính là hắn ở Lạc Gia Sơn Thượng dò hỏi quá đế thích âm, đế thích âm nói cho hắn. Có thể khôi phục nàng về kiếp trước ký ức, chính là một khi sử dụng thuật pháp khôi phục, đó chính là khôi phục nàng sở hữu kiếp trước hồi ức. Linh hồn của nàng không biết đã chuyển qua nhiều ý thế, nếu toàn bộ khôi phục, lớn như vậy tin tức lượng sẽ làm nàng nháy mắt tinh thần thắc loạn, lại làm không rõ nàng chính mình là ai. Liên tính nàng thần kinh đủ kiên cường dẻo dai, sẽ không sai loạn, nhưng này đó thế ký ức trùng trùng điệp điệp, nàng không biết ở những cái đó chuyển thế từng yêu bao nhiêu người cùng bao nhiêu người cùng sinh cùng tử quá nếu đều nhớ lại tới hắn phong tiêu tầm cùng phi nguyện kia một đoạn chưa chắc là nàng ấn tượng xấu nhất đế thích thâm thậm chí lạnh lạnh mà nói cho hắn nàng chuyển thế chưa chắc tất cả đều là chuyển vì nữ tử còn có khả năng chuyển vì nam nhân từng yêu cái gì mỹ tiểu nương bởi vì này một phen lời nói mới làm phong tiêu tầm hoàn toàn đánh mất khôi phục nàng kiếp trước ký ức ý niệm hắn muốn nàng về sau trong thế giới chỉ có hắn Không nghĩ làm nào đó người không liên quan chiếm cứ nàng tâm linh. 1377 chương 1377 trừng phạt. Kiếp trước phi nguyệt rất dễ dàng liền yêu hắn, ở hắn còn không có phát giác thời điểm, liền yêu hắn ái chết đi sống lại, ái khắc sâu, ái hèn mọn, ái đã không có tự mình. Hắn cho rằng này một đời cũng thực dễ dàng, lại không nghĩ rằng hung hăng đá tới rồi ván sát thượng. Nàng rõ ràng liền ở trước mắt, cùng hắn khoảng cách lại giống cách ngàn vạn dặm xa. Hắn căn bản không biết như thế nào đến gần, mà nàng lại căn bản khinh thường với đến gần, còn càng ngày càng xa. Phong tiêu tầm tuy rằng luôn luôn phong lưu, bên người thường xuyên mỹ nữ thành trận, nhưng cơ hồ tất cả đều là mỹ nữ đảo truy hắn, hắn chỉ phụ trách chọn lựa tới thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi, liền tính sau lại hắn đối phi nguyệt động tình, nhưng lúc ban đầu bắt đầu, lại là phi nguyệt đảo truy hắn. Hắn chưa từng có truy quá nữ hài tử, đối mặt Phương Tịch Nhan. Hắn trong lòng tuy rằng rất muốn cùng nàng hảo, lại không biết nên như thế nào làm mới có thể làm nàng lại yêu chính mình. Hắn ảnh xinh xinh đem ánh mắt từ phương tịch nhan trên người dịch hai, tùy tay lấy quá một quả màu son trái cây nhét vào A tử trong miệng, ngon, đem nó ăn luôn. Chu quả hương vị tươi ngon, A tử môi anh đào nhẹ nhàng đem nó rào phá, đạm hồng chất lỏng nhiễm đến nàng ngôi như giọt sương trong suốt, càng làm cho nàng trong lòng giống như uống lên mật giống nho ngọt. Phong Tiêu Tầm đối nàng này hơn một canh giờ đau sủng cũng làm nàng tâm hoa nộ phóng, lá gan vô hình trung lớn không ít, nhìn bên cạnh Phương Tịch Nhan liếc mắt một cái, dông nhiên xích mà cười, tay nhẹ nhàng mà vòng lấy Phong Tiêu Tầm eo, tiểu thanh nói: "Ma quân đại nhân, người này nếu là ngài tù binh, kia nàng nhưng không xứng xuyên kia tôn quý màu xanh lục, làm nàng đi đổi một thân đi, đừng đạp hư cái này nhan sắc." Phương Tịch Nhan nguyên bản nắm lấy bầu rượu tay một đốn, trong lòng lanh chào cho rằng nàng hiếm lạ này màu xanh lục nàng hiện tại ghét nhất chính là cái này nhan sắc như không phải không có khác nhan sắc xiêm y gì ấy thì nàng xuyên nàng cũng không mặc nàng nhan nhặt nói ta cũng thực chán ghét cái này nhan sắc ngươi làm ngươi ma quân đại nhân đem ta chính mình ban đầu xiêm y gì trả lại cho ta làm ta thay cho này thân xanh mượt ra ta còn vô cùng cảm kích đâu phong tiêu tầm sắc mặt biến đổi trên mặt vẫn luôn treo tươi cười bỗng nhiên không thấy khép lại đôi mắt ngươi thật sự chán ghét màu xanh lục thanh âm lạnh bớt giống như ngưng băng không tồi ta ghét nhất chính là cái này nhan sắc phương tịch nhan nhấp khẩn môi làm ai luôn là bị miễn cưỡng xuyên một loại nhan sắc xiêm yiê liền tính nguyên bản đối cái kia nhan sắc không chán ghét ở nghịch phản tâm lý dưới tác dụng cũng sẽ trở nên cực chán ghét frank phong tiêu tầm trong tay cúp vàng bị hắn toàn bộ niết bẹp dẹo theo hắn lòng bàn tay chạy xuống Hắn lạnh lùng mà nhìn Phương Tịch Nhan, sau một lúc lâu không nói chuyện, có sát khi ở trong mắt lúc gần lúc hiện. Phương Tịch Nhan lại lười đến lại xem hắn, nàng đã bị miễn cưỡng ở chỗ này hầu diệu, chẳng lẽ nàng yêu thích cũng có thể bị miễn cưỡng. 1.378 chương 1.378 trừng phạt A tử lại cười cười, nàng cho rằng đây là một cái cơ hội, một cái nàng chân chính leo lên ma quân cơ hội, nàng đem khuôn mặt nhỏ ở phong tiêu tầm trong lòng ngực cọ một cọ. Kiều Thanh nói, ma quân đại nhân, nàng nếu chỉ là một tù binh, thậm chí còn so ra kém một cái nô, xuyên này màu xanh lục cũng quá đạp hư chút, nàng nếu chính mình cũng không thích, vậy làm á tử cùng nàng trao đổi một chút như thế nào. Phong tiêu tầm ánh mắt vừa chuyển, rốt cuộc đến á tử trên mặt, khoe môi một rát, khinh phiêu phiêu nói, ngươi thích này bích gì đi hề. Á tử ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, thích. Á tử thích nhất bích sắc đồ vật. Nàng liên tự xưng cũng thay đổi, từ nô tỷ biến thành tên. thực hảo. Phong tiêu tầm cười, ý cười lại chưa tới đặt trong ánh mắt, đợi lát nữa bổn tọa sẽ giúp ngươi thay. Lời này lại nói liền thập phần ái muội. Hắn giúp nàng thay quần áo, đó có phải hay không đại biểu cho hắn muốn cùng nàng một hồi còn muốn cộng hài cá nước thân mật. Nói không chừng nàng còn có thể trở thành nơi đây nữ chủ nhân. A tử một đôi mắt càng thêm ngập nước, cơ hồ muốn nhỏ dọn thủy tới, ma quân đại nhân a tử a tử rất thích phong tiêu tầm hơi mỏng khoe môi hơi hơi một nhấp không nói gì đôi mắt lại nghiêng nghiêng mà liếc phương tịch nhan liếc mắt một cái phương tịch nhan đứng ở nơi đó hơi nhấp cái miệng nhỏ một đôi mắt lại lóe một mạt thú vị đây là xem náo nhiệt ánh mắt phong tiêu tầm trong lồng ngực lửa giận đã muốn áp không được hắn rốt cuộc lấy phong thiên một thân phận cùng nàng sinh sống mấy ngày biết nàng lòng hiếu kỳ trọng yêu thích bắt quái không nghĩ tới nàng lúc này còn có thể có bát quái tâm trên mặt hắn cười không biết khi nào lại biến mất không thấy tùy tay lại biến ra một cái bạch ngọc ly lạnh lùng nói rót rượu phương tịch nhan quả nhiên lại thế hắn rót thượng phong tiêu tầm liền uống lên tam ly như ngọc gương mặt ẩn ẩn nhiễm một tiêu men say hắn dôi thẳng chân đạm thanh phân phó thế bổn tọa chủ ý chủ ý chân phương tịch nhan cứng lại này ma quân có phải hay không cũng quá được một tức lại muốn tiến một thức chút Nàng tự tỉnh lại còn không có ăn qua một chút đồ vật, lại ở chỗ này vội nửa ngày, trong bụng sớm đã cơ khát khó nhịn, cố tình nàng tuy rằng vẫn luôn ở tiệc rượu đi lên hồi xuyên qua, đối những cái đó sơn chân hải vị thấy được lại không được ăn. Không biết có phải hay không trùng hợp, những cái đó thức ăn đều là nàng ngày thường thích thức ăn, mỗi một đạo đồ ăn hương khí nhìn qua đều rất đúng nàng ăn uống, mà nàng lại cực đói, lại nhìn đến này đó thức ăn quả thực chính là một loại khổ hình cùng dày vò. Liên lụy mang đói, nàng nguyên bản liền một bụng tà hỏa, chỉ là không nghĩ làm này mà quân nhìn chê cười đi, cho nên vẫn luôn cố nén, làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, lại không nghĩ rằng hắn còn muốn nàng vì hắn đấm chân. Nàng nhất thời có chút phát cương, rất muốn, rất muốn báo nổi. Cầm trong tay bầu rượu tạp đến trên mặt hắn đi. Nàng lại theo bản năng vận chuyển một chút trên người linh lực, như cũ là dông tuyết, làm nàng xưa nay chưa từng có thất bại. 1379 chương 1379 trừng phạt, mà trước mắt vị này ma quân, yêu lực lại là sâu không lường được hình, nàng lúc trước có thể lửa đốt hắn cũng là vì sấn hắn ngủ xuất kỳ bất ý, lại là cùng yêu quý mặc liên thủ mới có thể đắc thủ, hiện tại thằng nhãi này lại là thanh tỉnh, mà nàng chẳng những tìm không thấy nửa cái giúp đỡ, lại lấy trừ ma linh lực lại biến mất vô tung, hiện tại nàng lại lấy cái gì cùng hắn đấu. Mù quáng báo nổi nói cũng chỉ có đem chính mình lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh. Nàng lại liếc phong tiêu tầm liếc mắt một cái, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ở trong sơn động nàng nhìn đến phong tiêu tầm yêu khí tận trời, giờ phút này lại cảm ứng không đến trên người hắn có yêu khí, là chính mình linh lực thiếu hụt nguyên nhân, vẫn là hắn che giấu quá hảo. Nàng nhất thời có chút xuất thần, trước mắt chợt có tím ảnh trận lóe, tiếp theo đó là băng mà một thanh âm vang lên, phương tịch nhan đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Ma trái thượng thế nhưng ăn giòn sinh một cái tát. Lớn mật cầu nô tài, ma quân đại nhân làm ngươi đấm chân, ngươi đứng ở chỗ này phát cái gì lăng. Một cái kiều giòn thanh âm ở chém ra kia một trưởng đồng thời vang lên. Này một cái tát sức lực không nhỏ, phương tịch nhan lại không có nửa điểm phong bị, bị đánh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, nàng vội đứng vững, không thể tưởng tượng mà nhìn á tử.